t r ư ơ n g tám trăm mười tám xê hồng cực nhảy lên chân chính cực đạo t r ư ơ n g tám trăm mười tám xê hồng cực nhảy lên chân chính cực đạo là các ma thần cung kính dập đầu không dám không theo hắn nhóm c h ậ m rãi tiêu tán lại lần nữa hóa thành chiếm c ư tại thời không bị ngạn đạo ngân không còn hiền hóa lâm dương ánh mắt nhìn xuyên toàn bộ thời gian trường hạ phàm l ạ ánh mắt cho đến hết thệ đều đạt được chữa trị dối loạn cổ nay tương lai không còn d ú n g c h u y ể n khôi phục được bình thường hắn lại quay người lại q u a y mình thời không lại lần nữa lưu động xảy ra chuyện gì n g u n hoàng tre lấy đầu lâu mới vừa rồi còn vỡ tan thời không p h ả n phất thời gian trường hạ đều băng loạn có vô số ma thần hư ảnh muốn vượt qua thời không đến chinh phạt chỉ trước mắt hết thảy đều bị xóa đi cổ kim tương lai một mảnh yên tĩnh p h ả n phất cái gì cũng chưa từng xảy ra náo động bị đã bình định sao nguyễn hoàng lung lay đầu l â u nàng biết biến hóa này nhất định cùng lâm dương có quan hệ dù sao đây là hắn từ hộ đạo đến nay lần thứ nhất đứng người lên ai nhân quả quá lớn sao ngay cả ta thân là thái ớt huyền đế cũng vô pháp cảm thụ nguyễn hoàng thở dài chỉ có không sách bàn quan đây hết thảy cảm nhận được một loại thật sâu r u n động kích động đến r ú n g d y viện trưởng thật vô địch việc này đã kết thúc ngươi lại về đi lâm dương mỉm cười đối không sách khoát tay á o rõ không sách không người cung tính tối lui lâm dương ánh mắt rơi vào phía dưới thần tiệu bên trên không ngừng tiến lên á o nàng n ỗ i rơi xuống một bước dấu chân liền trên thần tiểu lưu lại một đạo vết máu nhưng nàng không từng có bất luận cái gì giao động dù là thời không trường hà nước ra dù là vạn cổ cũng phải nát diệt cũng chưa từng giao động tiến lên c h i tâm bởi vì nàng đối lâm dương có tuyệt đối tín nhiệm biết vô luận xuất hiện cái gì đáng sợ náo động hắn đều có thể bị nàng ngăn lại mà giờ khắc này nàng chạy tới thần kiểu điểm cuối cùng tiến thêm một bước về phía trước liền đem cùng nguyên sơ kim ố thân ảnh chủ điệp t h â n thoại thời đại đoạn tuyệt về sau cổ kim có thể đi đến bước này cũng chỉ có một mình nàng h u y ễ n hoàng vô cùng kích động vì a ô cảm thấy phân chấn giữa thiên địa thật lại muốn đản sinh ra một cái nguyên sơ thần thú sao lâm dương thật lấy không thể tưởng tượng chi lực sửa giữa thiên địa quy tắc đánh bại thời không bị nạn g được đến giờ phút này c h ặ t đường cấp của đối lại trung cực nhảy lên khả năng lại lần nữa giáng lâm thế gian tiến lên đi không nên quay đầu lại trong mắt nàng có nhiệt lệ quân ra toàn thân kích động đến run dày kia là nàng đã từng khao khát mà không thể cùng trung cực này lên nhìn thấy mộng tưởng ở trước mắt bị thực hiện chứng kiến mình cho rằng không thể nào đường bị đi thông nàng chấn động không gì sánh nổi nước mắt không cách nào ngừng lại chảy ra công tử a ô bước chân tại điểm cuối cùng trước dừng lại nàng trên thần kiều lần thứ nhất quay đầu trong mắt màu vàng nóng nhìn xem trong vòm trời kia nhìn chăm chú lên mình thiếu niên áo trắng cảm ơn ngươi đi thôi hoàn thành ngươi trung cực này lên trở thành thần thoại thời đại về sau tôn thứ nhất nguyên sơ thần thú lâm dương đối nàng nhẹ gật đầu ừng a ô kiên định xoay người bước ra một bước c ù nguyên n g sơ kim mẫu thân ảnh t r ù n g đ i ệ p giờ k h ắ c này vạn đạo cùng vang lên giữa thiên điệu biểu tượng tường thụy dị tượng theo nhau mà tới tại thiên không hòa lẫn kim hoa bay loạn kim liên phun g trào vô tận t u ú y nguyệt giữa thiên điệu lại xuất hiện cái thứ nhất nguyên sơ thần thú đại biểu cho trung cực nhảy lên khả năng lại lần nữa bay về thế gian cái này mới thật sự là cực đạo phàm là trong chữ có thể đạt tới đỉnh cao nhất A ố toàn thân đều bốc cháy lên Dục h ỏ a trung sinh n g h t bàn hoa cốt thân thể nàng tại tiến hóa thẳng đến cùng nguyên sơ kim mẫu thân ảnh hoàn toàn trùng hợp、Điều trần tôn thế tử dựa vào thực lực cường đại nạnh kháng bất khuất cuối cùng không cách nào nhìn xuống một mụn máu tươi phun ra bên cạnh hắn vạn cổ trùng đồng nữ mặc dù cũng không thổ huyết nhưng cũng sắc mặt tái nhận khó nén kinh hãi không ở n ỉ non cực đạo chân chính khôi phục thái cổ táng địa bên ngoài bị vơi mặt nạ nam triển khai hình tượng hình tượng bên trong thiếu niên áo trắng đứng tại trên bầu trời tầm một đạo nguyên sơ kim ô vây quanh hắn mà bay múa thư triển tiêu ngạo kim sắc lâm mũ trong trèo hấp vang như có thể để tỉnh v bà cổ dẫn dắt thời gian lưu chuyển đây là cái gì dù là cách xa lấy không biết nhiều ít không gian hình tượng biểu hiện ra ở đây thái cổ các tu sĩ đều cảm nhận được rung động đó là một loại đối chân chính cực đạo kính sợ cảm giác bức tranh này bên trong chính là có một c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị khiến cái này các tu sĩ cảm nhận được một loại nào đó gợi ý tựa hồ giữa thiên địa vật gì đó thay đổi một chút cứu cực quy tắc từ giờ trở đi sửa nàng thành công mặc dù liên quan tới nguyên sơ thần thú ký ức đã sớm mơ hồ thế gian không có mấy người biết được nhưng ở nhìn thấy kiểu kim ô i trong n y mắt b ạ c h h ổ thương dâu lão sư vương chờ tu sĩ yêu tộc liền lĩnh n g ộ nàng hoàn thành yêu tộc chính mình cũng không xác định có hay không tại nguyên thủy thần thú giai đoạn trung cực n à lên trở thành hoàn mỹ nhất sinh linh chân chính cực đạo sinh linh tại phàm trong chữ đi đến cổ kim lý luận cực hạn sinh linh hoàn mỹ ngoại trừ hoàn mỹ hai chữ không có cái khác t ử ngữ có thể hình dung nhìn thấy k i a kim ô trong nháy mắt xung kích cảm giác nhân tộc các tu sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau c h ấ n kinh c h i t ì n h lộ rõ trên mặt khó lường khó lường hắc bạch nhị lao đốt dâu thở dài không nghĩ tới thần thoại thời đại sau vị thứ nhất đánh vỡ ma chú thành tựu trung cực phàm chữ sinh linh lại là một vị yêu tộc kim ô chỉ tiếc hiện tại yêu tộc tựa hồ cùng quan hệ cũng không tốt dám vẻ thân huyền môn chủ cười lệnh tễ nói đạo bạch hổ tôn giả thương dâu lão sư vương chợt đều sắc mặt phước tặng nguyên bản a ôn nên trở thành yêu tộc kiêu ngạo cùng đ ề tài nói chuyện kết quả lại trước đó kết ơ â n oán sống chết rồi giờ k h ắ c này ngược lại lộ ra lung túng không có ý tứ đem nó ưu tú cùng thành tựu i quy công đến yêu tộc trên thân không sao bạch hổ tôn giả mỉm cười dựa theo trước n g ư ờ i nói chúng ta cũng không làm mất lòng đối phương ngươi còn từng đem tổ hết u y đưa cho nàng làm lễ vật đúng không thương dâu lão sư vương xứng sở lập tức lĩnh hội bạch hổ tôn giả ý tứ thoải mái cười to nói đại ca nói không sai bản tọa đã quyết định đem v ạ n thú thần sơn cái k h á c chín đại bên trên tộc tổ hết u y toàn bộ tặng cho vị này thiên tiêu vì ta yêu tộc thần thoại thời đại đến nay thứ nhất thần thú sinh ra ăn mừng bạch hổ tôn giả lớn tiếng nói tu sĩ nhân tộc nhóm bạch nhãn đều lật đến trên trời vừa rồi không còn nói kết cựu hận muốn cùng kia lâm dương cùng A.O. muốn cái bàn giao sao đảo mắt nhìn thấy người ta thành nguyên sơ thần thú ngươi liền lập tức đại b i ế n m ặ t trái lại muốn dán đi lên cho mình d i ậ t bảng h ừ chúng ta cùng vị cô nương này nguyên bản liền cùng vì yêu tộc vốn là đồng can sinh bạch hổ tôn giả hư lạnh một tiếng cho dù trước đó có chút hiểu lầm cũng là yêu tộc nội bộ một chút hiểu lầm còn chưa tới phiên các người n h â n tộc đến bình luận làm sao xem ra là có người khâm phục muốn cùng bản tôn thử a thử đi chương 819, t r m á n g địa vì sao mà tồn tại chương 819, t r m á n g địa vì sao mà tồn tại tu sĩ nhân tộc nhóm đều xấu hổ ho khan ở đây ngoại trừ bạch ngọc kiếm chủ hắc bạch học cung viện trưởng hai vị ai dám nói có thể cùng bạch hổ tôn giả một trận chiến người nào không biết bạch hổ chủ trinh hoạt tại thần thú bên trong chiến lược đệ nhất đẳng xác thực làm cho người rung động thế mà giải khai từ thần thoại thời đại đến nay ma chú hắc b ạ c h học c u n g viện t r ư ở n g cũng không đi đón b ạ c h hổ tôn giả gốc dạng mà là tự lo cảm k h á i nói cần biết tiên cổ thần đ ỉ n h vị kia đại la kim tiên đều thất bại không cách nào giúp mình đổ nhi nối liền n g ó cụt ngược lại chính mình cũng liên lụy trong đó cuối cùng mất tích đây có phải hay không mang ý nghĩa một thế này cùng lúc trước phát sinh biến hóa về mặt bản chất chặn đường cấp của đã sớm mình thêm lên cho phép cứu cực tồn tại sinh ra b ạ c h ngọc kiếm chủ bá khí bên cạnh để l o ạ n lớn tiếng nói ừng có khả năng ý vị này nhân tộc cũng có khả năng sinh ra tam trọng lịch t i ê n cấp trung cực lịch thiên người hắc mạch nhị lao đồng ý hắc cho dù thật sự là như thế thì có ích lợi gì đâu bạch hổ tôn giả mở miệng đối t r ọ i gay gắt ta yêu tộc thật là đã ra một cái trung cực phảm chữ a sinh linh trái lại các n g ư y i n h â n tộc đâu t h ừ không cần ngươi hao tâm tổn trí nhân tộc ta đã sớm ra sáu vị n ị c h thiên người từng cái t i ê n phú tuyệt luân vô địch tại cùng thế hệ thậm chí trong đó một hai vị cũng đã vượt qua nhị trọng n ị c h thiên tiếp đem p ê u chiến tam trọng n ị c h thiên cước hắc bạch nhị lao t h ả n như nói tất cả mọi người nhớ tới chuyện lúc trước sáu người kia tộc n ị c h t i ê n người thế nhưng là tuyệt sát h ấ t y lý h ể minh một đám thiên t ê u đem thất huyền môn chủ trợ đều khí choáng ai không đúng đám người rất nhanh lại kịp phản ứng một sự kiện ngoa tạo nhất tộc chỉ có sáu vị nghệ thiên người đều là cái này lâm dương đồ đệ thân nhân mà yêu tộc bây giờ vị kia trung thực p h ạ m chữ sinh linh tựa hồ vẫn là cái này lâm dương thị nữ p h a m lang ni tiên v ô luận là người hay là yêu đều mẹ hắn là kia lâm dương người a người ta mới là người một nhà chúng ta tại cái này tranh luận cái gì người ta đều chưa hẳn nhận chúng ta có tu sĩ nói ra cái tầm quan hệ này lập tức người trong sân yêu hai tộc cao tầng mặt đều triệt để đ e lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía vị kia người thành thật tu sĩ khu khu người thành thật cảm giác như rớt vào hờ băng biết nói nhầm mau ngầm miệng giữa thiên địa lâm vào cực hạn xấu hổ trong trầm mặc theo hình tượng gián đoạn a ô cũng hoàn thành cứu cực nhảy lên tất cả quá trình một lần nữa về tới hình người công tử a ô một thanh nào vào lâm dương trong ngực ta thành công chúc mừng lâm dương cười gõ gõ a ô c á i chán ngươi bây giờ đều đã là giữa thiên địa duy nhất nguyên sơ thần thú còn như thế tiểu nữ hải làm dáng a ô chu mò một cái vô luận a ô là cái gì thần thú đều vẫn là công tử thị nữ của ngươi a A.O. theo chỉ công cất vì đi theo công tử ưng trước ì huyết mạch các lâm o ạ i đều để cũng không thèm Ừm. ý. l dương hài lòng nhẹ gật đầu trở thành nguyên sơ thần thú ngươi đã đứng ở phản g chữ cực hạ n g cảnh giới cũng trực tiếp tiên đế viên mãn có như thế nội tình tế đạo siêu thoát đối ngươi mà nói bất quá là đảm thiếu trong một ý niệm liền có thể đột phá lưu ở nơi đây bế q u a n đi không ta muốn đi theo công tử thăng cấp ngày nào không thể thăng cấp tu luyện khi nào không thể tu luyện nhưng công tử ngươi nếu là rời đi lại nghĩ tìm tới ngươi nhưng rất khó khăn l ặ n a ô không n ệ n ý lôi kéo lâm dương tay sợ sau một khắc lâm dương liền chạy đường lâm dương cười lắc đầu người cô gái nhỏ này hắn bất đắc dĩ đành phải mang theo á ô trước rơi vào trên mặt đất tiền bối ngươi nhìn ta nói cái gì công tử là chân chính vô địch sẽ không để cho ta độ kiếp thất bại á ô kỳ thật liên phát đã sinh cái gì cũng không quá rõ ràng một lòng chỉ chú ý ứng đối thể nội huyết tế cướp đúng vậy a thật vô địch h u y ễ n hoàng gật đầu lần thứ nhất không có phủ nhận vô địch hai chữ lâm dương biểu hiện vượt quá hắn lý giải pha bi hoàn toàn chinh phục nàng nếu như cái này cũng không thể gọi vô địch còn có ai xứng đáng vô địch hai chữ có thể nhìn thấy một vị nguyên sơ thần thú sinh ra ta đã mất tiếp để bù ta trước khi chết cuối cùng nguyện vọng ta ơn ngài có thể để cho ta gặp được một màn này để cho ta nhiều năm như vậy thủ vững không có bầu phí tiên rơi có ngài sẽ không đoạn tuyệt h u y ễ n hoàng đối lâm dương hạ thấp người thanh âm càng thêm suy yếu sau một khắc sắc mặt lập tức nhịn không được rồi tái n h u ậ n đến cực hạ ngồi sập xuống đất trên người nói rõ diệt không chừng muốn chân chính vũ hóa tiêu vong năm đó từ thần kiệu bên trên rơi xuống bị ma kiếm đâm xuyên qua ngực lúc nàng liền đã chết rồi dựa vào đại thủ đoạn cùng chủ quản chí giáng chống đỡ đến thái cổ dấu địa đem mình tán g tại vết hồ dưới bây giờ ma kiếm trừ bỏ tâm nguyện cũng chấm dứt lòng d ạ m à tản sinh mệnh liền cũng đem chân chính kết thúc gặp lại tiên giới h u y ễ n hoàng ánh mắt dần dần ả m đạm đi v ờ môi nỉ non thanh âm dần dần thấp công tử a o trong mắt có chút vội vàng nhưng lại rõ ràng chính mình thân phận không muốn đưa ra quá phận yêu cầu muốn chết sao không dễ dàng như vậy nha lâm dương khoẹ miệng vẩy một cái giữa ngón tay bắn ra một đạo thanh quang chui vào n u y ễ n hoàng thể nội k h k h huyễn hoàng khép kín đôi mắt đống nhiên mở ra phản phất người chết chìm đột nhiên hô hấp đến không khí thân thể đ ô n g nhiên ngồi dậy ta không chết h u y ễ n hoàng nhìn xem bàn tay của mình khó có thể tin chẳng những không chết mà lại thể nội sinh cơ tái tạo đang điên cuồng khôi phục thái ớt huyền đạo v ù v ù trong cơ thể nàng tái tạo c à n côn hết thể ám thương bị chữa trị ngay cả ngực chỗ kia ma binh tạo thành vết thương đều khỏi hẳn ông khí chất của nàng đều đang biến hóa từ già yếu sắp chết thân thể trở nên càng thêm sức sống hào quang ngàn bạn thẳng đến phong hoa tuyệt đại nàng khí huyết về tới thịnh vượng nhất thời đại hăng hái dung nhan về thế ta tiên bối chiếu cố v i ễ n hoàng cung kính vô cùng trong mắt tràn đầy cảm kích đảo mắt nàng đã khôi phục như lúc ban đầu về tới trạng thái đ ỉ n h p h o n g hết thể quỷ mầm thai hỏa nguyên đã bị ta xóa đi một thế này chân chính cực đạo khôi phục không cần lại lo lắng trung cực nhảy lên thường có đại địch đến hành o k í c h ngươi nếu ngươi thực tình nguyện chưa hết liền đi đánh cực một lần đi lâm dương nhìn về phía v i ễ n hoàng chỉ là huyết tế cướp bản thân c h i nạn chắc hẳn ngươi cũng lòng dạ biết rõ ngươi không có kia phần tư chất lúc trước cho dù không có ma binh vượn qua thời không đến hành tích ngươi đi đến thần kiểu trung đoạn cũng đã là cực hạn của ngươi văn bối minh mạch trải qua lần trước ta đã biết mình c â n lượng sẽ không ngu xuẩn khoét hoang h u y ễ n hoàng rất cung kính lâm dương nói không sai nửa trước đoạn nàng liền đi sức cùng được t i ệ n cho dù không xuất hiện quỷ h o ạ nàng hơn phân nửa cũng chống đỡ không đến thần t i ể u trung đoạn Ừm. lâm dương rất ít can thiệp người khác lựa chọn vô luận h u y ễ n hoàng làm sao quyết định hắn đều cũng không thèm để ý tiền bối tiếp xuống ngài muốn đi đâu a ô nhịn không được hỏi mảnh này táng địa t r ô n vùi xuống quá nhiều ta tới sớm chưa từng chứng kiến phía sau hết thảy ta muốn tại mảnh này táng địa đi một chút đi gặp một lần năm đó những cái kia quen biết cũ xem bọn hắn phải trăng tuân thủ ước định xem bọn hắn chân chính kết cục nguyễn hoàng nghĩ nghĩ sau đó nói a cái này a ô kinh nghi bất định không khỏi hỏi ra tiền bối như lời ngươi nói ước định đến cùng là cái gì mảnh này táng địa vì sao mà tồn tại chương 820, chỉ vì tái tạo lục giới chương 820, chỉ vì tái tạo lục giới cái này nguyễn hoàng không khỏi thở dài một tiếng cái này liên lụy nhiều lắm trong lúc nhất thời nói không hết tóm lại là thái cổ một chút vô thượng tồn tại dự liệu được thái cổ đại chiến thua khả năng rất cao lục giới có thể sẽ đứt đoạn cho nên vì làm hậu thế lưu lại h o ạ trùng mới bố trí lục đại táng đ ị a lục giới đều có một chỗ vì chính là chết bên trong phùng sinh làm trọng tố lục giới mà bố trí cụ thể hơn sự t ì n h chỉ có thần đình bên trong cao nhân mới hiểu ta biết hoạch tâm nhất bí mật chính là cái này thái cổ táng đ ị a bên trong trôn giấu thế giới hạt giống một khi thời cơ đầy đủ thế giới hạt giống liền có thể hóa chết mà sống một lần nữa thay nén cùng tàn giới tưng d u n g để lục giới tái tạo cái gì a ô d u n g động đến k h ó lấy ngôn ngữ cái này táng địa thế mà cất g i ấ u dạng này một cái cự đại bí mật đây là cỡ nào to lớn kế h ạ c h cùng mưu đồ ngưu tính đến thái cổ về sau chuẩn bị lấy muốn trôn xuống vô số tuyệt sử phùng sinh tái tạo lục giới lâm dương nhẹ gật đầu tái tạo lục giới xem như thái cổ về sau vô số tu sĩ mộc tưởng h ắ n từng tại bãi nguyện giáo phòng chứa đ ồ bên trong lấy ra qua một đạo hoàng kim quần trục trên đó viết tám chữ rửa sạch k ế t cho tái tạo lục giới mỗi một chữ đều tràn đầy khao khát không cam lòng tỉnh táo cùng chấp nhất có thể thấy được kia là một đạo hoàng nguyện là tất cả tu sĩ sở cầu mộc tưởng dấu địa không phải chỉ là vì mai táng tại thái cổ đại chiến bên trong chết đi cường giả thi thể sao lại còn có dạng này một bí mật lớn a o nhịn không được hỏi đây chẳng qua là bên ngoài thuyết pháp v i ễ n hoàng lắc đầu bây giờ thấy cái này tán g địa cỡ nào to lớn cỡ nào thần dị đơn giản có tạo hóa ngàn bạn không gian vô tận làm sao có thể chỉ là vì mai táng thi thể tạo thành liền c h ỗ đâu xác thực a o gật đầu thế giới kia hạt giống như thế nào mới có thể kích hoạt lục giới như thế nào tái tạo cái này ta liền không được biết rồi v i ễ n hoàng lắc đầu cười khổ một tiếng tiền bối chính là thái ất h u y đế cổ quốc chi chủ cấp bậc tồn tại. tại thái cổ cũng là đỉnh cấp tường giả làm sao lại không biết a ô hơi nghi hoặc một chút cổ quốc c h i chủ nhìn như phong quang thôi thái cổ chân chính người nói chuyện là thần đỉnh bọn hắn tổng quản hết thạy thống ngự muôn p h ư ơ n g bất kỳ cái gì tu sĩ chỉ cần không vào thần đỉnh trung vi là bất nhập lưu chỉ có bước vào thần đ ỉ n h bên trong mới xem như chân chính lên mở vào biên chế trở thành thái cổ hạng nhất tu sĩ nếu không cho dù ngươi thần uy thông thiên tu vi như thế nào cao t h â m trung vi là lực lượng một người khó mà cùng thần đ ỉ n h quái vật khổng lồ này chống lại huyễn hoàng lắc đầu cảm cái giống ta loại này cũng bất quá là tại thần đình tàn khốc cạnh tranh bên trong bị đào thải ra chỉ có thể lựa chọn trở thành cổ quốc c h i chủ tu sĩ cái gì a o rung động đến cực hạng n g a y thế nhưng là có được nguyên thủy thần thú huyết mạch thái ớt huyền đế cho dù tại thái ớt huyền đế bên trong chiến lược cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại làm sao có thể bị đào thải không được đi vào thần đỉnh đây chẳng phải là nói thần đ ỉ n h chỉ có đại la kim tiên mới có thể tiến n h ậ p sao nguyễn hoàng m ỉ m cười lắc đầu không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy nhân tính là phức tạp cho dù là siêu thoát thành tiên xương đế làm tổ y nguyên trốn không thoát nhân tính không phải thực lực càng cao liền nhất định có thể được đến tướng xứng đôi vị trí thái cụ bại cũng không phải thật thua ở thực lực sai biệt bên trên mà là lòng người loạn lạc chết chóc thần đình hủ hóa nếu thật là luận thực lực đến an bài ai có thể tiến thần đình ai không thể vào thần đình vậy ta tại thần đình bên trong cũng tối thiểu là một phương đại biên nếu ta luận thực lực cũng không xứng nhập thần đình kia thần đình tối thiểu chín thành chín tồn tại đều muốn bị đá ra thần đình đáng tiếc trừ phi ngươi chân chính vô địch có thể chi phối thiên địa lại thế để bất luận kẻ nào cũng không dám lường gặp ngươi nếu không cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực tiếp nhận hiện thực trơ mắt nhìn hết thẻ sụp đổ nói đến đây huy hoàng trong mắt lóe ra không căm lỏng thất vọng cũng phẫn nộ hiển nhiên đối với thần đ ỉ n h tình cảm của nàng rất là phức tạp bất quá rất nhanh nàng liền thu liễm cảm xúc đôi mắt khôi phục bình tĩnh về phần đại la kim tiên cho dù là thái cổ thần đ ỉ n h cũng không nhiều đều là chân chính vô thượng đại nhân vật thái cổ thời kỳ thần danh đã đoán mất đại la kim tiên chính là có thể đản sinh người mạnh nhất cho nên ngươi không cần hiểu lầm nguyên lai là dạng này a o rung động thở dài một cái vì nguyễn hoàng cảm thấy bất công dựa theo nguyễn hoàng thiên phú nếu như lúc trước thuận lợi tiến vào thần đình không có bị xa lánh cùng dở trò xấu dựa theo thiên phú của nàng hoàn toàn có thể tại thái cổ đại chiến đến trước đó tấn thăng làm đại la kim tiên trở thành một cái không thể coi thường siêu tuyệt chiến lực rất có thể ảnh hưởng thái cổ đại chiến hướng đi cũng liền không cần vì ứng đối lại tiếp vội va đi khiêu chiến trung cực nhảy lên đến mức chết tại vượt thời không mà đến ma binh chi thủ một lời trí khí bởi vì thần đỉnh bên trong người bản thân tư tâm mà bị mất bỏ không tiếp theo đoạn tiếp nối cùng thương đau nhức thật đáng buồn đáng tiếc h u y ế n hoàng nhìn ra a o ý nghĩ mỉ m cười khuyên lớn người đều có bệnh đây chính là bệnh của ta không cần quá đáng hướng sự tình tiếp nối đau buồn phúc hệ họa chỗ nằm họa này phúc chỗ dựa nếu không phải năm đó chưa đi đến nhập thần đỉnh hôm nay còn chưa hẳn có thể được gặp lâm tiền bối ta có thể khôi phục toàn thị n h tư thái khởi tử hoàn sinh chính là lớn nhất may mắn năm đó những lao h ư u kia đều đã biến thành đầy đất bạch q u ố t trở thành lịch sử cho tàn tốt cũng nên rời đi nơi này lâm dương xoay người một cước đem n g ấ t đi thị huyết thú vương đ á tỉnh thị huyết thú vương bị đau nhai răng trợn mắt tỉnh lại trong thoáng chốc hắn thấy được một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ phong hoa tuyệt đại rất là nhìn quen mắt chờ đại não thật sau khi tỉnh lại hắn bông nhiên một cái giật mình nhịn không được kinh hô ngoa tạo quốc chủ h u y ễ n hoàng khẽ gật đầu nàng chính là vạn thú cổ quốc quốc chủ ta khi còn bé còn gặp qua n g à i đâu thị huyết thú vương nói liên tục một lần kia ngươi h ẩn chuẩn ta tiến vào cổ quốc tàng kinh c á t h u y ễ n hoàng mỉm cười tự nhiên nhớ kỹ ngươi quốc chủ n g ư ơ i rốt cục lại xuất hiện thái cổ đại chiến thời điểm đều nói ngài sớm tránh chiến chạy trốn cho nên mới biến mất chúng ta yêu tộc nhận hết chửi bới cùng chửi rùa xin hỏi ngài đi nơi nào thị huyết thú vương giống như là cái tiểu thụ khí bao tại cùng n u y ễ n hoàng tố khổ nguyễn hoàng t h ở d à i đem chính mình sự tình giản lược nói một phen độ kiếp thất bại vì lưu lại tái tạo lục giới hạn giống ta sớm tiến vào táng địa huyết hồ bên trong chôn vùi xuống chính mình táng địa huyết hồ t h ị huyết thú vương kinh ngạc nó khó có thể tin vừa rồi kia đ á y h ồ ra giản mua lão bà bà thế mà chính là vạn thú cổ quốc quốc chủ một vị thái cổ huyền đế hắn năm đó nhìn thấy nguyễn hoàng chính là trước mắt dạng này phong nhã hào hoa h a n g hái tuyệt mỹ bộ dáng làm sao cũng không có khả năng cùng vừa rồi kia g ả i yếu lão bà bà liên hệ với nhau ở giữa phát sinh quá nhiều chỉ là những cái kia có ý khác người tại ta t r ô n xuống mình về sau ngoài miệng thế mà còn như thế xảo trá thật sự là quá mức huyễn hoàng đôi mắt bên trong hiện lên sắc cơ nếu bọn họ còn tại thế ta chắc chắn từng cái tới cửa đòi nợ dựa sạch ta yêu tộc năm đó nhận vụ khống chương tám trăm hai mươi mốt nhận nguyện cùng h o ả n g không chương tám trăm hai mươi mốt nhận nguyện cùng h o ả n g không t t h ị huyết thú vương nhận huyết sôi trào lên con mắt sáng tỏ thái cổ yêu quái tầm thường tới nói huyễn hoàng bị này cổ quốc chủ chính là yêu tộc tín ngưỡng nàng tài tình vô song dựa vào chính mình đăng lâm nguyên thủy thần thú liệt kê nàng chiến lược u y ị t đình từ một người đối chiến năm vị thái cổ quốc chủ mà không bại bây giờ tín ngưỡng trở về đương thời yêu t ộ c tự nhiên vì đó gieo họ bởi vì cường giả chưa hề t i ế t thân rõ ràng là yêu tộc nhưng cường đại về sau lại xấu hổ tại thừa nhận mình yêu tộc thân phận phần lớn đều muốn cưỡng ép dung nhập nhân tộc cường giả vòng tròn đ ố i yêu quái tầm thường thái độ so với nhân tộc còn ác liệt chỉ có huy hoàng n g u y ệ n ý vì yêu tộc nhóm mở một mảnh có yên vui có đất dung thân của mình v Và anh vào thời khắc này đáng sợ dung chuyển từ phương xa chuyển đến ánh mắt của mấy người đều nhìn sang thái cổ táng địa bên trong vậy mà tại giờ khắc này dâng lên một vòng kim sắc mặt trời、ừ. cái này vòng đại nhật quá mức to lớn chiếu rọi toàn bộ thái cổ dấu đ ị a giờ khắc này tất cả thiên tiêu cũng nhìn không được ngầm đầu nhìn xem phương xa kia vòng đại nhật là người thái cổ táng địa là tuyệt đối tử địa huyết sát sương mù tràn ngập toàn bộ thế gian chưa từng nhìn thấy qua có đại nhật lăng không bây giờ loại này dị tướng đến cùng ý vị như thế nào và anh lại là một đạo chấn động chuyển đến đại nhật phía sau lại có một vòng ngân nguyện hiền hóa nhận nguyện cùng trời đông đảo tu sĩ đều cảm nhận được rung động trận này tác động đến toàn bộ thái cổ giấu địa đại biến tuyệt đối ý nghĩa cực lớn tuyệt đối có đại cơ duyên s ắ p xuất thế rất nhiều nhạy cảm cường giả đều bắt được tin tức này là cơ duyên gì trần tôn thế tự trầm giọng hỏi n h ậ t n g u y ệ t núi xuất thế vốn là thái cổ một phương cấm địa lại bị thần đỉnh xuất thủ luyện thành vô thượng trí bảo sau đó lại bị chuyển vào thái cổ giấu trong đất không biết dùng để làm cái gì vạn cổ t r u n g đồng nữ từ trước đến nay ung dung khuôn mặt đều nổi lên vận sóng có đồ vật gì phát động trận này kinh biến có lẽ cùng vừa rồi kêu ma khí ngập trời cùng thanh quan có quan hệ ồ、oh. trần tôn thế tử sắc mặt chấn động địa vị như thế lớn hắn thân là thái cổ vương tri tử cũng không biết bực này bí mật bởi vì cái này bí mật cùng thần đình nhân vật vô thượng có quan hệ quá tốt rồi ánh mắt của hắn sáng rực đôi mắt bên trong lóe ra vẻ h ứ n g phấn có lẽ đây chính là đủ để cải biến ta mệnh vận cơ duyên sau đó liên quan tới n h ậ t n g u y ệ t núi tin tức lan truyền nhanh chóng toàn bộ táng địa đều s ô i trào vô số có tự tin tiên h tiêu đều hướng về kêu bên trong tiền đến muốn đoạt đến vô thượng cơ d u ê n nghe đúng là đầy đủ đáng sợ cơ d u ê n đáng tiếc ta sắp đội nhị trọng lịch thiên cướp chú định không cách nào tham dự hoặc vũ lau sạch lấy trong tay địa ngục thần kiếm hắn đứng dậy dưới chân là vô số địch nhân thi cốt mau chóng vượt qua nhị trọng địch thiên kiếp có lẽ còn có thể đi vất lên một bút d ư ớ lời ánh mắt của hắn kiên định kiếm chỉ thương cung m u ố n tiếp dẫn đệ nhị trọng địch thiên cướp bọn hắn tích lũy đầy đủ hùng hậu đối với mình sáng tạo đại pháp lĩnh n g ộ đều rất rõ ràng độ đệ nhị trọng địch thiên cướp cũng không khó nơi xa một đạo kiếp vân trong la hạo đang cùng vô số tiên ảnh chém chết cũng liền như thế sao làm sao cảm giác so độ đệ nhất trọng địch thiên càng ngày càng mạnh sao chẳng lẽ là ta mạnh lên vẫn là nói phát sinh biến hóa gì để n ị c h thiên cướp trở nên yếu đi hắn đều có chút không tự tin rầm rầm rầm phương xa tinh không đảo qua thiên cung hết t hệ kiếp nạn chi lực tất cả đều bị chu n g hỏa bắt đ ấ u vi q u a n h chân ngồi tại luân hồi tinh quang pháp đài phía trên đệ nhị trọng n ị c h thiên cướp đã tiến hành một đ ử a đây đều là khắp nơi tuyệt đối mật địa là lâm dương cho tình báo của bọn hắn những người khác căn bản không phát hiện được hoặc là cho dù phát hiện cũng tìm không thấy tiến vào phương pháp chính là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ độ kích chỗ thái cổ táng địa phương đông nhật nguyện đỉnh núi nga đột ngột từ mặt đất mọc lên chiếu sáng cả táng địa đại nhật cùng ngân nguyện hành hung vây quanh nhật nguyện núi mà chuyển động nhật nguyện chuyển động ở giữa có vô cùng hôn đ ộ n lực p h u n g trào huyền hoàng nhị khí như đại long xoay quanh lượn lờ tại nhật nguyện trên núi không hổ l ạ đã từng thái của một chỗ cấm khu biến thành mà giờ khắp này như cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy kia vòng kinh khủng ngân nguyện bên trên lại có một đạo nữ tử thước tha thân ảnh nữ tử kia m ặ c thanh lãnh thủy n g u y ệ t váy trong ngực tựa hồ ô n một con con thỏ đẹp đến t h ự h ạ lộc cộc đây chính là cơ duyên nện ở trên mặt cảm g i á sao thùy miểu miểu nuốt ngụm nước miếng có chút kinh ngạc. nàng ôm cực âm ngọc thọ đi tới đi tới liền bị một vòng ngân n g u y ệ t nắm cử nhi lên trong nháy mắt nàng liền đã bị nắm rơ lên trong vòng trời tốt thuần phí cực âm chi là ca cực âm ngọc thọ tiểu ngũ trần kinh lập tức dựng lên l ô thai phát đạt rồi phát đạt rồi n g u y ệ t thần đại nhân mau tỉnh lại chúng ta muốn phát đạt rồi Ừm. cái này ngân n g u y ệ t bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút thần tính vật chất thùy miểu miểu thần hải bên trong truyền đến kinh nghi bất định thanh âm hiển nhiên là nguyện thần tản hồn bị tiểu ngũ đánh thức mà lại kia vòng đại nhật bên trong cũng có một chút để cho ta cảm thấy khí tức quen thuộc nơi này không đơn giản n g u y ệ t t h ầ n lên tiếng lần nữa khu khu mặc dù nơi này đúng là một chỗ bảo địa nhưng chúng ta tựa hồ bị vây ở chỗ này à? thủy m i ể u m i ể u g i ợ khóc g i ỡ cười mở ra ngọc thủ nơi này l ự c hút quá mức kinh khủng còn khác rõ đại đạo cấm bay phát tắc ta đường đường tiên đế đều căn bản là không có cách bay lựa giống như một phàm nhân bị vây ở trên mặt trăng căn bản không thể rời đi à? a cái này cơ g n g ngọc thỏ mới vừa rồi còn tại chạy nước miếng cảm thấy phát đại tài giờ k h ắ c này bị thủy m i ể u m i ể n g i ệ t tình trong khoảnh khắc cảm thấy lạnh cả xuống lưng kinh dị đến cực hạn ngoa tạo đúng a thọ ngọc tiểu ngũ tôn gia nói t ụ ở đâu là rơi vào núi vàng rõ ràng là rơi vào vàng đúc thành lao t ủ chúng ta muốn bị vây chết n g u y ệ t thần đại nhân ngài có biện pháp gì hay không viên này ngân n g u y ệ t lực lượng cùng ta đồng nguyên tìm tới cơ hội tiếp xúc đến n g u y ệ t hạch ta có lẽ có biện pháp n g u y ệ t thần nghĩ nghĩ nói ừng thùy miểu miểu một trưởng bổ vào ngân n g u y ệ t mặt ngoài lại phát hiện ngay cả một k i a gợn sóng đều không nổi lên được a vô dụng a ta bổ không ra mặt đất liền không có cách nào tiếp xúc đến ngân n g u y ệ t hạch tâm sắc mặt của nàng lưu sầu sẽ không thật bị vây ở chỗ này đi mau nhìn ngân nguyệt bên trên có một cái tiên tử trong ngực còn ôm con thỏ cùng trong truyền thuyết thần thoại n g u y ệ t thần rất tương tự mặc dù chỉ có thể nhìn rõ một cái cái bóng mơ hồ nhưng xác thực như thế phía dưới chuyển đến tiền ồn ào thùy m i ể u m i ể u d ư ơ n g mắt nhìn xuống dưới lập tức bó tay rồi nguyên lai、like、là một chút trên mặt đất thiên kiêu phát hiện nàng đều tại kích động thảo luận nàng có phải hay không trong truyền thuyết n g u y ệ t thần đây có phải hay không mang ý nghĩa nếu như chúng ta có thể leo lên kia vòng ngân n g u y ệ t liền có thể thu hoạch được nguyện thần truyền thừa chơi ạ thiên tiêu nhóm đều xôi t r o một vị thần tiên truyền thừa quá m ứ ảo Bọn hắn đều nhận h u ế t sôi trào bắt đầu leo núi chạy ngân nguyệt mà đi những người này nói thật hay là giả thần tiên truyền thừa dễ chiếm được như thế sao mà lại ta thế nào cảm giác kia trên mặt trăng mơ h ầ nguyệt thần thân ảnh có chút quen mắt phản phất trước đó t ừ n g gặp trong đám người có hai vị nữ tử kết bạn mà đi một vị mị hoặc mềm mại đang yêu một vị thì hiên ngang g i ả dặn chính là thanh khâu cựu vĩ cùng phượng vũ xác thực rất là nhìn quen mắt phượng vũ cũng gật đầu biểu thị có đồng cảm lại để cái khác t i ê n kêu đi truy tầm đi chúng ta tới nơi này cũng không phải vì truy tìm cái gì nguyệt thần、ừ. t h a n h c â u g cựu vĩ nhẹ gật đầu xuất ra một đạo hộp đen chính là lâm dương từ sáng thế trong huyết chỉ lấy ra thần bí hộp đen cái này hộp tựa hồ bắt nguồn từ thần thoại thời đại thần dị vô cùng đi vào táng địa về sau cái này hộp vẫn tại run dậy bây giờ rốt c ụ c truy tìm đến đầu mượn t h a n h c â u g cựu vĩ nhìn xem trước mặt n h ậ t nguyện núi trong núi này cất dấu tuyệt đại bí mật chương 822, t r ô n s á t đường núi chương 822, t r ô n s á t đường núi đổng t r ê n trúc phun lên núi đến rất nhiều thiên tiêu nhóm đều tại mong mọi mình có thể trước đạp lên n g u y ệ n thu hoạch được nguyện thần truyền t h a nhưng không đợi bọn hắn cao hứng sức lực liền có rất nhiều người trực tiếp thân thể bằng thẳng cốt nhục hóa thành v ù n não huyết tương xông vào bên trong lòng đất ngoa t à o a đám người kinh nghi bất định nhìn xem phía trước kia bị đột nhiên đ è ép thành bùn máu thiên kêu i các tu sĩ t r ợ n cả mắt lên hô hấp đều thô trọng một màn này quá mức đột ngột quá mức quỷ dị để cho người ta tê cả ra đầu cũng làm cho người sờ bước không đến cùng não cái này đây là tình huống như thế nào quá đột nhiên vị đạo huynh kia ngay tại trước mặt ta chỉ là bước ra một bước liền ờ vang vỡ vụt tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân ta liền sau lưng hắn ba bước xa cái gì đều không có cảm ứng được vô luận là đạo pháp ba động vẫn là đáng sợ năng lượng một vị tu sĩ sắc mặt tái nhuận đến c ự c hạng vợ m ô i run dày nói cái này sao có thể ai dám lại đi thử một lần ngân nguyện bên trên rất có thể có nguyện thần truyền thừa một vị thần tiên truyền thừa có người la hét nghĩ giật dây tu sĩ khác dò đường nhưng ở trận thiên t i ê u đều tâm tư thâm trầm ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn trong lúc nhất thời t r à n g diện lâm vào thế bí t đi vào tu sĩ tựa hồ chỉ có huyết n ụ c biến thành t h t nát liên ý áo đều là hoàn hảo vũ khí cũng không có chút nào bị hao tổn phải chăng mang ý nghĩa cái kia quỷ dị chi lực chỉ nhằm vào nhục thân đâu có người phát hiện b á n h khỏe đưa ra cái nhìn thân h ồ n của bọn h ắ n c ũ n g nát không riêng gì huyết đ ủ c ó người âm trầm mở miệng ừ mọi m người thấy kia thịt nát vị trí nơi đó tựa hồ có một đạo bình chướng phàm là đặt chân trong đó người sẽ gặp thai bay v ạ gió lập tức hóa thành thịt bối ưng ngô cục rất nhanh thịt nát tiêu tán những cái kia bị đè ép tu sĩ chỉ còn lại có sư vỡ trên mặt đất còn bảo lưu lấy hình người chơi ạ trong lòng mọi người run dậy cái này thật đáng sợ phản phất cái này n h ậ t n g u y ệ n sơn là sống lấy g i á thú hấp thu những cái kia trở thành bánh thị tu sĩ thể nội tất cả huyết nhục tinh hoa chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu sạch sẽ chỉ còn lại b ạ c h cốt lộc cộc theo những tu sĩ này m á u xâm nhiễm chung quanh thổ địa để bị long đ ô n g vô tận h ế nguyệt đường núi lại lần nữa ướt át trong lúc nhất thời vàng c a o lẫn l ộ t lộ ra đường núi hai bên nguyên bản bộ dáng ngoa tạo a trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều cảm thấy một loại hàn ý từ lòng bản chân trong nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu cái này đến cùng là nơi quái quỷ gì phượng vũ đều không thể lại bình tĩnh nhị không được kinh hô t tầng tầng lớp lớp, lít lít căn h khâu cứ cổ tịch đi chép nhật nguyệt sơn từng là thái của một chỗ cấm địa về sau bị thần đình mấy vị vô thượng đại nhân vật liên thủ luyện hóa biến thành cứu cực trí bảo thần thánh vô cùng đại biểu cho thần đình bên trong một loại nào đó tín ngưỡng tất cả cổ tịch đối ghi chép đều sâu ngập lấy k i n h ý thế nào lại là một tòa quỷ dị như vậy táng thi chi sơn một vị cấp tám thế lực đ ỉ n h cấp thiên tiêu mở miệng khó có thể lý giải được thái cổ chúng ta thua chúng ta bị xem như hỏa trùng sớm tự phong có trời mới biết cuối cùng sẽ ra chuyện gì kinh biến ngay cả thần đình đều h ủ diện nhật nguyệt sơn p h ò n g thần thánh chi vật biến thành ma đoạn chi điện cũng không phải không có khả năng tiếng cười lạnh chuyển đến tất cả mọi người nhìn lại một nhóm người lớn đều đến các giáo t i ê n tiêu hội tụ vào một chỗ bao vây lấy trong đó hai người hai người này rất nổi danh không ít người đều biết một vị là trần lưu vương con trai trưởng trần tôn một vị thì là vô cùng thần bí có được vạn cổ trùng đồng thái cổ trùng đồng nữ hai vị này liên thủ tại bây giờ thái cổ táng địa bên trong gây dựng cực kỳ đáng sợ một phương thế lực cùng cái khác đế vương dòng dõi thành lập thế lực tranh phong nguyên lai、like、là trần tôn thế tử đến ở đây thiên kiêu đều đối với hắn rất tin phục dù sao cũng là thái cổ đế vương về sau kiến thức rộng rãi không phải bọn hắn có thể so sánh theo thế tử nhịn nhật nguyễn sơn xảy ra chuyện gì đương kim tình huống làm như thế nào dại rất nhiều người đều nhìn lại trần tôn thế tử tự tin vô cùng c ư ờ i lạnh nói theo ta nhìn chính là nhật nguyệt sơn bị ăn mòn thòng thần t h á n h trí bảo sa đọa thành ma vật hết t h ể tiến vào người đều sẽ bị nó vô tình ép thành bùn máu theo các ngươi đây là một loại thai họa ngập đầu như thiên u y ê n không cách nào tiếp cận nhưng trong mắt của ta đây bất quá là một loại khảo nghiệm thôi trần kim cần hoàn luyện chỉ có cường già chân chính mới có tư cách san bằng cái này thi đường thu hoạch được trung cực c h u y ể n thừa trần tôn thế tử bệ n g h lấy tất cả mọi người yêu căng kinh người không chút nào che giấu đối với mấy cái này tu sĩ tầm thường xem thường kéo kẹt kéo kẹt tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi lại dám hận không dám nói dù sao trần tôn thế tử chẳng những thực lực cường đại còn tụ họp thế lực cường đại đã bị này thế tử tự tin như vậy cùng t i ê u ngạo chắc là tính t r ư ớ c kỹ càng vậy còn không tranh thủ thời gian đạp vào trong miệng ngươi con đường tu luyện lại nhìn ngươi là có hay không vì chính mình trong miệng chân kim tiếng cười lạnh chuyển đến đám người kinh ngạc nhìn lại là một vị nữ tử áo đỏ chính là phượng vũ nàng thực sự không quen nhìn trần tôn thế tử trang bức liên thích nói hai câu lời nói thật còn cần ngươi nhắc nhở trần tôn thế tử cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn thấy phượng vũ t h a n h c â u cựu bí l ú c đôi mắt nhịn không được sáng lên thật xinh đẹp hai nữ tử có thể xương tuyệt đại gia nhân cho dù hắn thân là vương hầu thế tử cả đời duyệt đẹp vô số cũng k h ó tìm b ự c này tuyệt mỹ mỹ nhân nguyên lai là hai vị mỹ nhân trần tôn thế tử trên mặt miệt thị chi ý lập tức biến thành ôn hòa qua mang hai vị c ô đương mọi người ở đây chỉ có ta có tư cách đạp vào cái này thí luyện con đường không bằng hai người các ngươi theo đuổi theo ta có lẽ ta có thể che chở các ngươi cùng đi tiếp nhận thần tiên truyền thừa nếu các ngươi không đáp ứng coi như nhất định bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên thật có lỗi không có hứng thú chúng ta cũng có tự tin của mình không cần mượn người khác chi lực nếu như ngươi thật rất tự tin liền mời tranh thủ thời gian leo núi đi phượng vũ trực tiếp cự tuyệt làm cái tư thế mời ha ha trần tôn thế tử đáy mắt lướt qua một tia lanh ý t ố t rất có tự tin hy vọng hai vị cô nương một hồi không yêu cầu ta trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ánh mắt sáng lên bọn hắn đều tự biết không cách nào dựa vào chính mình vượt qua thí luyện gặp phượng vũ hai người cự tuyệt đều trở nên hưng phấn thế tử đại nhân hai nữ nhân này mắt m ụ không biết thái sơn nhưng chúng ta như biết có thể bị ngài che chở là cầu còn không được đại cơ duyên cầu ngài mang ta lên nhóng đi đúng rồi các nàng mệnh cách đê thiện không xứng có bực này cơ duyên chúng ta thế nhưng là rất nghĩ ký tiện đem nắm chặt tương lai của mình rất nhiều nữ tu sĩ đều xông tới từng cái cực điểm định n o ạ n t h ậ t không thể trực tiếp đem mình tan vào trần tôn thế tử thể nội a một đám d o n g c h i tục phấn cút xa một chút trần tôn nhữ mày trực tiếp xuất thủ đem mình cảm thấy xấu xí nữ t ử toàn bộ trấn thổ h ế t bay ngược mấy người các ngươi không tệ theo ta leo núi đi trần tôn lưu lại mấy cái nhất là định đ o ạ dung mạo cũng không t h nữ tử hắn khiêu khích nhìn thoáng qua thanh khâu cựu vĩ cùng p h ư ợ n g vũ rất muốn nhìn đến hai nữ một hồi hối hận dáng vẻ hắn tự tin b u n g tay lên trực tiếp tế ra một đạo huyền phẩm tiên minh là một thanh phượng hoàng tử dù chống ra một phiến thiên địa đem hắn cùng g á i khắc chúng nữ bao phủ ở bên trong theo ta leo núi trần tôn mang theo chúng nữ một bước bước vào trên đường núi thế tử đại nhân ngài đại ân đại đức thiếp thân kiếp sau làm châu làm ngựa cũng không thể báo đáp a đồng đồng đồng đồng trong trước mắt mấy vị tiên định l o ạ nữ tử nói đều chưa nói xong ngay tại bước chân leo lên đường núi trong nháy mắt thân thể sụp đổ bị ép thành bánh thịt h u y ế thư tương tốc bị cấp ấ p thu, biến thành khô thi. Toàn t khô biến r ờ người, n yên tĩnh. Trần Tôn thế tử sắc mặt rơi đến hạ, đưa lưng về phía đám người, nghiến răng nghiến lợi không ra tiếng, muốn sinh. g lâm lợi làm làm mặt đám vào về vô Thế Tử tự phát hạ, phía Thử! rơi ra sắc sự đưa xem ra là các nàng mệnh cách đê t i ệ n không xứng hưởng thụ cái này phúc d u y ê n bản thế tử liễn không ngại trần tôn nghĩ nghĩ t h n g h ắ n một cái giải thích ha ha ha đông đảo tu sĩ nhịn không được cười vang lên tiếng thế tử ngươi nói cái gì chúng ta liền tin cái gì là có tu sĩ nhịn không được tệ bái đạo đáng chết trần tôn quay đầu gặp phượng vũ thanh k â u cựu bí đều tại lắc đầu cảm giác mình mặt đều mất hết trong lòng sinh giận h ừ hắn tức giận hư một tiếng bước nhanh hướng phía phía trên mà đi nhưng mà ngay tại hắn bước ra chín bước về sau áp lực kinh khủng đ ố n g nhiên giáng lâm trên đầu của hắn phượng hoàng tử dù trong khoảnh khắc nổ nát vụ không được trần tôn sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau nhưng vẫn là bị kia áp lực kinh khủng l a o tới cánh tay đều bị đẻ nát một con còn lại tàn thân bay ngược mà ra rơi đập tại đường núi bên ngoài nhặt về một cái mạng lúc đầu trên mặt tuân ra một chút hy vọng tri sắc các tu sĩ đều kinh hãi chẳng lẽ ngay cả đế vương tri tử cũng không xứng leo núi sao cái này khảo nghiệm có phải hay không quá biến thái ừ n bạn cổ trùng đồng nữ trùng đồng vận chuyển nhìn ra mánh khỏe lại là như thế mọi người có thể đ o á n xem nhật n g u y ệ t sơn tại sao lại xuất hiện ở đây cùng những hải cốt này lai lịch ra cựu dương rất tự tin hẳn không có người có thể đ o á n được toàn lưới phần độc nhất thiết lập rất nhanh công bố t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba náo nhiệt ta chỉ có thấy được từng chồng bạch cốt t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba náo nhiệt ta chỉ có thấy được từng chồng bạch cốt cái gì ngay cả trần tôn thế tử đều thất bại hắn nhưng là đế vương trí tử đều không được trên đời này còn có người có thể thành công sao các tu sĩ đều ai thán cảm thấy leo núi vô vọng ngọn núi này khảo nghiệm là người tự thân vạn cổ trùng đồng nữ mở miệng đám người tất cả đều nhìn sang hết thảy pháp khí cùng bên ngoài thủ đoạn đều vô dụng khảo nghiệm chính là tự thân tạo hóa vạn cổ trùng đồng nữ tiếp tục nói cho nên mấy cái kia nữ tử vừa leo lên đường núi liền lập tức bỏ mình mà trần tôn thì là bước ra c h í bước mới đạt tới cực h ạ n tại b ư ớ c thứ mười bị hạ xuống vô thượng u y ác dẫn đến hắn tay cụt cầu sinh cái gì tự thân tạo hóa không chịu nổi liệt chết cái này quá bất hợp lý kiểm tra cụ thể là cái gì nhục thân cường độ sao vẫn là ý chí trình độ bền bỉ vẫn là thần hồn độ mạnh một chút tu sĩ nhịn không được hỏi khó mà nói ta còn không nhìn thấy tầng sâu như vậy bạn cổ trùng đồng nữ lắc đầu tóm lại ngọn núi này cho ta cảm giác tựa hồ cũng không phải là vì thí luyện mà tồn tại các vị nếu như muốn leo núi liền muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị may mắn có lẽ còn có thể như trần tôn đồng dạng tay cụt cầu sinh nhưng đại khái s u ấ t kết cục sẽ chỉ là chết cái này rất tán gốc nhưng đây chính là sự thật dứt lời nàng bước ra bộ pháp vận chuyển trùng đồng chi lực bắt đầu leo núi đ ư ờ n g đáng chết nữ nhân này trần tôn cảm giác phi thường mất mặt cái này trùng đồng nữ trong ngôn ngữ căn bản không cho hắn lưu mặt mũi đ ộ n g một tí liền châm chọc hắn tay c u ộ n cầu sinh sắp sắp sắp trùng đồng nữ tùy ý bước ra mười bước kinh khủng n i ễ n áp chi lực cũng không xuất hiện chứng minh mười bước cũng không phải là cực hạn của nàng đáng chết trần tôn sắc mặt táo h ồ n g cái này trực tiếp nói thẳng trùng đồng nữ muốn mạnh hơn hắn để trên mặt hắn không nhịn được hắn hận không thể s a một khắc trùng đồng nữ liền đứng trước kinh khủng m i n áp chi lực không muốn để cho bất luận kẻ nào cường đại hơn mình đặc biệt là tại trước mắt bao người loại này trần trụi kiếm chắc phương thức ngoại giới bị vơi mặt nạ nam tại h i ể n hóa nơi này biến hóa nhật n g u y ệ n sơn là thái cổ dấu địa hiện thế đến nay xuất hiện lớn nhất cơ duyên tất cả mọi người nhịn không được chú ý trần tôn thế tử đều chỉ có thể bước ra chín bước mà vị này nữ tử thần bí lại có thể nhẹ nhõm bước ra mới bước trở lên vạn cổ trùng đồng quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng b ạ c h ngọc kiếm chủ bình luận nói không tệ so bình thường đế vương dòng dõi còn mạnh hơn hắc mạch thư viện viện chủ phụ họa cái này nhật n g u y ệ n sơn chính là thái cổ vô thượng thần vật trong đó khẳng định nhận chứa vô tận cơ duyên bảo vật càng đừng đ ề cập kia ngân nguyện bên trên hư hư thực thực là nguyện thần tàn ảnh cơ duyên này tuy nhiều nhưng cũng phải nhìn mình có hay không mệnh tới bắt liền trước mắt mà nói sợ là nhất định không ai có thể lấy được ngay cả đế vương dòng dõi đều chỉ có thể bước ra chín bước thôi thái cổ tu sĩ đều đều tại nghiên cứu thảo luận nhưng tiếng thảo luận rất nhanh liền triệt để t h ấ p xuống bởi vì k i a trùng đồng nữ càng chạy càng xa đã phục đi mấy chục bước chẳng lẽ nàng có thể thành công leo núi sao một cái không có danh tiếng gì nữ tự vì sao thần bí như vậy cường đại thái cổ các tu sít đều kinh hãi vị nữ từ này đem sáng tạo kỳ tích sao s ấ p s ấ p t r u n g đồng nữ đang không ngừng tiến lên cuối cùng tại bước ra chín mươi chín bước về sau cước bộ của nàng ngừng lại xảy ra chuyện gì sẽ có đại khủng bố sắp xảy ra sao tất cả mọi người nhịn không được nhìn chằm chằm trung đồng nữ t r u n g đồng nữ tại thứ chín mươi chín bậc bậc thang trô đứng lặng thật lâu yên lặng trông về phía xa hai mắt của nàng không câu c h u y ể n tựa hồ thấy được rất nhiều đôi mắt bên trong chạy ra hai hàng thanh lệ vượt qua tất cả mọi người dự kiến nàng hướng phía đỉnh núi thật sâu mái sau đó liền quay người đặt nhẹ bước liên tục xuống núi mà tới đại nhân vì sao không tiếp tục tiến lên có nhân nhẫn không ở hỏi tương đối trần tôn thế tử t r ù n g đồng nữ cho mọi người cảm nhận phải tốt hơn nhiều chín mươi chín bước đã là cực h ạ n của ta lại hướng trước máu của ta cũng sẽ hóa thành nhật n g u y ệ n sơn một bộ phận t r ù n g đồng nữ chỉ là như vậy nói ngài ngừng chân thật lâu thế nhưng lại nhìn thấy cái gì tất cả mọi người nhịn không được hỏi đến giờ khác này chỉ có t r ù n g đồng nữ đi xa nhất nhìn thấy đồ vật nhiều nhất lãnh hội bọn hắn chưa từng nhìn thấy phong cảnh có lẽ thăm dò đến bọn hắn cũng còn không biết bí mật không cần lại leo núi đang đỉnh là không thể nào sự tỉnh để trên núi những cái k i a sương nghỉ ngơi đi đường đi q u y dày đỉnh núi c h i vật không nên lúc này xuất thế cũng sẽ không cùng ở đây bất cứ người nào sinh ra duyên vận trung đồng nữ quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại tại phượng vũ cùng t h a n h khâu k i ể u vị trên thân hai người sau đó vậy mà mỉm cười ngược lại là hai vị này có lẽ có thể thử một lần cái gì ngài đây là ý gì các tu sĩ đều sắc mặt đại biến có người không tin có người không hiểu có người phẫn nộ cảm thấy t r ù n g đồng nữ không chịu đem lời nói thật bờ báo dù sao thần tiên truyền thừa đang ở trước mắt bọn hắn sao cam tâm từ bỏ có một số việc các ngươi biết ngược lại là hại các ngươi trung đông nữ lắc đầu đều thối lui đi kẻ vô duyên tuyệt đối không cách nào đ ă n g đ ỉ n h nếu không sẽ chỉ tái diễn bi kịch hóa thành ven đường một đạo s ư ơ n g khô ngươi tại n g u y ệ n r u ộ n chúng ta sao có tu sĩ không cam tâm không tin t a dù sao ngươi cùng trần t ô n cũng chưa chết ta cũng không tin ta một b ư ớ c đều chịu không được bọn hắn bắt đầu leo núi nhưng trong khoảnh khắc thân thể liền nổ nát coi là thật một mức đều không thể tiếp nhận trung đông nữ lắc đầu không quan tâm những cái kia muốn chết tu sĩ chỉ là nhìn về phía t h a n h khâu c ự u vi cùng t h n vũ muốn nhìn rõ trên người các nàng đến cùng thứ gì để nàng cảm thấy khác nhiều c ô n g t ử nơi này thật n á o như ta bố phương tám hướng hướng nhật nguyệt sơn hội tụ trong dòng người á ô không ngừng t ứ phương sợ hãi t h a n nói n á o như sao ta chỉ có thấy được từng chồng bếp cốt lâm dương cười lạnh một tiếng nhìn về phía nhật nguyệt sơn trước tụ tập đại lượng các tu sĩ những n à y còn tại lời nói vui c ư ờ i người phần lớn đều chú định mình đem mình t á n g tại kia trên sân đạo lâm dương thành khâu k i u vi quay đầu khi thấy đi tới lầm giường mặt mày lập tức giãn ra cười một tiếng kinh diễm chúng sinh chương 824, t h ị người sao chương 824, t h ị người sao giờ phút này chúng đồng nữ điểm ra thanh khâu kiểu vĩ phượng vũ không giống bình thường đại đa số tu sĩ đều đang chăm chú cái này hai nữ mà giờ khắc này một mực khuôn mặt bình tĩnh ngay cả thế tử mời đều bất vì sở động hai nữ thế mà mặt giãn ra cười cười đến kinh diễm như vậy tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người chân kinh liên tục thuận ánh mắt của các nàng nhìn lại chỉ gặp một vị thiếu niên n o trắng cưới thần tuấn hoàng kim hùng sư mà đến uy vũ bất phàm bên cạnh thân một vị nữ tử tóc lam cùng một vị tóc vàng thiếu nữ đi theo đều là dung nhan t u y ệ t mỹ khí chất kinh thế tồn tại thật là khí phách toa kỵ một ánh mắt liền để ta kèm chút tê liệt trên mặt đất lúc nào ta cũng có thể có được như thế dọa người toa kỵ thật hâm mộ không ít tu sĩ cũng nhịn không được nuốt nước miếng thị huyết thu vương quá bắt mắt một thân tóc vàng hoàn mỹ không một tí b ế t cơ bắp đường con trôi chảy lại tràn ngập tính dễ nổ uy nghiêm hùng tráng lơm b m từ trong núi thây biển máu rết ra tới bạo ngược chi khí chỉ là dậm chân liền đây hết v ạ i càng thêm nổi bật lên trên lưng thiếu niên áo trắng kia bất phẳng cùng cường hãn thế mà có thể c h ấ n nhiếp như thế cự hùng vị toa kỵ giống thị huyết thú vương đối với mấy cái này tu sĩ chỉ t r ò cực kỳ bất mãn cho rằng bọn họ không có tư cách không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng chỉ là một tiếng này giống chấn động đến cựu thiên thập địa r u n ba r u n thậm chí ẩn chứa một tia hoàng kim sư tử hống thần thông chấn động đến ở đây tu sĩ tất cả đều đầu gối bổn r u n không ít tu vi kém một chút tu sĩ trực tiếp quỳ xuống đất thổ huyết không thể thừa nhận khủng bố như thế b n g tàn đám người càng thêm hãi nhiên nhìn về phía lâm d càng thêm kính sợ h ừ không sợ sư tử thật một bực trở thành toa kỵ lại uy phong cường đại cũng đều là tại cho chủ nhân trên mặt thêm ánh sáng không có người sẽ khen nó một câu t r ờ i ạ ta giống như nhận ra đây không phải bạn thú thần sơn thị huyết thú vương sao là nghe tiếng bạn thú cổ quốc một vị siêu cấp thiên tiêu rất cường hãn không muốn vào nhập táng địa bên trong lại bị người thuần phục thành toa kỵ có người nhận ra thị huyết thú vương c a n nguyên hoảng sợ nói cái gì thị huyết thú vương tiếng kinh hô chật trận đ á n g người khó có thể tưởng tượng một cái như thế thần uy cái t h ế yêu tộc thiên tiêu làm sao lại trở thành người khác t o a kỵ thiếu niên áo trắng kia thật sự cường đại như thế chẳng lẽ là có thể địch nổi thái cổ đế vương dòng d õ i tồn tại sao nhưng làm sao chưa từng nghe nói qua hắn mà lại tính mạng hắn khí tức quá trẻ tuổi tuyệt đối còn tại thời đại thiếu niên thiếu niên liền hàng phục thị huyết thú vương điều này đại biểu ý nghĩa thật đáng sợ ừ m một chút yêu tộc thiên tiêu cảm thấy đáng sợ hơn chính là vị kia thiếu nữ tập vàng chỉ là nhìn thấy thiếu nữ kia liền có loại muốn thần phục cảm giác phản thất gặp được yêu bên trong trí tôn một loại đến từ huyết mạch đầu nguồn cảm giác c áp bách để bọn hắn không nhịn được nghị q u ỷ sát rõ ràng thiếu nữ k i a một kia uy áp cũng không từng hiện lộ rất nhanh ngay cả nhân tộc đều cảm nhận được cảm giác c áp bách thiếu nữ tóc vàng này đến cùng là lai、like、l i ệ gì vậy mà đáng sợ như thế có người thấp giọng h ô công tử bọn hắn đều đang nhìn ta a o có chút xấu hổ nói bọn hắn là đang sợ ngươi lâm dương bình tĩnh nói nguyên sơ thần thú là giữa thiên địa cấp cao nhất huyết mạch là hết thể sinh linh cực hạ chỉ cần không phải cảnh giới cao hơn quá nhiều người đối mặt một tôn nguyên sơ thần thú đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị v ế t mạch á p chế ngạt thở cảm giác phu quân người quả nhiên cũng tới ta rất nhớ người a t h a n h c â u g cựu v i không e rẻ trực tiếp nào tới lập tức nhảy lên thị huyết thu vương đem lâm dương ôm vào trong ngực cảnh cáo ngươi dẫn bóng đục người a lâm dương trêu ghẹo cười nói mới mặc kệ phu quân người m u ố n c h ế ta t t h a n h c â u g cựu v i gương mặt tại lâm dương ngực cọ qua cọ lại phu phu quân đông đảo tu sĩ n h ẹ n họng nhìn chân chối lập tức nhịn không được thẹn quá hóa giận trời đánh tiểu tử này đời chức cứu vất qua tiên giới sao bên người làm sao đều là tuyệt thế mỹ nữ tức chết ta b ậ y một chút nam tu sĩ đỏ ngầu cả mắt vô luận là huyên hoàng a ô thanh khâu kiểu vi vẫn là phượng vũ đều có thể xưng bạn cổ khó gặp tuyệt thế mỹ nữ lập tức xuất hiện bốn cái cũng đều đối lâm dương thần mật vô gian thậm chí cái này thanh khâu kiểu v i trực tiếp liền nào tới gọi phu vân người so với người tức chết người con mẹ nó chứ trần tôn thế tử nhớ tới trước đó hai nữ đối với hắn lãnh đạm cùng cự tuyệt ánh mắt mặt tức giận đến đọ lên đôi mắt đều lấy máu hắn nhưng là đế vương về sau từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng nói một không hai lúc nào bị người như thế làm hạ thấp đi qua vẫn là trước mặt mọi người xấu mặt để hắn có loại trước mặt mọi người bị người đội nón xanh cảm giác ai phượng vũ trong lòng rất gấp cũng nghĩ học t h a n h khâu cựu vĩ nào tới nhưng luôn luôn qua không được trong lòng cửa này thôi thôi ai có thể cũng giống như cái này h ồ ly đồng dạng không xấu hổ trước mặt mọi người để cho người phu quân nàng dạng này an ủi chính mình bất quá nàng vẫn là nhoẻn miệng cười dù sao nội tâm hay là vô cùng tưởng niệm lâm dương gặp lại rất khó che giấu loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ lâm dương đã lâu không gặp đã lâu không gặp lâm dương đánh giá thanh khâu cựu vĩ cùng vật vũ không tệ xem ra hai người các ngươi tại sáng thế huyết chỉ cùng trong cái hộp kia đạt được không ít cơ duyên đều đã phản tổ trở thành nguyên thủy thần thú h á t h t phu quân con mắt thật lợi hại một chút liền đem chúng ta đều nhìn đấu một điểm tư ẩn cũng không lưu lại ở thanh khâu cựu vĩ có ý riêng cười xấu xa nói Khủng! dù là lâm dương ra mặt dày đều có chút chịu không được cô gái này sắc mà ho khan một tiếng ngươi đừng n g h ĩ sai lệ h ta cũng không có thấu thị các ngươi ai nha người một nhà không nói hai nhà nói sao phu quân nhìn xem thế nào ta thích nhìn nhiều yêu bị nhìn thanh câu cửu vĩ nhiệt liệt vô cùng thế công hoàn toàn như trước đây lửa nóng ha ha ha lâm dương bị chọc cho cười to đừng nói hắn vẫn thật là thích chủ động loại hình kéo kẹt kéo kẹt một bên trần tôn thế tử bị tức đắt thủ xương đều muốn bóp nát thanh câu cửu vĩ mỗi một cái tiếu dung mỗi một â m thanh cười nói đều như dao nhỏ đâm vào hắn tâm ngươi cảm thấy nữ thần cao lạnh trên thực tế người ta tại mình người trong lòng trong lực không chừng nhiều chủ động cùng l ử a nóng đâu hắn tức giận cùng thiếu niên mặc áo trắng này so mình cứ như vậy không chịu đổi sao nội tâm một c ô vô danh l ử a tại đốt để hắn mặt đều đỏ ấm c h ờ một chút nguyên thủy thần thú rất nhiều tu sĩ đều bắt được tin tức này nhịn không được kinh sợ một hồi đây chẳng phải là đại biểu cho hai vị này có thể cùng nhân tộc vượt qua đệ nhất trọng địch thiên cấp tồn tại tranh phong là làm thế hai tay tính ra không quá được cấp cao nhất thiên tiêu c h ắ c không được có thể để cho vị tia trùng đồng nữ như thế mắt khác đối đ á i thật rất cường đại cùng ưu tú a bọn hắn nhịn không được nhìn về phía trùng đồng nữ lại phát hiện luôn luôn bình tĩnh trùng đồng nữ cũng ngốc trệ ngoa tạo bọn hắn đều trong lòng r u lên liền nhìn ra thái cổ lớn bí đều có thể bảo trì bình tĩnh chỉ rơi hai giọt thanh lệ trùng đồng nữ thế mà không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình run lẩy bẩy thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng có cái gì ma lực trên thân tự mang nam bị ma hoặc là chạm nữ bờ uff sao ngay cả vị này đều có thể bị hoặc là người sao trùng đồng nữ nhịn không được đặt câu hỏi thanh âm đều đang run dày t i ể u dương chúc mọi người tiết đoan ngọ an k h a n g chương tám trăm hai mươi lăm uy phong bắt diện sát khí phiêu chương tám trăm hai mươi lăm uy phong bắt diện sát khí phiêu、ừ. lâm dương quay đầu nhìn về phía trùng đồng nữ chúng ta quen biết sao không trùng đồng nữ lắc đầu có lẽ chỉ là tương tự đi, khả năng ta nhìn lầm thật xin lỗi trong t h á n g c h ố c nàng giống như lại thấy được cái k i a đạo áo trắng bóng lưng đối mặt đầy trời ma binh cùng quỷ họa chỉ là áo trắng mở ra liền tản mát ra ư ớ t vạn thanh quang quét sạch toàn bộ thiên đ ị a đem quỷ họa cùng ma binh chắn ngang bên ngoài cứu vớt tắng địa b ề n trong vô số sinh linh hắn là người kia sao nàng không dám nhận nhau nếu như nhận lầm đem rất x ấ hổ mà lại đại khái xuất là nàng nhận lầm dù sao đ ạ ồ phải không lâm dương mỉm cười nhìn về phía trung đồng nữ có lẽ vậy rất nhiều người nhìn thấy ta đều sẽ nói ta giống bọn hắn một vị nào đó cố nhân cũng không kỳ quái có lẽ ta liền lớn một t r ư ờ n g cố nhân mặt đi phúc trung đông nữ bị chọc phát lời mắt hiện dị sắc nhìn xem lâm dương cái này nam nhân thật rất kỳ lạ để nàng bạn cổ trùng đồng đều nhìn không thấu còn rất khôi hài mặc dù hắn đại khái cũng không phải là bóng l ư n g kia nhưng y nguyên để nàng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ để nàng rất muốn tiếp cận đi tìm hiểu vị thiếu niên này người rất lâu không ai có thể dạng này trong lòng ta nhắc lên vận sóng càng đừng đề cập là một thiếu niên người nội tâm của nàng thở dài từ thái cổ đến nay nàng chứng kiến nhiều ít thương hại t ă n điền nhận biết qua bao nhiêu người sợ là nói không rõ đủ rồi trần tôn thế tử gầm thét một tiếng dậm chân hướng về phía trước đi vào lâm dương trước mặt quắc khé nói ngươi là ai thuộc về nhà ai hậu nhân hỏi ngươi khác lai lịch trước đó hẳn là lời đầu tiên giữ mình phần a yêu tộc đều hiểu lễ phép ngươi thế mà không hiểu t h a n h câu cựu vĩ lập tức lối ra miệng mai trần tôn thế tử cho là ngươi đến cỡ nào đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h tất cả mọi người nên nhận biết ngươi sao thật tình không biết ngươi chỉ là cái vô danh tiểu tốt không người quen biết ngươi t h a n h câu cựu vĩ i ệ n g mai như dao đâm thấu trần tôn thế tử tâm để hắn mặt càng thêm đỏ ấm ha ha bản tọa chính là trần lưu vương tri tử trần tôn thế tử là vậy cho dù tại thái cổ bản thế tử cũng là danh dương tứ hải ai không biết không biết t a t ê n thực tế là các ngươi kiến thức nông cạn trần tôn thế tử ngạo nghễ đáp lại đôi mắt khiêu khích nhìn về phía lâm dương có trò hay để nhìn tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại cái này trần tôn thế tử ỵ b à o mình là thái cổ vương hầu về sau có chút cường thế đám người đối với hắn cảm nhận đều không tốt nhưng giận mà không dám nói gì bây giờ cái này thần bí mà đáng sợ thiếu niên áo trắng có thể thu phục vạn thú thần sơn thị huyết thú vương vì thoạc kỵ thân phận hẳn là cũng không đơn giản có lẽ có thể cùng chống lại một chút bọn hắn đều rất chờ mong muốn biết lâm dương đáp lại ra sao ừm ta làm sao nghe được cho tại sổ loạn lâm dương nhữ mày thản nhiên nói mọi người ở đây đều sửng sốt một lát sau đó buộc phát ra cười vang Tuyệt, có nhân nhẫn không ở lắc đầu tán thưởng con tưởng rằng biết hát cái gì đối thủ lý kết quả cái này lâm dương căn bản không có đem trần tôn thế tử coi là người nhìn a hoàn toàn trở thành ven đường một đầu cảm thấy trần tôn thế tử tại sổ loạn căn bản không có đáng giá hắn phản ứng tư cách người rất ngô cuồng trần tôn thế tử r ă n g cắn chặt đôi mắt cơ hồ phun lửa sống nhiều năm như vậy hôm nay xem như hắn nhất mất mặt một ngày không có cái thứ hai chớ cản đường bản vương tâm tình không tốt cẩn thận một bàn tay đập trên n g ư ờ i thị huyết thú vương treo con mắt liếc xéo trần tôn thế tử l ỗ mũi phun ra khói trắng từ khi bị thu phục vì tọa kỵ nó nội tâm khó chịu gấp mặc dù bây giờ đã biết lâm dương tuyệt đối có tư cách khi hắn chủ tử dù sao ngay cả từng v ì bạn thú cổ quốc quốc chủ huyết hoàng đều đối lâm dương rất khắc khí thậm chí có thể nói là cùng kính đủ lệ chứng minh rất nhiều vấn đề nhưng hắn nội tâm t i ê u ngạo vẫn là không cách nào tùy tiện bị xóa đi rất muốn tìm những người khác hảo hảo phát tiết một chút nội tâm bật khổ mẹ nó trần tôn thế tử triệt để không kèm được lâm dương coi hắn là cái ven đường giác cầu ngay cả hắn d ư ớ i hông tọa kỵ đều như thế không nhìn chúng hắn đơn giản đem hắn nhục nhã đến t h ự h ạ tốt tốt tốt một cái tạc mau x u ấ t sinh cũng dám cùng bản thế tử đối n ị c h trần tôn thế tử c ù n g tiếu lên tiếng đến a cho ta đem x u ấ t sinh này làm thịt hắn tiến vào thái cổ dấu địa về sau vô cùng cường thế thu phục rất nhiều thiền kiêu đương thủ h ạ trở thành dấu địa bên trong không thể khinh thường một thế lực a thị huyết thú vương cười lạnh một tiếng bệ nghệ tư phương toàn thân tóc vàng nổi lên sán lạn h à o quang xem ai dám đến muốn chết rất khéo bản vương trong miệng chính tịnh m ị c h khí thế kia rất đáng sợ thần quang chiếu rọi s ắ c khí phồng lên chấn n h i ế p tư phương để quân hùng run rẩy thật có một ô v ạ n thú chi vương vì thế càng nổi bật lên trên lưng vị thiếu niên kia bất phạm cùng đáng sợ chơi ạ cái này thị huyết thú vương máu cũng biến thành tuần kim sắc điều này có ý vị gì hắn đã thành công tiến hóa làm thần thú sao thần thú đám người hít sâu một hơi tê cả ra đầu đừng nhìn đi theo lâm dương không phải nguyên sơ thần thú chính là nguyên thủy thần thú nhưng trên thực tế thần thú cũng đã đầy đủ k i n h c ủ n g danh s ư n g nhưng cùng giai vô địch lịch thiên người không ra khó có đối thủ mà đừng nói bây giờ cho dù là tại tiên cổ một thời đại lại có thể ra mấy vị lịch thiên người rất có thể một vị đều không có thần thú vừa ra liền đủ để uy hiếp b ắ t phương tại thái cổ táng địa mở ra trước đó đương thời duy nhất có thể lấy xác nhận thần thú cũng chỉ có vạn thú thần sơn v ị kê bạch hổ tôn giả chiến lực vô song khí thôn sơn hà ừ thị huyết thú vương cười lạnh một tiếng liếp nhìn một vòng cười đặc ý nguyên lai、like、đều là chút hèn nhát nguyên đản thậm chí không dám cùng ta tranh phong chớ nói chi đến cùng ta trên l ư n g vị kia chống lại thật sự là b u ồ n cười nó đang trên đường tới liền bị nguyễn hoàng điểm hóa lấy vô thượng đại pháp lực tinh luyện thần huyết lâm dương cũng cảm thấy làm tọa kỵ của mình xác thực cũng tối thiểu phải là tôn thần thú mới nhìn q u a được cho nên hơi xuất thủ trợ giúp thị huyết thú vương vượt qua h u y ế n tiếp bây giờ thị huyết thú vương đã là một tôn hàng thật giá thật thần thú ngay cả thực lực đều tiến thêm một bước từ thiên linh cảnh viên mãn bước vào thánh linh cảnh bên trong đáng chết trần tôn thế tử quát trói hai một tiếng nhưng cũng không thể chính mình tự mình xuất thủ nếu không cũng quá hạ giá chỉ cần xuất thủ cùng đối phương tọa kỵ đối đầu đây chẳng phải là nói rõ mình cùng đối phương tọa kỵ một cái thân phận hắn g ầ m thét một tiếng ai làm thị sư tử này bản thế tử thường hắn một kiện huyền giai tiên minh ta dựa vào tất cả mọi người t r n kinh không hổ là đế vương về sau xuất thủ chính là xa xỉ khó có thể tưởng tượng ngoại trừ vô thượng đại phái cùng hiên v i ê n đại tộc loại này tổ tiên bắc qua đối thái c ủ tuyệt đại đa số thế lực mà nói huyền giai tiên minh đều là không cách nào chạm đến trí bảo dù sao kia chỉ có thái ớt huyền t i ề n mới có tư cách l u ậ n chế ta đến trong nháy mắt hơn mười vị các phái thiên t i ê u cũng nhịn không được vì huyền giai tiên binh lực hấp dẫn mà ra tay chương 826, h ó a hư làm thật chương 826, h ó a hư làm thật sư tử con người quá kiêu ngạo coi là thiên hạ không ai có thể trị được ngươi một đầu xúc sinh sao dám xem anh hùng thiên hạ vì cỏ r ấ c sao lại để chúng ta cùng nhau liên thủ trấn áp ngươi vì thế gian trừ ma không tệ ngươi hung tính quá nặng nên bị trấn áp những tu sĩ này biết mình lấy nhiều kỹ không chiếm lý vội vàng mở miệm ác nhân cáo trạng trước muốn chiếm chức đạo đức điểm cao nhân tộc bên trong chính là có một ít người rất h è n mọn làm chuyện gì đều muốn cho mình kéo cái đ ạ i kỳ bản thân trói lọi giống như mình rất chính nghĩa đồng dạng thật tình không biết trên đời này chưa hề kẻ thắng làm vua ngoài miệng lợi hại lại coi là cái gì thị huyết thú vương giận dữ mắng mỏ đôi mắt liếc xéo những cái kêu bay nào đi lên tu sĩ cười lạnh một tiếng trên thân mỗi một cây lông tóc đều tại phun ra hào quang kim sát thần huyết đang sôi trào nó mở ra miệng rộng kinh khủng pháp tướng trong khoảnh khắc triệt lộ t u h à n h mười vạn dặm há mồn phun một cái chính là ước vạn g i ả m hoàn g kim sư tử hống không được những tu sĩ này đều biết thị huyết thú vương rất có bi danh nhưng cũng không nghĩ tới kinh khủng đến loại trình độ này sóng âm chỗ đến hết thạy vật thật đều hóa thành hư vô hiển nhiên đã đem linh hư đại tu sĩ hóa thực thành hư quyền hành lĩnh mộ được cực hạng chơi ạ linh hư ba cảnh ngọc linh thiên linh thánh linh mỗi một lần tiến cảnh đều là càng sâu một bước nắm giữ hóa thực thành hư quyền hành có thể thi triển đến loại trình độ này đã có thể vững tin nó là một tôn thánh linh cảnh đại thần thú cái này sao có thể người vây xem đều tê cả ra đầu mang o ạ i giới thái cổ các tu sĩ thì càng thêm rung động trước mấy ngày bọn hắn thế nhưng là tận mắt qua thị huyết thú vương xuất h ủ chỉ là một cái thiên linh cảnh tu sĩ mà lại căn bản không phải thần thú làm sao chỉ trước mắt b ị lâm dương thu phục không bao lâu chẳng những cảnh giới thăng lên một lớn cảnh ngay cả huyết mạch đều tiến hóa làm thần thú cái này quá làm cho người ta rung động khó có thể lý giải được có lẽ là đạt được cơ duyên gì đi rất nhiều người nhìn về phía thương dâu lão sư vương đều ánh mắt phức tạp lão sư vương tâm tình phức tạp nhất con trai mình đây coi như là nhân họa đắc phúc sao nếu như đương mấy ngày người khác tọa kỵ liền có thể tiến hóa làm thần thú tiến cảnh thăng dai cái này đại hào sự sợ là người n g khác đều cướp đi thôi ngay cả bạch hổ tôn giả đều sắc mặt rất đặc sắc thầm nghĩ đến rất nhiều cuối cùng lắc đầu cười nói thú vị thật thú vị cái này lâm dương chẳng lẽ thật có cái gì n ị c h t i ê n khí vận sao đi theo hắn sinh linh đều rất bất phảm thân huyền môn chủ nhịn không được nhà danh nói không phải đi theo lâm dương, sinh đều rất phạm, theo lâm dương những sinh linh này mới trở nên bất phảm hắc bạch thư viện viện chủ mở miệng điểm phá huyền cơ để trong lòng mọi người phát lệnh như đúng như đây vậy cái này thiếu niên thật vô cùng ghê v ớ m đến cùng là bởi vì cái gì chờ thiếu niên này ra tìm tòi liền biết hiện tại có thể xác định trên người hắn tuyệt đối có được đại bí mật vì tiên giới vì đại nghĩa hắn đều hẳn là đem trên người bí mật công bố ra lòng mang thiên hạ hiểu được k í n h dân cùng cống hiến lúc này mới xứng đáng vì là con cháu viêm hoàng h i ê n biên tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng kích động tâm tình của mọi người Ừm, ánh mắt mọi người chấn động trong lòng quả thật bị thuyết phục ai không muốn đạt được lâm dương trên người bí mật hắn đồ đệ thân nhân đều là n g ị c h thiên người ngay cả lúc đầu bình thường t ọ a kỵ bị hắn cơi hai ngày đều biến thành thần thú quá thần bí trên người hắn có khả năng có chỗ tốt chỉ là suy nghĩ một chút cũng là m người ta chạy nước miếng nếu quả thật có thể kiếm cỡ uy hiếp hắn giao ra những bí mật này ánh mắt mọi người cũng thay đổi từ rung động cùng thưởng thức biến thành thâm trầm cùng suy tư giống hoàng kim sư tử hồng trấn n h ế p thiên địa quét ngang mạ qua thư hóa vật vật đương đầu mấy vị thiên tiêu đều là riêng phần mình tông môn trăm đời khó tìm thiên tri tiêu tử vẫn là người thanh niên cũng đã là cựu phẩm linh tiến cảnh nhưng cũng tiếc căn bản là không có cách chống lại cái này hóa thực thành hư quyền hành sóng â m vừa tới bọn hắn liền bộ phát hai h ô thân thể trong nháy mắt bị phân giải thành hư vô năng lượng không cách nào tồn tại phốc phốc phốc cái này đến cái khác thân thể nổ tung tại sư tử hồng bên trong hóa thành sóng năng lượng bạo tán mười lăm vị xuất thủ thiên tiêu một tiếng sư tử hồng dưới chỉ có ba vị hay còn bảo lưu lấy hình thể nhưng cũng đều không trọn vẹn bộ phận hư vô hóa chỉ có một vị thiên linh cảnh tu sĩ dựa vào át chủ bài bảo toàn thân thể nhưng hiển nhiên cũng đều bị dọa cho bể mật gần chết điên cùng chạy trốn、ừ. trong t h ì ngon m à không dùng được một đám bao cỏ bản vương một tiếng giống đều chịu không được sao t h ị huyết thú vương ánh mắt lộ ra khinh thường b ệ nệ quần hùng sau đó hán bạo khởi móng n u ố t lớn vung ra trực tiếp đã nước ra t h i ê n địa, đánh ra chín ngàn vạn i ả m chỉ một chảo liền đem kêu ba vị chạy tán loạn thiên tiêu bạo sát tại trong vòng trời lưu lại ba đám với vụ thật sự là thần vi cái thế không ai có thể ngăn cản ngoa t à o a đây cũng quá mãnh liệt xuất thủ người đều là trần tôn thế tử thủ hạ mạnh nhất đám người kia a một cuốn họng cho hết giống chết thật vô địch thần thú hung mãnh như vậy đến cùng là thế nào bị t h u ậ n phục đám người vô cùng kiên kỵ nhìn xem ngồi ngay ngắn sư tử trên lưng áo trắng cái k i a đạo áo trắng phảng phất không tranh quyền thế siêu nhiên v ậ t ngoại từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh phảng phất hết t h ể đều chuyện đương nhiên không người nào có thể nhiễu loạn tâm tình của hắn kéo kẹt kéo kẹt trần tôn thế tử càng tức giận hơn chưa hề chỉ có hắn g i ả bộ như vậy bức lúc nào nhìn qua người khác đối với hắn như thế trăm bức một đám phế vật hắn nghiến răng nghiến lợi chẳng lẽ thật muốn làm cho hắn cùng một cái sốc sinh người khác tọa kỵ chiến đấu sao vậy hắn thành cái gì nhìn ngươi một mặt không phục bộ dáng đang xoan suýt cái gì không dám đánh với ta một trận sao sợ cứ việc nói thẳng bản vương có lẽ có thể ân chuẩn ngươi làm ta t ọ a kỵ về sau ta trên l ư n g b ị kia cưới ta ta cưới ngươi như thế nào t h ị huyết thu vương điên cuồng k i ê u khích ha ha ha ngoa tào ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói cái này thu vương là có chút hài hước ở trên người không hợp thói t h ư ờ n g các tu sĩ đều b u ồ n c ư ờ i không kèm được bất quá bọn hắn trong lòng cũng rất thoải mái đường đường vương hầu thế từ a tại thái cổ ai dám nhục nhã ngay cả hiện thế bọn hắn cũng không dám tới đối n ị c h giờ phút này gặp hắn kinh ngạc những tu sĩ này đừng để cập sảng khoái hơn x u ấ t sinh con mẹ nó ngươi muốn chết trần tôn thế tử gầm thét là con mẹ nó ngươi đang tìm cái chết không quen nhìn ngươi cái này bất mặt bản vương lời n h ắ c cùng ngươi mực chít chít thần phục ta làm thu cưới hoặc là làm chết ngươi thị huyết thu vương trực tiếp xuất thủ kinh khủng bàn tay to đánh xuyên thiên địa s á t na xuất hiện tại trần lưu thế tử trước mặt muốn để ép bắt p ư ơ n g xúc sinh ngươi cũng xứng ra tay với ta trần tôn thế tử giận điên lên đại thủ bắt lấy thanh đồng cự kiếm h u n g hăng hướng về phía trước bổ tới chân chính phát u y xuất thủ ầm ầm giờ k h ắ c này thiên đ ị a chấn động cự kiếm kia bên trên thế mà chống g i n g sinh ra mấy trăm đạo trật tự t ỏ a liên cực kỳ nặng nề một k í c h này bổ ra phạm phất muốn khai thiên tích đ ị a p chơi ạ hóa hư làm thật chỉ có thể nói không hổ là vương hầu về sau sao bất quá là thanh niên thời đại liền đụng chạm đến linh chủ cảnh có thể cùng lao đ ố i cường đại các tu sĩ tranh phong đủ để chấn nhiếp cấp bảy thế lực tri chủ chương tám trăm hai mươi bảy ban thưởng ngươi ba cây cứu mạng lông tơ trường tám trăm hai mươi bảy ban thưởng ngươi ba cây cứu mạng lông tơ banh thị huyết thú vương con ngươi co r d t lại trong lòng vô cùng ngưng trọng mặc dù hắn đứng tại linh hư ba cảnh đ ỉ n h phong thánh linh cảnh mà trần tôn thế tử chỉ là lần đầu trải qua linh chủ ba cảnh đệ nhất cảnh nhưng ở giữa trinh lệnh nhưng không để khinh h ư ờ n g dù sao l à hóa thực thành hư quyền hành hướng về hóa hư làm thật chuyển hóa cái trước hư hóa vật vật cái sau sáng tạo vật vật v ừ a diệt cả đời ở giữa trinh lệnh có thể nghĩ dù sao sáng tạo một kiện đồ vật so muốn khó khăn hủy diệt một kiện đồ vật nhiều và ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh phong chính là ngươi ta thân ở cùng một cảnh giới ngươi cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta càng đừng đề cập ngươi b ấ t quá là một cái nho nhỏ sinh linh cảnh tu sĩ trần tôn gầm thét hắn trung quy là đế vương c h i tử không giống bình thường chiến lược tại đồng bậc đều cực kỳ c ứ n g hãn đủ để càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến cường giả tiền bối chớ nói chi là bây giờ còn hành ép thị huyết thú vương một cái chân chính đại cảnh giới thử nói mạnh miệng ai không biết tranh phong sau mới biết được thị huyết thú vương nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân hoàng kim long tóc hóa lẫn thần hà phun ra phảng phất muốn hư hóa rơi thế gian hết thảy h ử ngu xuẩn trần tôn cười lạnh một tiếng bước ra một bước chính là ngươi hư hóa vạn vật lại như thế nào ta thân là lính chủ chính là muốn tại trong hư vô sáng tạo hết thảy d ứ t lời hán một trưởng vung ra trực tiếp tại thị huyết thú vương quanh thân không gian phế tích bên trong ngưng tụ ra trên trăm đầu tiên đạo xiềng xích hướng về thị huyết thú vương đánh tới g i ông không sợ đại sư tử ấn ra nó một chào đánh vào kia trên xiềng xích nhưng cũng chỉ là để chấn động không cách nào ngăn cản tiến lên sau một khắc kia mấy trăm đạo tiên đạo x ỉ n xích trong nháy mắt đưa nó tứ chi hoàn toàn trói buộc giống thị huyết thú vương bạo nộ rồi quanh thân thần huyết c u ồ n bạo sôi trào thuộc về thần thú lực lượng đáng sợ tại toàn diện thất t ỉ n h hắn tản ra tiên hà bên trong ẩn chứa một tia thần tính cái này một tia thần tính vĩnh hằng bất hủ hết thẻ quyền hành đều khó mà đem thao tổn đúng dựa vào cái này một tia thần tính phát huy thị huyết thú vương vậy mà phát cùng tránh thoát tứ chi x i n xích vẫn chưa sông đâu nó nổi giận gầm lên một tiếng hướng về trần tôn thế tử đánh rết mà đi ừng trần tôn biên sắc không nghĩ tới thị huyết thú vương vậy mà có thể tránh thoát hắn tiên đạo xiến xích cái này thật mất thể diện hoành ép đối phương một cái đại cảnh giới còn thân là đế vương c h i tử thế mà không có một cái nào đối mặt liền đem chi m i ệ u sát có thể nói nếu như hắn trong vòng ba chiêu không có chu sát cái này thị huyết thú vương cũng đã là thua trên mặt sẽ rất khó coi thử trần tôn nổi giận đôi mắt bên trong lấp lóe vô tận sắc cơ ngươi sống không quá chiêu tiếp theo dứt lời hắn trực tiếp xoể bàn tay ra đáng sợ đạo ngân tại chỉ tay hắn bên trong s i n diện một r ư ờ n g vạn vật s i n diện hắn k h á quát một tiếng trong chỉ tay thật hình như có hỗn độn lưu t r u y ề n có thế giới vạn vật đang sinh diệt nặng nề vô cùng quét ngang mà đến muốn một kích miểu sát thị huyết thú vương bất hủ sư vương phát tướng thị huyết thú vương kích phát toàn thân thần huyết ngựa đầu cao t h é t lại lần nữa hiển hóa ra mười vạn dặm khổng lồ kinh khủng phát tướng trên đó tiên quang lưu t r u y ề n kim văn sáng chói phản thất có thể bất hủ cho mượn trong máu mặt một tia thần l ự c thôi thật sự coi chính mình có thể bất hủ trần tôn quát lên một tiếng lớn một t r ư ờ n này diệt ngươi chung quanh các tu sĩ đều cảm nhận được đại khủng bố đừng nói một chút bình thường tiên đế tế đạo thiên tiêu liền ngay cả linh tiên c ử u phẩm tu sĩ đều khó mà nhìn thẳng một trường kia thật sự là thật là đáng sợ phản phất thế gian vạn vật đều bị giữ tại một trường kia bên trong nắm giữ cản khôn c h ứ a tể hết thảy một trường để vạn vật sinh để vạn vật diệt đây chính là linh chủ ba cảnh đệ nhất cảnh thư thực cảnh cường đại sao đồng thời nắm giữ hóa hư làm thật cùng hóa hư làm thật thư thực kết hợp trường viên sinh diệt có tu sĩ rung động con nguyên đều đang chấn động đại đa số người bọn hán chỗ thế lực ngay cả môn chủ cũng còn không có đạt tới linh chủ cảnh chưa từng gặp qua vực này rung động tràn cảnh giống mười vạn dặm bất hủ sư vương pháp tướng bị cái này sinh diệt một trường khoảnh khắc nắm trong tay suy suy suy thư thực quyền hành lưu t r u y ề n vạn vật sinh diệt trong khoảnh khắc liền đem mười vạn dặm bất hủ sư vương pháp tướng tiêu ma càng ngày càng nhỏ g i a n g g i á c i a n g g i á c mười vạn dặm pháp tướng hô hấp ở giữa liền bị nắm đến chỉ còn lại ba vạn dặm mà lại trên đó lưu ly vỡ b ụ n vết rách khắp nơi phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ、Phúc. thị huyết thú vương thổ huyết quanh thân gân cốt đều nhận liên lụy hoàng kim thần huyết từ trong lỗ chân lông vươn ra hóa thành huyết vụ đường đường thị huyết thú vương cho dù hóa thành thần thú cũng cuối cùng không cách nào ngăn cản đế vương c h i tử một trường sao cuối cùng kém một cái đại cảnh giới như tranh lệch lấy h ư n g câu muốn bị sống sờ sờ bóc nát trên lưng nó bị kia thần bí tồn tại muốn bị bức đến không xuất thủ không được sao nghĩ chỉ dùng một cái tọa kỵ liền đánh bại đế vương c h i tử c h u n g quy là huyết tưởng muốn dùng cái này đục nhã đ ị c h nhân nâng lên mình chỉ có thể nói quá ngây thơ không tệ giữa sân tu sĩ nghị luận ở mỹ mắt thấy thị huyết thú vương căn bản không chống nổi suy đoán lâm dương chắc là phải bị bức đến xuất thủ chủ nhân cứu ta thị huyết thú vương sắp chết cũng không dám lại n ạ o kiểu căn g cứng đàng hoàng hô lớn mặc dù không có mắt thấy a ô độ k i ế p toàn bộ quá trình nhưng nó cũng minh bạch lâm dương tuyệt đối có đại thủ đoạn căn bản không phải nó cấp độ này có thể tưởng tượng tuyệt đối có biện pháp cứu hắn lâm dương mỉm cười cái này sư tử con rốt cục ngoài miệng trung thực sư tử con đã mở miệng cầu đến b ả n tọa liền cứu ngươi một lần lâm dương nhàn nhạt mở miệng sách không ít tu sĩ nhìn thấy một màn này nhịn không được k h o e miệng giật một cái đây cũng quá giả nói xong lời cuối cùng còn không phải mình tọa kỵ đánh không lại đi thủ mình muốn xuất thủ sao còn đem sự tình nói cao đoan như vậy tu vi của ngươi vẫn là quá không tới nhà cho dù cho ngươi điểm hóa vì thần thú vẫn là như thế không còn dùng được lâm dương lắc đầu khó tránh khỏi làm cho người thất vọng ta sai rồi chủ nhân thị huyết thú vương bị khuất vô cùng quát hiện tại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem ta mệnh cấp cứu đi chủ nhân nó mở miệng một tiếng chủ nhân bởi vì cảm giác được nếu như lâm dương lại không ra tay nó không còn sống lâu nữa cứu ngươi mệnh dễ dàng nhưng ta sẽ không xuất thủ lâm dương bình tĩnh dội ra ngón tay có chút bắn ra đem ba cây hoàng kim sư tử lông tơ c h ủ n g tại thị huyết thú vương sau đầu mình tình thế nguy hiểm cuối cùng muốn mình đến giải nếu không sao xứng làm bản tọa tọa kỵ lại ban thưởng ngươi ba cây cứu mạng lông tơ như còn không thể phá địch chính là tư chất ngươi ngu dốt đáng đ ợ i hóa thành cắt vàng như vậy vẫn là ha ha ha trần tôn dơ thẳng lên trời cười to ngươi đang giả vờ cái gì thật sự coi chính mình là thần tiên cao cao tại thượng hay sao nói chuyện khẩu khí lớn đến loại trình độ này đúng rồi kia sư tử chính là tu vi không được là không được ngươi cho mấy cây lông tơ liền muốn để thánh linh cảnh xuất sinh chiến thắng một tôn linh chủ cảnh thái cổ đế vương c h i tử cho là mình là trong truyền thuyết thần thoại vĩnh chứng bồ tát sao vì cho mình sang tôn thật sự là cuối cùng cố gắng một chút đi theo trần tôn tu sĩ đều c h â m trọc khiêu khích cảm thấy lâm dương đơn giản quá giả trên thực tế ngoại trừ huyết hoàng thanh câu cựu v ị trở biết lâm dương nội tình đại đa số tu sĩ đều cũng không xem trọng dù sao đây chính là một vị đế vương c h i tử bản thân thủ đoạn liền nhiều đến không thể tưởng tượng chiến lược n ị c h tiên bây giờ cảnh giới lại k h bằng làm sao có thể n g h t i ê n c ả n mệnh thị huyết thu vương phi thường phân chấn biết lâm dương ban thưởng tri vật tuyệt đối bất phàm nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng kích hoạt lên cái thứ nhất lông t ơ lập tức trong cơ thể nó máu phảng phất trong nháy mắt bị tẩy luyện một lần từ căn bản phát sinh chất biến khí chất của nó thay đổi quanh thân máu lại biến thành nguyên thủy thần huyết cái gì tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt ban thưởng một sợi lông liền để tọa kỵ của mình trực tiếp tiến hóa làm nguyên thủy thần thú đây là thần tích sao thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng khủng bố cỡ nào chứng tám chân vương ở trước mặt chứng tám chân vương ở trước mặt giống thị huyết thú vương t h o ả i m á i vô cùng ngửa mặt lên trời gào k h é t cảm thấy một loại không cách nào hình dung t h o ả i m á i cảm giác phản p h ấ t thế giới trong mắt hắn trở nên càng thêm thông thấu trong huyết mạch không ngừng t u ơ n ra lực lượng vô tận phản p h ấ t không cách nào bị cuối cùng rất nhiều quyền hành cùng đạo tắc tại trong huyết mạch khôi phục là nguyên thủy nhất ký hiệu cùng ấn ký không cần ngươi hiểu chỉ cần ngươi kích hoạt trong huyết mạch những cái kia ký hiệu ấn ký liền có thể triển lộ tương ứng nguy năng trực chỉ bản chất cái này chính là nguyên thủy thần thú sao trong mắt nó tràn đầy khát vọng loại cảm dân này quá mức huyên diệu thể nghiệm qua liền không nguyện ý lại rời khỏi nhưng nó rất rõ ràng cảm nhận được loại trạng thái này chỉ là tạm thời cũng không phải là vĩnh c ử u trạng thái b ấ t quá cũng đầy đủ thị huyết thú vương nổi giận gầm lên một tiếng sư vương pháp tướng chấn động n g ạ n h sinh sinh đạp nát trước mặt hết thể bởi vì hóa hư làm thật hiện lộ chi vật chết thị huyết thú vương lông tóc bay ra như từng đạo bất hủ thần trâm bàn tay to nhòi nhói lại bị đâm xuyên a trần tôn thế tử kêu đau một tiếng thu về bàn tay không dám tin nhìn xem nơi đó vậy mà g à y đặc huyết động không ngừng có tiên huyết chảy ra đáng chết nghiêm xúc dám làm tổn thương ta trần tôn thế tử trên mặt nóng bỏng đường đường thái cổ đế vương dòng dõi p h à n h ép đối phương một cái đại cảnh giới còn bị làm bị thương đổ máu mà lại hắn đối mặt chi địch bất quá là thiếu niên áo trắng kia một cái tọa kỵ còn có cái gì s o đây càng n ụ c nhã hắn ngửa mặt lên trời gào thét chân chính c ấ p nhãn móc ra át chủ bài phân phật hắn mở ra đại k ỳ lại là một cây vương kỳ k i a vương kỳ bên trên hội tụ vô tận thái ớt chi lực hiển nhiên là một kiện phi thường đáng sợ biện phẩm tiên minh trần lưu vương cờ có người nhận ra kia đại kỷ khuôn mặt chấn động đây chính là trần lưu vương g i ớ i trướng thiết kỵ hạch tâm đại kỳ mặc dù không phải vương khí nhưng cũng không kém là bao nhiêu đại kỳ vừa ra che khuất bầu trời quét sạch bắt hoang vũ khí thôi ai không có thị huyết thú vương cũng tế ra át chủ bài toàn thân có tam sắc tiên g i á p h i ể n hóa mặc dù không bằng cái tia đạo vương kỳ nhưng hiển nhiên cũng không phải là bình thường huyền phẩm tiên minh và anh thị huyết thú vương móng đốt bám vào tiên g i á p cùng tia đại kỳ giữa không trung chạm vào nhau vạn vật hư thực biến đ o quanh mình không gian khoảnh khắc phát sinh một trận đại phá diệt ước bạn g i ả m thời không sụp đổ một chút tu vi thấp tu sĩ căn bản không kịp tranh né tại trận chiến đấu này dư ba hạ hóa thành kết cho loại này cấp bậc đấu tranh cho dù tại thái cổ táng đ ị a loại này vững chắc thời không bên trong đều cực kỳ trí mạng nếu là tại ngoại giới đủ để trở thành một phương chân chính thiên thai thủy diệt vô tận sinh linh sân xuyên ầm ầm ầm ầm một sư một người giữa không trung giao kích thoáng qua giao kích mấy chục lần không gian lần lượt phá diện vạn vật sinh hóa thiên đạo xiềng xích ngừng tụ lại vỡ nát đây là cái gì p á lực trần tôn thế tử trên mặt dần dần toát ra vẻ sợ hãi t vất h hóa thành dần dần phanh phanh phanh. i n càng càng quá mười hơi thời gian song phương giao thủ trên trăm chiều trần tôn thế tử dốt cũng đạt đến cực hạ hai tay ngổ khẩu vỡ vụn phun ra một mụm máu tươi sắp mặt tái nhận giống thị huyết thú vương càng đánh càng hăng giết tới hai mắt huyết hồng lại là một c h ả o đánh ra đem trần tôn thế tử trực tiếp từ thường khung đánh vào trong lòng đất ẩm ẩm thổ sóng xoay tròn một kích này lực trùng kích đem đ ạ i địa hóa thành biển cả vô số thổ sóng từng lớp từng lớp đánh ra mỗi một đạo đều n ắ m chắc cao trăm bạn i ả m ngăn trở một chút cường đại tu sĩ xuất thủ liên thủ cấu trúc lồng phòng ngự nếu không tất nhiên sẽ thu được đáng sợ liên lụy a trần tôn thế tử thê thảm vô cùng sợi tóc lộn xộn ngựa có ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu hắn thê lương kêu to từ khi ra đời đến nay chưa từng chật vật như thế qua chớ nói chi là loại này bị người k h á c tọa kỵ đánh bại cảm giác đ ụ c nhã đông thị huyết thú vương không chút nào cho trần tôn thế tử thở dốc cơ hội trong nháy mắt rơi xuống cự trào đem trần tôn thế tử trực tiếp đạp ở trong lòng đất giống nó miệng rộng mở ra h u n g tính bại phát muốn một n g ụ m đem trần tôn thế tử đầu lâu nhái nát chơi ạ một màn này dọa sợ rất nhiều tu sĩ không ít tu sĩ đều hét lên kinh ngạc chẳng lẽ lại thái cổ dấu địa muốn mai táng d ư ớ i đệ nhất vị đế vương tri từ sau ngươi dám trần tôn thế tử còn tại gào thét đồng tử tràn đầy t ơ máu phẫn nộ đến t ự c hạng miệng lớn cắn lấy hắn đỉnh đầu sắp trực tiếp nhai nát thời điểm trần tôn thế tử bên hông ngọc b ộ i ẩm vang vỡ vụt ai dám làm tổn thương ta hải nhi và khi đến cực hạn thanh em rơi xuống một đạo linh quyền từ đôi đến đầu bay ra trực tiếp đánh vào thị huyết thú vương n h ế t h ậ lên nhanh đến cực hạn liền thân vị nguyên thủy thần thú thị huyết thú vương đều không thể kịp phản ứng ông thị huyết thú vương sau đầu cái thứ hai lông tơ trong nháy mắt sáng lên ổn định thân hình của hắn nếu không nó đem trực tiếp bị một quyền này vành thành nát m ạ n cái gì thị huyết thú vương kinh hai muốn tuyệt vội vàng phi thân lui lại một bước đám người định thần nhìn lại kia bụi mù bên trong một vị cái thế nam tử dậm chân đi ra tay hắn cầm một cây t r ư ờ n g thường người mặc thái cổ huyền r á c đôi mắt bên trong nhật nguyện chỉ nổi dậm chân liền muốn chấn đạm thơ ư n g cung trần lưu vương là trần lưu vương không ít nhân tộc nhận ra vị này tồn tại kích động gầm rú một vị chân chính thái cổ đế vương hiện thân ngoại giới thái cổ các tu sĩ đều chấn động không thôi chơi ạ mặc dù chỉ là một đạo hóa thân nhưng có thể xuất hiện trên thế gian chẳng phải là chứng minh trần lưu vương cũng không bỏ mình không có bị mai táng sao bạch ngọc kiếm tay phải trưởng đều đang run dậy phía sau kiếm tại huyết l i trong mắt chiến ý s ô i trào không có tử vong chẳng phải là càng tốt hơn ta chính khao khát cùng thái cổ vương một trận chiến đám người kinh ngạc vô cùng nhìn lại đối với hắn tự tin cảm thấy không cách nào tin mạnh hơn vô thượng đại phái cũng cuối cùng chỉ là vô thượng đại phái nếu như b ạ c h ngọc kiếm chủ năm đó thật đủ mạnh sớm đã có tư cách được sắc phong làm thái cổ vương mà hắn vậy mà nói muốn cùng thái cổ vương hầu đánh một trận chẳng lẽ lại hắn đã tiếp cận cảnh giới kia sao vô luận như thế nào thiếu niên mặc áo trắng này quan hủy con đường dừng ở đây rồi hắc mạch thư viện viện trưởng lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc thái cổ vương hầu hiện thế ý nghĩa trọng đại dù chỉ là một đạo hóa thân cũng tuyệt đối cường thế vô địch không thể nào là một cái trăm vạn tuổi trong vòng thiên kiêu có thể đánh đ ộ n g nhi tử thương dâu lão sư vương lo lắng vô cùng hy vọng không muốn tác động đến ta yêu t ộ c duy nhất nguyên sơ thần thú bạch hổ tôn giả ánh mắt thì rơi vào một bên á ô trên thân trong lòng thầm đủ nói ừng trần lưu vương bệ nghễ tư phương một chút liền thấm nhuần trước đó phát sinh sự t ì n h lại bị người k h á c tọa kỵ đánh bại hỏa hầu của ngươi còn kém xa lắm phu thân trần tôn túi đầu xuống vô cùng xấu hổ cùng phất h ậ ngươi hỏa hầu không tới nơi tới trốn là vấn đề của ngươi bất quá đã vi phụ tới liền sẽ không để cho ngươi ăn không thua thiệt trần lưu vương trưởng thương một chỉ lâm dương trầm giọng quát lớn bản vương trinh chiến đức văn năm chưa từng c h ạ m hạng người vô danh hiện nay trân vương ở trước mặt còn không báo lên những tên t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín cần gì phải làm phiền công tử t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín cần gì phải làm phiền công tử ồ lâm dương v ẩ y một cái lông mày bình tĩnh lắc đầu và ngươi còn chưa xứng ha ha ha ha trần lưu vương cười giận dữ người nào tục danh bản vương còn chưa xứng biết được dù là ngươi thật có cái gì lai lịch ghê bớm bây giờ dù sao vẫn chỉ là cái tiểu bối thật sự coi chính mình là thần đình bên trong thành đạo làm tổ đại nhân vật sao chớ nói chi là thần đình đã vất diệt cho dù ngươi thật sự là cái gì thần đình di tử từ lâu đã mất đi che chở bây giờ tại bản vương trước mặt càng phải học được túi đầu cùng kiêm tốn thật sự là ứng câu kia nước cạn con ruột nhiều giống như ngươi như vậy con tôm sâu kiến cũng dám mở miệng một tiếng bản vương m à lâm dương ánh mắt nhàn nhạt chống lại trong mắt sát cơ lệnh thầu xương thái cổ chân chính vương đều tại cái này nhật nguyệt sơn bên trong chôn xương giống như ngươi bực này tham sống sợ chết hạng người hai kiếp qua đi còn có mặt mũi nhảy ra bản thân rêu rao sao cái này vị này thiếu niên thần bí đều biết cái gì tham sống sợ chết chân chính vương đô trôn xương tại cái này nhật nguyệt sơn bên trong điều này có ý vị gì rất nhiều tu sĩ đều như có điều suy nghĩ cảm giác lâm dương trong giọng nói cất giấu đáng sợ bí mật trung đông nữ càng là mắt hiện dị sắc nhìn xem lâm dương phảng phất càng thêm xác nhận cái gì nói bậy nói bạn trần lưu vương đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi ngươi đến cùng là ai ta chưa từng nghe nói con ngươi ta là ai không trọng yếu lâm dương lắc đầu chỉ là thiếu nợ cuối cùng phải trả nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ hôm nay ta chính là ngươi đòi nợ người hừ trần lưu vương có chút trọn dạng quát lên bản vương vì lục giới chạy qua máu không phải là công tội còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu b ố i đến bình phán yêu ngôn hoặc chúng d ụ ý khó g i trước chém giết ngươi nói xong hắn ẩm vang n ô lên t r ư n g thương chân thực cùng hư hào tại hắn quanh người tạo thành một cái luân hồi hết thể bước vào kia phạm vi bên trong sinh linh đều sẽ trầm mê tại kia trong luân hồi tại trầm luân bên trong bị ma diệt a lâm dương lắc đầu có chút nhất chỉ Một mà mình mức chạm thái thân thôi, tự thủ. cất tử ta Thôi thực tay đạo để đến đậu đứng đầu đâu. sao Hoàng hầu hóa thân mà thôi, sao phối nhắc hắn. Huyến hơi dừng, nhìn ta đầu của hắn.、Thôi、phục Quá ngài cổ công của vương về rừng, nàng tay thuận ngứa sau, lực dậy, ồ lâm dương mỉm cười lấy tính tình của hắn có người hỗ trợ chắc chắn sẽ không chủ động xuất thủ còn có cao thủ thái cổ vương hầu hóa thân đều xuất hiện còn chưa đủ tư cách để thiếu niên áo trắng kia xuất thủ ở đây thiên tiêu các tu sĩ đều mất b ớ c trong đầu v a n lòng lòng có chút khó có thể tin chẳng lẽ lại thiếu niên mặc áo trắng này một cái tôi tớ đều đủ để hoành kích thái cổ vương hầu hóa thân sao kia thật là người tiên thiếu niên này thất vận đến kinh khủng đến mức nào ngoại giới ông thiên địa bạo động không ít nhân tộc tu sĩ đều kinh hãi nhìn lại lại là bạch hổ tôn giả khống chế không nổi lực lượng của mình nhất niệm bạo động quanh mình vạn đạo、ừ. dù sao cũng là một phương vô thượng đại phái c h i chủ làm sao như thế không bình tĩnh tâm tính không được a yêu tộc liền như thế các ngươi cũng không phải không biết nhìn thấy một cái nhân tộc thái cổ vương giả còn không sợ choáng một số nhân tộc tu sĩ đều tại truyền âm cho nhau cảm thấy tràng diện này rất hôi hải nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện hát bạch nhị lão bạch ngọc kiếm chủ chờ bối phận già nhất nhân tộc cường đại các tu sĩ đồng dạng đôi mắt chấn động cơ hồ khó mà cầm giữ mình đến cùng xảy ra chuyện gì những tu sĩ này đều cảm thấy sự tình không giống mình nghĩ đơn giản như vậy chấn động trong lòng là nàng không sai chính là nàng bạch hổ tôn giả trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan cơ hồ muốn gầm nhẹ lên tiếng hắn đem hết toàn lực khống chế được chính mình quốc chủ nàng không có chết thương dâu lão sư vương đôi mắt bên trong tràn đầy nước mắt khó mà tin được mình nhìn thấy phản phất là h ảo giác vừa rồi h u y ễ n hoàng chưa từng xuất thủ lúc quanh thân bao phủ một tầm cầm chế bị gợi mặt nạ nam thời không tiếp sóng đối nàng không có tác dụng không cách nào thấy rõ dung n h a n bây giờ h u y ễ n hoàng xuất thủ tất cả mọi người chú ý tới nàng mặc dù vẫn là thấy không rõ cụ thể nhưng hết sức quen thuộc nàng tồn tại trong lòng đều sẽ có chỗ suy đoán thật là nàng sao một chút yêu tộc lão bối tu sĩ liên tục truyền âm muốn hướng bạch hổ tôn giả c h ư n g thực n u y ễ n hoặc dù sao cũng là một phương cổ quốc, quốc chủ thần long kiến thủ bất kỳ mỹ chân chính cùng nàng thực tế tiếp xúc qua yêu tộc cũng không nhiều ở đây chỉ có bạn thú thần sơn cực thiểu số cao tầng mà thôi ta rất khẳng định chín thành chín là quốc chủ đại nhân bạch hổ tôn giả từng cái đáp lại thương phấn đến cực hạ năm đó nguyễn hoàng đột nhiên biến mất để yêu tộc bị nhân tộc chỉ trích lưu hại thật lâu bởi vì đã mất đi vị này huyền đế che chở yêu tộc cũng bị đẩy ở tiền tuyến thương vong cực cao thái cổ thời kỳ cuối vạn yêu cổ quốc sinh linh đều tưởng niệm nguyễn hoàng còn tại ngày quốc chủ lại xuất hiện chúng ta yêu tộc sống lưng lại có thể n ô lên đến rồi thương dâu lão sư vương cảm khái chỉ bất quá quốc chủ tựa hồ đối với thiếu niên áo trắng kia rất kính trọng a kia lâm dương không nói chỉ là thượng cổ gia tộc hầu đối sao làm sao có thể bị chúng ta quốc chủ như thế kính trọng có cường giả yêu t ộ c liên tục truyền âm cảm giác rất không minh bạch ta cũng không rõ ràng bạch hổ tôn giả lắc đầu bất quá lập tức lên bất luận kẻ nào không phải đến đ ắ c tội bị t i ê u công tử áo trắng đây là quốc chủ lựa chọn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề không tệ chúng yêu đều gật đầu nguyễn hoàng thế nhưng là thái cổ khinh thường lục giới phi thường đáng sợ ngay cả nàng đều tán thành người tuyệt đối cũng không đơn giản thương dâu lão sư vương càng thêm may mắn lúc trước phục nguyễn cũng không có cùng lâm dương thật trở mặt nếu không hậu quả khó mà lường được là nàng sao nhân tộc cổ lão c á t tu sĩ đều nhứ mày bọn hắn cơ bản đều không có cùng h u y ễ n hoàng từng có bất luận cái gì gặp nhau chỉ là mơ hồ suy đoán nếu như không phải kia bạch h ồ tôn giả làm sao lại kích động như vậy thái cổ quá lớn mỗi một cái cổ quốc đều có vô tận c ơ bực cho dù là thái ớt huyền tiên bình thường cũng sẽ không dễ dàng tiến về cái khác cổ quốc cho dù đi cũng khó có n t t i ế n thái cổ quốc chủ bực này trí cao tồn tại cơ hội、Người ngươi là trần lưu vương hóa thân nhìn xem nguyễn hoàng sau đó mở to hai mắt nhìn lớn tiếng kinh hô hắn cùng nguyễn hoàng bây giờ mặt đối mặt nhưng không có thời không cấm chế cách trở、ừ. tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ lại cô gái mặc áo lam này có kinh khủng địa vị sao có thể để cho một vị thái cổ vương đều phản ứng như thế lớn ngươi không phải đã đem mình táng ở chỗ này sao làm sao có thể lại lần nữa xuất hiện trần lưu vương xác nhận người trước mặt về sau tựa như gặp quỷ, thê lương kinh hô nắm công tử phúc để cho ta gặp được một thế này phong hoa có cơ hội lại đi gặp một lần các l a o bằng hữu di c ố t nguyễn hoàng lắc đầu mà ngươi lại muốn cùng công tử là địch đáng chết hán ngươi c h â n lưu vương chấn kinh đến n g ẹ n họp nhìn chân chối hắn quá rõ ràng nguyễn hoàng địa vị cùng cường đại tại thái cổ cái loại người này tộc cường thịnh yêu tộc yếu thế giới hình thế lấy sức một mình che chở một phương cổ quốc có thể nghĩ phóng n h a n thái cổ tất cả thái cổ huyền đế bên trong chiến lược cũng tuyệt đối là hạng nhất tối cường quốc chủ một trong kết quả nàng lại tại xương thiếu niên thần bí kia vì công tử chương tám trăm ba mươi vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh t r ư ơ n g tám trăm ba mươi vương hậu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh trần lưu vương c h ấ n kinh gấp vô cùng khát vọng muốn hỏi thanh nguyên do trong đó đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa đừng nói là hắn hóa thân ở đây cho dù là hắn chân thân ở đây cũng tuyệt đối không có chút nào sức chống cự suy nguyễn hoàng chỉ là vừa nhất chỉ trần lưu vương bên cạnh hết t h ể quyền hành đều bị tước ngón tay ngọc lại lần nữa một điểm thái ớt huyền lực hóa thành một thanh thiên kiếm trực tiếp đem trần lưu vương hóa thân trẻ dọc trầm diện toàn trường yên tĩnh đông đảo thiên tiêu đều há to miệm thê cả ra đầu đây chính là một vị thái cổ vương hóa thân a lại bị nữ tử này không cần tốn nhiều sức liền cho chạm diệt toàn bộ hành trình chỉ động một ngón tay nữ tử này quá kinh khủng mà nhỏ nhất nghĩ cực sợ chính là dạng này một tôn cường đại nữ tử trước đó vậy mà cang nguyện không có tiếng t â m gì đứng tại thiếu niên áo trắng kia bên cạnh không hiển sơn không lộ thủy lâm dương tại đông đảo tu sĩ trong mắt càng thêm thần bí khó lường đối với hắn kính sợ đặt đến đ ỉ n h phong cái này cái này cái này trần tôn sắc bị dọa kẻ ra quần bờ môi đều đang run dậy ngay cả hắn lớn nhất át chủ bài phụ thân hóa thân đều bị chạm diệt vậy hắn chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ còn tại mưu toàn cầu đường sống sao thị huyết thú vương n ế t miệng cười một tiếng lại lần nữa móng v u ố t lớn ân xuống trần tôn nhớ kỹ ngươi ngay cả bị ta chủ nhân nhìn thẳng tư cách đều không có ngươi không đợi trần tôn cãi lại thị huyết thú vương miệng lớn gọn gàng mà linh hoạt cắn xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng trần tôn đầu lâu bị một ngụm nhai nát c h ó c ù n g máu tươi tại thị huyết thú vương trong miệng vỡ toang lộc cộc trong lòng mọi người run r ậ y cảm giác sâu sắc sợ hãi một vị thái cổ đế vương tri tử cứ như vậy vẫn lạc chết dạng này tùy ý cùng thế thảm thái cổ giấu địa tán cốc vượt rất xa bọn hắn nguyên bản mong muốn. đế vương c h i tử cũng bất quá là một cái bình thường tu sĩ thôi có máu có thịt sẽ bị giết chết vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh đế vương cũng bất quá là một cái thân phận chức vị người mang đế vương chi huyết lại như thế nào như thường không có gì đặc thù đám người về sau có người bình tĩnh mở miệng đám người con ngươi co r i ụ c lại liên tục nhìn lại chỉ gặp hai vị mang theo thư quyển khí thần tiên quyến lữ đi tới thân mang h ắ c bạch học cùng trang phục nhưng trên thân lại hoa văn h ắ c bạch song lòng hiện lộ rõ ràng bọn hắn khác biệt hát bạch học cùng trăm bạn năm đến mạnh nhất song long có người nhận ra thân phận của bọn hắn phát ra tiếng t h ắ n thở không tệ đế vương chi huyết lại như thế nào đáng tiếc cái này trần tôn chết quá sớm bằng không thì cung ứng từ chúng ta chả vương chứng đạo hắc b ạ c h song long sau lưng chín đạo áo trắng thân ảnh r ậ m chân xuất hiện chính là bạch ngọc kiếm kinh cựu kiếm đồ ha ha ha ha thị huyết thu vương cùng tiếu h đem trong miệng đầu lâu nuốt vào trong bụng người khác thì cũng tôi đi các ngươi chín cái đ ồ rác rưởi cũng dám nói ngoa bản vương vừa mới tiến bí cảnh liền đem các ngươi thâu ngầu dừng lại nếu không phải thời gian đang gấp lúc ấy liền đem các ngươi chín người một mẹ hút gọn cựu kiếm đồ nhữ mày nhìn về phía thị huyết thu vương rõ ràng là ngươi bị chúng ta chín người truy sát đến cùng đồ mặt lộ vận dụng át chủ bài cưỡng ép phá vây chạy mất còn dám bị cắn ngược lại một cái sao đám người giật mình xem ra thị huyết thú vương cùng bạch ngọc kiếm kinh cựu kiếm đồ trước đó có lớn mâu thuẫn a chuyện lúc trước lại không có chứng nhân ở đây ai nói cũng không tính là hiện tại lại s o một trận thua liền tất cả đều tiến bản vương trong bụng đi thị huyết thú vương hừ lạnh một tiếng ở bang bay nào mà đến một chảo đánh ra như muốn đem thiên k h u n g bổ xuống cái gì cựu kiếm đồ g i ậ mình sắc mặt khó coi trước đó bọn hắn chín người liên thủ cũng liền cùng thị huyết thú vương cân sức năng tài bây giờ thị huyết thú vương chẳng những huyết mạch tăng lên cảnh giới còn mẻ lên bọn hắn làm sao có thể là đối thủ kiếm trận cựu kiếm đồ bày ra cựu phẩm kiếm trận ngưng tụ một đạo siêu tuyệt tiên giới hướng về phía trước bổ tới cựu kiếm đồ có ba người chạm tới tiên linh cảnh ba người ngọc linh cảnh còn lại ba người vẫn là linh tiên cựu phẩm cảnh ha ha ha thị huyết thú vương khinh thường cười một tiếng một bàn tay liền đem kia tiên kiếm đập nát cựu kiếm đồ thổ huyết bay ngược quan chiến các tu sĩ đều lạnh mình trái tim băng giá k i ự u kiếm đồ tuyệt đối là đương thời thiên kiêu bên trong người nổi bật nhiều ít danh sưng thiên kiêu người đều chỉ có thể nhìn đến không kịp nhưng mà chín người này liên thủ lại không phải thị huyết thú vương địch có thể nghĩ vừa rồi cùng trần tôn thế tử trận đại chiến k i a h á m kim lượng cao bao nhiêu thứ ngươi bắt đầu ăn thị huyết thú vương há to miệng rộng liền muốn đem thủ tịch kiếm đồ hút vào trong miệng cắn nát sư tử con ngươi qua một đạo kiếm quang hiện lên t r ạ m tại thị huyết thú vương trước mặt đạo này kiếm quang chặt đứt hết thể đạo pháp trực tiếp để thị huyết thú vương công kích mất hiệu lực cái gì thị huyết tú vương con ngươi co r i ú lại biết có cực hạn kinh khủng kình địch xuất hiện tối thiểu muốn so trần tôn thế tử còn mạnh hơn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt để nó sù lông lộc cộc đám người định thần nhìn lại nguyên lai、like、là một vị gắn vào áo choàng bên trong thân ảnh gánh b á c lấy một thanh bị bằng vải bao lấy kiếm hắn phảng phất là một đoàn mê b ụ để cho người ta không nhìn thấy được chỉ là nhìn một chút giống như muốn trầm luân ở trên người hắn cổ lao tang thương trong dư vận nhưng cũng sợ chính là tính mạng của hắn hỏa diễm nhưng lại chiều khí phù thịnh dường như một vị người thiếu niên thật là đáng sợ người thiếu niên chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết b ạ c h ngọc kiếm kinh vị kia thần kiếm di tử sao có người nói tới kia bốn chữ làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại thần kiếm di tử bốn chữ này quá nặng tục truyền hắn có lẽ cùng một vị nào đó thần tiên có quan hệ h ừ thị huyết thú vương lạnh nhạt nói cái gì thần kiếm di tử dám cùng ta chủ nhân so sao hắn không có ý tốt biết mình đánh không lại thần kiếm di tử muốn đem hỏa khí vãn g thân thượng lâm d ư ơ n g dẫn miễn cho đánh nhau mình mất mặt đúng lâm dương ngón tay vừa gõ cho thị huyết thú vương đầu gõ cái bao lớn vì cái gì thị huyết thú vương bị khuất ba ba chẳng lẽ nó ý đồ xấu cứ như vậy dễ dàng bị nhìn xuyên sao đúng trả lời nó là lại một cái bọc lớn ôi đau chết mất ta sai rồi chủ nhân thị huyết thú vương nhận sợ cái này một cái bao so g i ế t nó còn đau toàn tâm đau ở đây thấy qua ta vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch vị tiết áo c h à n g thiếu niên nhìn về phía lâm dương mỉm cười nói n à y đến nhật nguyên sơn chỉ vì phúng b i ế n g một chút tiền bối tế điện được trôn cất hạ bằng hữu cũ có thể lâm dương bình tĩnh một chút một chút đầu đối p ư ơ n g không có đ ị ý h ã n tự nhiên cũng sẽ không tận lực khó xử hai người các ngươi ngược lại là thú vị có gì có thể vẻ nho nhã b à n vương liền không thích các ngươi nhân tộc già mù sa mưa cười sang sảng âm thanh truyền đến nam tử cao lớn long hành hồ bộ d ậ m chân mà đến bạch hồ thiếu chủ tất cả mọi người kinh hô đương thời tiếng hô cao nhất mạnh nhất thiên tiêu tề tụ một đường xin ra mắt tiền bối nam tử cao lớn rất n g ngạo giống như không đem bất luận k ẻ nào để vào mắt nhưng ở đối mặt nguyễn hoàng thời điểm lại con ngươi co r ụ t lại cùng kính thi lễ một cái ngươi ngược lại là thú vị đối ta hành lễ lại bất kính vị công tử này sao hắn nhưng là ngay cả ta đều muốn lễ kính tồn tại nguyễn hoàng bình tĩnh mở miệng hiển nhiên đối bạch hổ thiếu chủ có chút bất mãn bạch hổ thiếu chủ nhịu nhữ mày b ấ t quá vẫn là tuân theo nguyễn hoàng ý tứ đối lâm dương không người cúi đầu sau đó trực tiếp đứng dậy cấp bậc lễ nghĩa cũng tận nói liền làm rõ đi tới này n h ậ t nguyệt sơn ai không phải vì đăng lâm đình phòng thu hoạch vô thượng chuyển thừa đ ừ n g bảo là chút hư giả bùn thiếu chủ liền không kiếm được muốn trước đi leo núi bạch hổ thiếu chủ r ứ t lời một bước bước lên hiện đầy sương khô cổ lao đường núi chương tám trăm ba mươi mốt lại nhìn bản vương đăng đỉnh chương tám trăm ba mươi mốt lại nhìn bản vương đăng đình sắp sắp sắp hắn cực kỳ tự tin x u ô i theo cổ lộ tiến lên trên thân thần quang tươi sáng từ đầu đến chân máu như lôi đình rung động ầm ầm khí huyết cường thịnh đến tự h ạ n h ả o khí phách mạnh v ô địch cũng là một tôn thần t ũ không hổ là bạch hổ tôn giả như tử đông đảo tu sĩ cũng than tở mắt hiện dị sắc sấp sấp sấp sấp tại bạch hổ thiếu chủ bước ra bước thứ bảy lúc kinh khủng uy áp đông nhiên gián g lâm cái gì bạch hổ thiếu chủ khó có thể tin tới vậy mà như thế sớm cũng không có siêu việt trần tôn thế tử hắn khó mà tiếp nhận vốn còn muốn trả vương chứng đạo thử ngươi b ì n h phán liền nhất định chuẩn xác không bản v ư ơ n g cần nhờ mình một thân huyết khí cưỡng ép đỉnh quá khứ mạch h ổ thiếu chủ ngựa mặt lên trời thét dài điều động quanh thân khí huyết như lại lòng kết nối thiên đ i ệ m hắn nhấc chân lên muốn nghịch thiên lại bước ra một bước hắn muốn chứng minh mình là thủ là chân chính thiên mệnh c h i tử đổng kết quả bước thứ tám vừa rất dưới con tia chân ẩm v a n g sụp đổ a a a mạch h ổ thiếu chủ kêu thảm thân thể bất ổn khí huyết tát tác trong nháy mắt liền muốn tại cái thứ bảy trên bậc thang thân thể bạo thành u y ế t vụ ông mà lúc này một đạo ánh sáng l u hòa chiếu dọi đem hắn trực tiếp kéo xuống cổ lộ bảo vệ một cái mạng hồng hộc bạch hổ thiếu chủ toàn thân rớt xuống mồ hôi và máu đạo tâm đều nhanh vỡ vụn giật mình miệng lớn hô hấp đôi mắt chừng đến c ă n g trọn c o i là thật không cách nào chống cự đông đảo thiên kiêu đều s ắ t mặt phức tạp bạch hổ thiếu chủ t a o n ộ lại lần nữa nghiệm chứng cái này cổ lộ tàn khốc cùng biệt tình sau đó bọn hắn vô cùng kiên kỵ nhìn về phía kia v ạ n cổ trùng đồng nữ từ đầu đến cuối chỉ có nàng leo lên qua chín mươi chín bậc độc linh phong tao đứt gây dẫn trước thấy được không giống phong cảnh hiện tại xem ra càng thêm đã chứng minh nàng đáng sợ nhật nguyễn sơn chính là thần đ ỉ n h vô thượng tồn tại luyện hóa đầu này cổ lộ quy tắc cũng là mấy vị kia vô thượng tồn tại chế định một khi áp lực giáng lâm l i ê n đại biểu đó là n g ư ờ i cực hạ nguyễn hoàng mở miệng không muốn c ạ n h mạnh cho là mình có thể cùng vô thượng tồn tại chế định quy tắc chống lại sao vậy quá mức ngây thơ con đường này vốn cũng không phải là lưu cho người sống đi đạm đây là một đầu chú định quy tán con đường đạp vào con đường này không khỏi là ôm trong ngực lòng quyết muốn chết cái gì cũng không phải là lưu cho người sống đạm kia chẳng lẽ lại là lưu cho người chết đi chẳng lẽ đây không phải một cái thí l u y n sao đông đảo tiên tiêu nghe vậy n h ị n không được kinh hô h u y ễ n hoàng một chỉ giết thái cổ vương hóa thân h i ệ n nhiên thân phận cực kỳ tôn quý khẳng định biết một chút bí mật những n à y tiên tiêu tự nhiên nguyện ý tin tưởng nàng a h u y ễ n hoàng lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa lòng người chưa hề lòng tham không đáy l ờ i hay khó khuyên đáng chết quỷ nếu như nhắc nhở còn đi tìm chết đó chính là tự mình lựa chọn nàng chưa từng có nghĩa vụ đem tự mình biết hết thảy toàn bộ nói cho bọn gia hòa này chúng ta tới thử một chút cựu kiếm đồ nhìn thấy bạch hổ thiếu chủ hạ tràng đều n h ữ mày nhưng ý nguyên quyết tâm tử một lần đúng kết quả có ba người tại bước thứ ba liền có đáng sợ áp lực hạ xuống chỉ có thể thổ huyết trở ra còn t h ư ơ n g người cũng chỉ có thủ tịch kiếm đồ một đường đi tới thứ lục giai theo đáng sợ áp lực hạ xuống chỉ có thể toái kiếm b ả o m ệ n h trang diện một lần lâm vào tuyệt vọng vốn cho rằng v ạ n cổ trùng đồng nữ là huy hoàng bắt đầu kết quả lại là kết thúc đến nay ngay cả một cái có thể siêu việt trần tôn thế tử lưu lại chín bước ghi chép đều không có hai người chúng ta đi thử một chút rốt cục hát mạnh học cung mạnh nhất song long cũng bước lên đường núi một đường đi ra chín bước không có chút nào còn sóng chẳng lẽ rốt cục phải có kỳ tích phát sinh sao đám người đôi mắt đều bắn ra con mang thấy được hy vọng s ấ p s ấ p hai người đồng thời đ ạ p vào thứ thập giai đáng sợ áp lực giáng lâm bạch long thổ huyết trở ra còn không có tuyệt vọng còn có hắc long tại trèo lên có tu sĩ hô to không muốn từ bỏ huyết tưởng s ấ p hắc long lại liên tục bước ra hai bước đặt ở thứ mười nhị giai bên trên liên trước mặt mọi người người cho là hắn có thể mười bậc mà lên tối thiểu có thể tái tạo trùng đồng nữ quan huy lúc đột nhiên xảy ra d i biến kinh cùng áp lực hạ xuống hắc long tại chỗ bị đập bộ một tay chật vật lăn xuống đường núi t r ờ i ạ hy vọng phá diệt trong mắt mọi người tuyệt vọng càng nặng đây là kinh khủng bực nào một đầu cổ lộ mỗi nhất giai cũng trở cấp sông nghiêm muốn đi bên trên nhiều đ ạ p nhất giai cũng khó như lên trời cho dù là mạnh nhất sông long cũng b ấ t quá rừng bước mười nhị giai còn có thể là ai siêu việt vị t i a v ạ n cổ trùng đồng nữ cho dù siêu việt thì đã có sao con đường núi này vốn lượn không thể gặp điểm cuối cùng tối thiểu có mấy ngàn cấp xa thật chẳng lẽ như kêu nguyễn hoàng nói đây là một đầu chú định tiệt lộ cũng không phải là cho người sống trải vô sinh người nhưng đến điểm cuối cùng sao ánh mắt mọi người đều nhìn về thần kiếm di tử bây giờ cũng chỉ có hắn cùng bị tia thần bí thiếu niên áo trắng có hy vọng đánh vỡ g i chép ừng đang lúc thần kiếm di tử muốn dậm chân đi ra thời điểm chân trời dị tượng nổi lên cái này đến cái khác cường đại thân ả n h tại thiên tiêu bao vây hạ xuất hiện là mấy vị khắc thái cổ đế vương c h i tử đều xuất hiện các tu sĩ đều sắc mặt run lên thái cổ tắng đ ị a bên trong đáng sợ nhất thiên tiêu cơ hồ hơn phân nửa đều tụ tập ở chỗ này thú vị xem ra nơi đây quả thực có chút yêu dị một chút vương hầu tri tử n ạ o n g tiến lên trước cũng không đắm mắt tự lo liền đạp vào đường núi là một loại cực độ tự tin biểu hiện sắp sắp đáng tiếc những vương hầu này c h i tử biểu hiện cao thấp không đều người mạnh nhất bước ra mười ba bước người yếu nhất đồng dạng ngã xuống bước thứ tám thật t h ả g a đơn giản chính là cái không có chút nào tranh cãi đá thử vàng ai có bao nhiêu tiềm lực liếc thấy mặc không cách nào làm bất kỳ giả đám người mặc dù ngoài miệng không dám nói nhưng trong lòng đã đối đương thời thiền tiêu có một trong đó tâm thứ hạng hắc ta đi lên thử một chút thị huyết thú vương báo cáo chuẩn bị cho lâm dương về sau hóa thành nhân hình nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp bước lên cổ lộ sắp sắp nó đi bộ nhàn nhã nhưng đi đến bước thứ mười liền cảm thấy kinh khủng áp lực đánh tới nó tranh thủ thời gian kích phát đạo thứ nhất cứu mạng lông tơ biết áp lực vậy mà chậm rãi lui đi cái gì có thể để cho áp lực tiêu tán tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện tất cả mọi người cảm nhận được rung động không dám tin nhìn về phía lâm dương có thể để cho này vị dị cổ lộ áp lực tiêu tán hiếm thấy cho bảo cứ như vậy cho mình vạ kỵ ha ha ha ha thị huyết thú vương cười to có thể để cho áp lực xuất hiện lại tiêu tán nó cũng coi là người thứ nhất hắn nghệ bước nhanh chân tiếp tục tiến lên đảo mắt liền bước ra hai mươi bước cái gì tất cả mọi người nghẹn h ọ n nhìn chân chối cái cằm kém chút rơi ở trên mặt đất ngoa tạo a một cái tọa kỵ đều bước ra hai mươi bước đây là một loại vô hình n ụ c nhã để thái cổ vương hầu thế t ử nhóm cảm thấy p h ấ n đất cùng không c a m lòng ừ m t h ị huyết thu vương vô cùng thoải mái nó ngược lại là không có hy vọng xa vời qua đăng đ ỉ n h liền tinh khiết muốn đánh mặt những n à y đương thời thiên tiêu mà thôi âu long nó trực tiếp đem ba đạo lông tơ toàn bộ kích phát ánh mắt sáng rực còn có dư lực bay người đồi đám người phất tay thăm hỏi mọi người xem chọn a lại nhìn bản vương đăng đỉnh chương tám trăm ba mươi hai thiên thủy đế tử t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai thiên thủy đế tử oong long long thị huyết thú vương trên thân thần q u a n g lấp lóe long hành hổ bộ một bước xuôi theo cầu thang mà lên vận bước như bay tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn hắn vậy mà dễ dàng liền đi tới bảy mươi bước t r ờ i ạ chẳng lẽ lại chỉ cần có biện pháp né qua lần thứ nhất áp lực liền có thể lại không khảo nghiệm leo núi mà lộc c ụ c sẽ không hắn muốn cái thứ nhất đăng đỉnh đi các tu sĩ đều trận tỏ mắt thị huyết thú vương trở thành cái thứ hai trên diện rộng dẫn trước tồn tại nhưng mà đám người nhất định thất vọng bước thứ tám mươi mốt áp lực kinh khủng rơi xuống giống thị huyết thú vương biết không thể n g ạ c kháng vội vàng phi thân lăn xuống bậc thang tuyệt không chú ý mình chật vật hay không không bị thương mới là thật nhưng mà không có người trào phúng hắn chỉ cảm thấy rung động dừng bước tại tám mươi mốt bước sau cũng là xa không thể chạm cao p h o n g mà hắn chỉ là một cái tọa kỵ mà thôi vị tia thần bí thiếu niên áo trắng có lẽ thật có hy vọng đánh bơ trùng đồng nữ ghi chép đi đến chỗ càng cao hơn lâm dương bình tĩnh một chút một chút đầu hắn cho ba cây l n g tơ vì đề cao thị huyết thú vương bản thân tiềm lực nhưng nó bản thân cơ sở liền yếu mặc dù có đại lượng tam phúc cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến tám mươi nhất giai huyền giai tiên phẩm đều không thể thay thế tiếp nhận kia áp lực mà kia ba cây lông tơ lại có thể đây chẳng phải là nói kia tối thiểu là một loại vương khí cấp trên bảo đám người nghị luận ở mỹ nhìn về phía lâm dương đôi mắt càng thêm kính sợ vương khí chính là thái cổ vương giả binh khí như trần lưu vương bản mệnh thần thương loại này ông chân trời có ước vạn thủy triều c u ộ n cuộn như vô tận b ự c sâu tại tới gần cái gì đám người kinh hãi định tân nhìn lại lập tức có người nhận ra người đến trời ạ là thiên thủy cổ quốc vị kia đế tử tất cả mọi người r u n động nhìn lại Đế được thế tử, rốt xuất Thái cổ đế vương chi tử, thì được tôn là đế tử, cuộc cổ chi hiện hầu vương sao? là mỗi à là là thái tử, thì tôn tử. thái từ chi hắn phần mình riêng cổ được cổ đế đế đều đế vương vương Bọn dòng dõi bên trong lấy ra một vị đế tử đều bị dùng vô số thần bảo bí thuật c h ố n g chất vô luận l à huyết mạch thiên phú vẫn là hưởng dụng tài nguyên đều không phải là tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng có thể nói mỗi một vị đế tử đều là chân chính k h o i thai không thể cùng tiên tiêu đặt chung một chỗ bình luận thiên thủy đế tử giờ khác này rất nhiều thái cổ thiên tiêu đều không mình hành lễ tính sợ vô cùng liên quan tới đế tử có quá nhiều truyền thuyết đ ặ t ở thái cổ bọn hắn chính là thái cổ đế v ị người thừa kế tương lai đem nắm giữ một phương cổ quốc ừ n thiên thủy đế tử khí chất siêu nhiên lại cũng không làm ra vẻ cùng mọi người khiêm tôn trào nhưng hắn trên nét mặt có một ít bi thương c h i sắc hiển nhiên không muốn cùng đám người nhiều giao lưu ừ n thiên thủy đế tử nhìn thấy nguyễn hoàng thời điểm chấn động trong lòng tại nữ nhân này trên thân hắn cảm nhận được đối mặt cha mình lúc tương tự kinh khủng cảm giác n g ễ n hoàng đối với hắn gật đầu thăm hỏi ta từng cùng phụ thân ngươi từng có chút gia o tình này đến là vì tưởng nhớ a thiên thủy đế tử xác nhận suy nghĩ trong lòng trước mặt là một vị sống sờ sờ thái cổ huyền đế cùng hắn phụ thân địa vị tương tự xin ra mắt tiền bối thiên thủy đế tử thi cái lễ không tệ ta tới là vì phun biếng đi thôi h u y ễ n hoàng nói không muốn cậy mạnh miếng cưỡng lấy ngươi bây giờ tu vi xa xa nhìn lên một cái liền là đủ được thiên thủy đế tử lại lần nữa thi cái lễ bắt đầu leo núi sắp sắp hắn một đường đi một đường ngừng không tuyệt vọng tụng cái gì khuôn mặt bi thường đem một chút tiền giấy chiếu xuống hai bên cổ lộ cái này đông đảo tu sĩ thấy lương văn lệnh có một loại cảm giác q u ý dị thần kiếm di tử đã từng nói là đến tưởng nhớ vị t i ê u thần bí nguyễn hoàng đã từng biểu đạt tới thăm cố nhân chẳng lẽ lại cái này cổ lộ thật là một đầu tử vong con đường cũng không phải là lưu cho người sống khảo nghiệm sao bọn hắn đến tưởng nhớ a i vì sao như thế đau buồn cái này trong lòng bọn họ càng thêm cảm thấy d u n g mình manh động một chút thoái ý phạm là chân chính đỉnh cấp đại nhân vật đến đây cũng là vì tưởng nhớ vì tế điện phản phát không hẹn mà cùng đều biết lấy một loại nào đó cộng đồng bí mật m à bí mật này đáng người nhưng không biết loại tin tức này bên trên kém cách để bọn hắn cảm nhận được không an toàn nôn nóng bất an ông đi đến bốn mươi chín bước lúc đáng sợ áp lực gián g lâm thiên thủy đế tử bóp nát một loại nào đó tín vật nhật n g u y ệ t sơn chỗ sâu vậy mà xuất hiện chấn động n ô ra một sợi thần quang che lại thiên thủy đế tử s ấ p s ấ p hắn tiếp tục mười bậc mà lên đồng dạng đứng tại thứ chín mươi chín bước cùng bạn cổ trùng đồng nữ ngắm nhìn nhật n g u y ệ t sơn chỗ sâu phảng phất nhìn thấy cái gì trong mắt nước mắt chảy ngang hắn thần sắc trang nghiêm đến cực điểm trong miệm không ngừng nói nhỏ n h i tụ đám người căn bản nghe không rõ lời nói kia trong lòng càng cảm thấy quỷ dị cuối cùng thiên thủy đế tử hướng phía n h ậ t n g u y ệ n sơn chỗ sâu thật sâu tế b á i ba lần quay người đi xuống sông núi cùng h u y ễ n hoàng gia hiệu về sau liền đạp trên đức vạn thủy t r i ề u mà đi không còn lưu lến thật chỉ là vì tưởng nhớ cùng kỷ niệm sao tại kỷ niệm ai dù thế nào cũng sẽ không phải có người nghĩ đến một chút khả năng sắc mặt cũng thay đổi không dám nói ra khỏi miệng ta cũng muốn vào núi một mực yên lặng không lên tiếm thần kiếm gì từ bước lên đường núi rốt、cũng. tất cả mọi người hưng phấn thần kiếm di tử tuyệt đối là bây giờ xuất thế tất cả thiên kiêu bên trong thần bí nhất tồn tại nhất cử nhất động cũng có thể liên quan đến trọng đại thần kiếm di tử dọc theo đường mà lên trên lưng thần kiếm phát sáng cùng nhận nguyện sơn c ộ n minh cuối cùng hắn dừng bước tại thứ một trăm g a i sau đó ngồi xếp bằng xuống cũng không tiến lên cũng không rút đi phá vỡ g i chép rốt cục có người nhiều bước ra một bước chín mươi chín bậc cùng một trăm giai nhìn như chỉ kém nhất giai thực tế thì là hai chữ số cùng ba chữ số ở giữa t r ê c lệ ý nghĩa phi thường to lớn hắn vì sao không đi là cảm thấy mình đi tới cực hạ vẫn là có cái gì nguyên nhân khác đám người mê hoặc nhưng cũng biết tam thành là không cách nào đi tới ngay cả thần kiếm di tử đều chỉ có thể bước ra một trăm bước mà trời có tuyệt đường người a các tu sĩ đều ai thán nhìn lên trên trời ngân nguyện bên trong bóng người xinh xắn kia ánh mắt đau thương nguyện thần chuyển thừa đang ở trước mắt lại mong muốn mà không thể thành đau n h ấ t là ta đời này tiếc n u ố i lớn nhất đúng vậy a những tu sĩ này đều lắc đầu cuối cùng nhìn về phía vị kia thiếu niên áo trắng ngoại trừ thần kiếm di tử bên ngoài trong mắt mọi người hắn chính là thứ hai hạt giống tuyển thủ bất quá vô luận như thế nào khẳng định cũng vẫn là so ra kém khả năng cùng thần tiên có liên quan thần kiếm di tử ngay cả thần kiếm di tử đều chỉ có thể dưỡng bước một trăm giai đám người đối lâm dương mong đợi tối đa cũng chính là chín mươi chín bậc tả hữu tiền giấy bung xong tế điện người cũng leo lên ngồi đi nên chúng ta xuất phát lâm dương r ố i lưng một cái ngữ khí tùy ý phản phất đối mặt không phải kinh khủng khảo nghiệm mà là muốn lên núi dạo chơi ngoại thành ừ rất nhiều người đấu kỵ lâm dương trong lòng rất là khó chịu giả trang cái gì đơn giản cũng là giống thần kiếm di tử ngồi xếp bằng trăm chiếc bậc không thể động thậm chí còn đại khái xuất không bằng phu quân mang mang ta t h a n h c â u g cựu vĩ trực tiếp ôm lấy lâm dương cánh tay còn còn có ta xin mang bên trên ta phượng vũ tự biết mình không cách nào leo núi lại không muốn cùng lâm dương lật đường rốt cuộc chiến thắng lòng tự ái của mình mở miệng thỉnh cầu nói Tốt. lâm dương gật đầu cười phượng vũ khi còn bé cũng là kém chút cùng hắn chỉ phúc vi ngôn mẫu thân của nàng hoàng triều nữ đế cùng mình lao cha tựa hồ cũng có chút phong lưu sự khả năng giúp đỡ tự nhiên muốn tiện thể tay g i ú p một cái về phần phượng vũ tâm ý hắn cũng chưa chắc không biết nhưng hắn chỉ thích chủ động nữ nhân đối nhân nhăn nhăn nhó không có hứng thú quá lớn dù sao hắn đều vô địch cũng không thể trông cậy vào hắn một cái vô địch cái thế cờ dạ giả, đi giảm xuống tư thái chủ động truy cầu a i đi đều vô địch còn muốn vì nữ nhân cũng đúng sao còn muốn vô địch làm cái gì cho nên phượng vũ nếu như muốn đến thông tốt nhất không nghĩ ra hắn cũng sẽ không chủ động đi sách mới một tháng mọi người đưa tiến lễ vật hừng hực b v n g nhà h i ể u dương cảm tạ mọi người chương 833, lan chương 833, lan rốt cục hắn cũng muốn leo núi sao không riêng gì đông đảo thiên tiêu ngay cả ngoại giới thái cổ các tu sĩ cũng trận t ó mắt rất muốn nhìn đến lâm dương kết cục đến cùng lạ i như trước đó những cái kia thiên kiêu đồng dạng thảm đạm kết thúc vẫn là một đường tiến lên đạt tới tiền nhân chưa từng đạt tới độ cao chủ nhân thị huyết thu vương liên tục b u lại theo ta cùng một chỗ leo núi đi lâm dương đối với nó nhẹ gật đầu cái gì chẳng lẽ hắn muốn mang lấy những người khác cùng một chỗ leo núi sao trước đó đủ loại đã nói rõ che chở người khác cùng một chỗ leo núi là không thể nào kia áp lực chỉ độc thuộc về mỗi người không tệ những n à y tiên h kiêu đều như mày cảm thấy có chút không hợp thói thường cho dù là thần kiếm di tử cũng chưa từng k i n h thường muốn dẫn kiểu kiếm đồ cùng nhau lên núi cái này lâm dương ở đâu ra dung khí cùng lòng tin ha ha ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn như thế nào chật vật rút lui có người nữ h mày cười lạnh một chút vương hầu thế tử hắc b ạ c h song long chờ ưu tú nhất nhân kiệt nhóm cũng đều nhìn xem không hy vọng thế gian lại nhiều một cái mạnh hơn bọn họ thiên tiêu s ấ p s ấ p lâm dương cởi thị huyết thu vương bên cạnh đi theo huy hoàng á ô thanh khâu cựu vĩ phượng vũ hắn nhìn về phía v ạ n cổ trùng đồng nữ ngươi muốn cùng một chỗ leo núi sao ừng liên lụy nhiều người như vậy còn chưa đủ còn muốn đem giữa sân cái cuối cùng tuyệt thế mỹ nữ cũng cho bắt đi đông đảo tu sĩ đều cảm thấy giận không chỗ phát thiết cái này lâm dương đơn giản tội ác tại trời là muốn đem trên trận đẹp mắt nhất mấy vị nữ tử toàn bộ hại chết sao được v ạ n cổ t r ù n g đồng nữ chìm dừng một lát sau đó gật đầu tạ ơn cái gì đông đảo tu sĩ đều không còn gì để nói v ạ n cổ t r ù n g đồng nữ trước đó thế nhưng là tại thứ chín mươi chín bước liền dừng bước ấn lý thuyết rất rõ ràng cái này cổ lộ hung hiểm tại sao lại đồng ý cùng thiếu niên này lại trèo lên cổ lộ đâu nàng cứ như vậy tin tưởng thiếu niên mặc áo trắng này sao sắp sắp thì huyết thú vương thần sắc rất nhẹn bốn cái móng đốt bước đi như bay nhanh chóng tại leo núi tất cả tu sĩ đều n ộ n g i a hòa này là điên rồi mà dám như thế không đem cái này cổ lộ để ở trong mắt mười bước ba mươi bước năm mươi bước tất cả mọi người hãy nhiên nếu như dựa theo trước đó lý luận cái kêu quỷ gì áp lực chỉ nhằm vào người chẳng phải là nói lâm dương bên cạnh mấy vị này toàn bộ đều có bước qua năm mươi bước tiềm lực viễn siêu bình thường vương hầu c h i tử t r ờ i ạ tất cả mọi người n ộ cái này quá không c ô n bằng leo núi khi nào biến thành sự tình đơn giản như vậy sắp sắp thị huyết thú vương bộ pháp nhẹ nhàng rất nhanh liền bước qua trước đó nó đang lâm cực hạn bước lên thứ bảy mươi ba đạo đài giai ừ m đám người con ngươi co r ụ t lại ngưng trọng nói cái này thị huyết thú vương xong đời áp lực chỉ nhằm vào người không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản biết rõ mình cực hạn chính là bảy mươi nhị giai lại dám vượt qua lôi trì đây là tại muốn chết không tệ các tu sĩ đều gật đầu muốn nhìn đến kinh biến phát sinh và anh quả nhiên áp lực kinh khủng đúng hạn mà tới lộc cộc hổ lộ cũng không có h ư mất nói cách khác mấy vị kia nữ tử thật đều có bước qua bảy mươi nhị giai tiềm lực nhìn thấy nhằm vào thị huyết thú vương áp lực đúng hạn mà tới có tu sĩ k i n h hô cái này đủ để khiến người kinh dị không biết muốn viễn siêu những vương hầu kia c h i tử bao nhiêu nghĩ đến trước đó trần tôn thế tử còn từng nói muốn che trở thành khâu cựu vị hai cái lời nói đám người liền muốn cười、ừ. lâm dương khe nhữ n g mày nhìn về phía cổ lộ c h ỗ sâu bản tọa ở đây nhật nguyện đương tác đáng sợ khe nói rõ ràng thanh em k h n g lớn lại chấn động cả toàn h ậ t nguyện sơn kia ba đ ộ n của bố đều đình trệ tại thiên k u n g phía trên trong lúc nhất thời không có rơi xuống ông sau một khắc nhật n g u y ễ t sơn ẩm vàng chấn động trên núi ngân nguyện cùng đại nhật tương hỗ chuyển động thái âm thái dương chi lực luân chuyển vậy mà tại trong v ò n trời hóa thành một đạo cản không đại ma bản kinh củng cối say bên trên bản nguyên đạo văn khôi phục nhật n g u y ệ t sơn bày ra cực đoan uy thế kinh khủng phản phất muốn hoàn toàn khôi phục t i u đỉnh trệ tại trên bầu trời áp lực bị càng khôn tối say thôi động hướng về phía dưới đ ẻ xuống hô xem ra không phải quát lớn ở là nhật n g u y ệ t sơn chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy vượt con người t r ò nên n ngây m ẩ n cả người sao bây giờ hạ xuống siêu cấp kết n ạ n toàn bộ nhật n g u y ệ t sơn đều tức giận ra hỏa này xong một chút tu sĩ cười lạnh nhẹ nhàng thở ra không phải một lời liền thay người phá nhật n g u y ệ n sơn áp lực cũng quá bất hợp lý cùng q u dị bọn hắn sẽ rất hối hận mới vừa rồi không có đi cầu lâm dương che chở lâm dương nhũ mày trong mắt lóe lên một tia lanh sắc q u á t khẽ một tiếng cút vừa rồi cái kia nhẹ à không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào mà bây giờ hắn mang tới vẻ tức giận kinh khủng sóng â m như thực chất hướng về thiên khung bổ tới suy cái kia đang sợ áp lực trong khoảnh khắc p h á i diệt sóng â m tiếp tục k í c h trời đem hủy diệt hết thảy trong vòng trời kia luân chuyển ngân n g u y ệ t cùng đại nhật trong khoảnh khắc đứng ngưỡng không còn dám m ậ t chuyển cản khôn đại ma bản trực tiếp tiêu tán cả tòa nhật nguyện sơn trong nháy mắt bình tĩnh lại không còn dám phát ra cái gì ba động tất cả mọi người nhìn n g ộ n đây đây là tình huống như thế nào một chữ chấn thần sơn đây chính là thái cổ c ấ m cu bị thần đình vô thượng tồn tại luyện chế thành trí cao thần bảo s ắ p khôi phục lại bị quát lớn trực tiếp chầm mặc đây là rất lớn thủ đoạn thiên tiêu nhóm trong lúc nhất thời đô đầu nào t r ò n váng không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn tiếp tục tiến lên lâm dương bình tĩnh nói được rồi chủ nhân thị huyết thú vương cùng nghỉ chủ nhân kêu càng phát ra thuận miệng tứ chi nhảy nhót lá gan cũng càng phát ra lớn lên vậy mà một cái nhảy lên liền trực tiếp bay qua số thập giai từ ngồi xếp bằng thần kiếm di tử trên đầu nhảy qua đứng ở thứ một trăm số không bát giai phía trên chương 834, t h á i ớt bốn cảnh chương 834, t h á i ớt bốn cảnh cái gì tất cả mọi người cảm thấy ra đầu run lên không cách nào tin đơn giản người tiên liền xem như thần kiếm di tử cũng muốn từng bước một thành kính leo núi n g ư ờ i cái khá lắm nhảy lên liền mấy chục tầng đ ặ p cái này tuyệt thế hiểm đường như đất bằng cái này một người một ngựa thật sự là tuyệt n h ậ t nguyên sơn đối với chúng ta là tuyệt địa đối bọn hắn tới nói lại như giấm trên đất bằng bọn hắn đều không thể lý giải ước ao cái tị đồng thời lại cảm thấy khó mà nói hết quỷ dị cảm giác、ừ. thần kiếm di tử thần sắc chấn động khó có thể tin nhìn xem mấy bước bên n g o à i thị huyết thú vương một bằng người thấy c h ó n g sao tiểu tử tại kia ngồi xếp bằng có ý gì theo ta lên núi lâm dương vẫy b â y tay cái này thần kiếm di tử bị chấn động mạnh bất quá có chân chính có thể lên núi cơ hội tự nhiên không muốn bỏ qua ông vừa nói đa tạ tiền bối thân phận càng cao đối ngày nguyện thần núi đến lịch cùng tác dụng liền càng rõ ràng có thể một lời chấn áp nhật n g mật sơn loại này đại khủng bố tồn tại đang ra h ắ n xưng một tiếng tiền bối tiền bối các phương tu sĩ hoài nghi mình lỗ thai hỏng thần kiếm di tử danh khí cực lớn khả năng cùng một vị nào đó thần t i ê n c ó quan hệ thế mà tại mở miệng gọi một vị người thiếu niên tiền bối cảnh tượng này thật sự là quỷ dị không nói lên lời s ấ p s ấ p nhưng v ô luận bọn hắn suy nghĩ như thế nào í u thị huyết thu vương đều t r ở thiếu niên áo trắng kia một cái nhảy lên liền vượt qua mấy thập giai bậc thang trong n g a y mắt liền đã thân hình mơ hồ biến mất trong tầm mắt mọi người chơi ạ đám người đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy trong lòng tư v ị phức tạp chẳng lẽ lại chúng ta thật sự cùng hắn ở giữa cách xa nhau lấy h ồ n câu sao ta không tin đồng dạng muốn bị tiên nhất định là trong tay hắn có một loại nào đó thái cổ bí pháp một chút thái cổ vương hầu thế tử đều mở miệng vì chính mình s á n tôn nếu không cái này so sánh dưới lộ ra bọn hắn thật sự là quá yếu căn bản là thành trò cười bí pháp bí pháp gì có thể để cho chúng ta trèo lên cổ lộ một chút tu sĩ đều mắt sáng lời liên tục hỏi khu khu chúng ta cũng không biết chỉ là mơ hầu nghe nói qua chỉ có thân phận chân chính cao quý người mới rõ ràng vương hầu thế tử nhóm mở mắt nói lời b i ể u đặt vì không mất mặt không ngừng tùng tin đồn nhảm nguyên lai、like、là dạng này thiên tiêu nhóm trong lòng dễ chịu rất nhiều xem ra thiếu niên áo trắng kia lại không chính là thân phận đặc thù lại không chính là trên người có đại cơ duyên a vương hầu thế tử nhóm gặp lừa gạt ở những tu sĩ này nhẹ nhàng thở ra cổ lộ trên lâm dương bọn người một đường mười bậc mà lên càng là chỗ sâu trôn xương liền càng khủng bố hơn đi đến trung đoạn thời điểm kia từng khối xương bên trên đều có đáng sợ bản nguyên đạo ngân h i ể n hiện h cách ra hảo quang bất h ủ dù là hai cái đại thế trôn xuống cũng vô pháp ăn mòn những a n h sáng kia thái ất đạo ngân thị huyết thu vương nhận ra những cái kia xương lựa trước đoạn mai táng tất cả đều vẫn là linh tiên mà bắt đầu từ nơi này l i ê n bắt đầu có huyền tiên được t r ô n cất h ạ n h ữ n g n à y khi còn sống quát tháo lục giới chứng đạo thái ớt tồn tại nhóm ở chỗ này cô đơn nên đón sinh mệnh trung q u ố c lít nha lít nhít đ ố n g cốt chồng nơi này đến cùng t r ô n vùi xuống nhiều ít thái ớt sinh linh khó có thể tưởng tượng loại này lực trung kích để đám người ngạt t ở trong lòng nặng nề đến cực h ạ n mạnh như thái ớt huyền tiên tại thời đại trước mặt cũng lộ ra như thế bất lực sẽ đại lượng vẫn lạc thần kiếm di tử một đường ngầm tụng thần bí ngôn ngữ tựa hồ là điếu văn một bên vẫy xuống lấy tiền giấy không ngừng tưởng nhớ cứ như vậy một đường tiến lên thi thể mật độ dần dần ít nhưng xương đạo ngân lại càng ngày càng t ư ờ n g đại mà lại giữ lại càng thêm hoàn chỉnh t h ẳ n g đến đi đến nửa đ o ạ n sau một bộ lại một bộ hoàn chỉnh di cốt trưng bày ở trên mặt đất kinh khủng đạo ngân phát ra sông tiên h à ánh sáng doanh doanh phản phất còn tại thế ở giữa không chỉ có nhân tộc có rất nhiều chủng tộc thậm chí thấy được ta không sợ sư tử nhất tộc xương thị huyết thú vương con ngươi co rụt lại cực kỳ chấn động nhìn trước mắt kia hoàn chỉnh sư tử không xương bộ xương kia khí tức chấn thiên phản phất tẩn chứa vô tận năng lượng huyệt diệu đạo ngân hòa lẫn cái này tối thiểu là một tôn huyền vương cấp tiền bối di cốt thị huyết thú vương kinh hô không sợ sư tử nhất tộc tại thái cổ cũng rất ít gặp chủ mạch tại thần đỉnh cổ phật một phái một tôn huyền vương cấp không sợ sư tử tuyệt đối là phóng nhãn thái cổ toàn bộ không sợ sư tử nhất tộc mạnh nhất tồn tại một trong kết quả ý nguyên trôn xương ở đây chuyện này rốt cuộc là như thế nào thị huyết thu vương cảm giác rung động sâu sắc một vị huyền vương cấp không sợ sư tử làm sao lại trôn xương ở đây theo ta được biết lúc ấy chúng ta mạch này đều theo cổ phật đi tham gia chinh c h i ế thị huyết thu vương thở dài trong lòng khó tránh khỏi dâng lên đau thương rất nhanh hắn liền phát hiện kia không sợ sư từ khung sưng ơ dưới còn dẫm lên một đạo hình dạng quỷ dị không xương bộ xương kia không biết thuộc về sinh vật gì hình thái rất quỷ dị không giống là biết bất luận một loại nào giống loài xương bọn hắn tương hỗ chém giết đến cuối cùng một khắc đến nhật nguyệt sơn về sau sinh mệnh mới chính thức kết thúc thị huyết thú vương c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ không tệ nhật nguyệt sơn bên trên xương khô đều là bọn chúng tại sinh mệnh kết thúc trước đó chủ động tới này chôn xương bạn cổ trùng đồng mở miệm cái gì chủ động tới muốn chết chôn xương thanh k â u tử vĩ phượng vũ đều kinh ngạc khó có thể lý giải được chỉ có á ô trong lòng hơi động nhớ tới nguyễn hoàng giảng thuật chuyện xưa của mình tựa hồ nâng lên một cái ước định bởi vì cái ước định kia nàng cũng lựa chọn trước khi chết đến thái cổ g i ấ u địa chôn vùi xuống chính mình là cùng cái ước định kia có quan hệ sao á ô hỏi không tệ nguyễn hoàng gật đầu đôi mắt nhìn về phía càng xa xôi phía trước hẳn là ta một chút lão bằng hữu nơi trôn xương lộc cộc t h ị huyết thú vương n u ố t ngủ nước miếng nguyễn hoàng thế nhưng là một vị thái cổ huyền đế trong miệng nàng lão bằng hữu có thể là kẻ yếu sao đoán chừng tối thiểu là thái cổ cấp thánh nhân tồn tại t h ậ mọi người vẻ mặt trang nghiêm hiển nhiên càng thêm ý thức được nhận nguyện sơn bất phản theo tiến lên sương càng thêm hoàn chỉnh phía trên đạo ngân càng thêm đáng sợ thậm chí một chút trên thi thể xuất hiện một chút khô quát thịt khô theo thời gian hồng khô nhưng phát tắc lại không cách nào đem tùy tiện chốt b ù i bởi vì bên trên đạo thể những này đạo quá mức thâm thúy dần dần tiếp cận chân chính bất hủ dù là sau khi chết cũng có vô số thần thông cùng đáng sợ dị năng nơi này thi cốt tùy tiện một đạo xuất ra đi đều có thể chấn áp một phương để vô tận đạo thổ p h ụ c làm trí tôn thị huyết thu vương cực kỳ chấn động không tệ tỷ như cái này một tôn chính là thái cổ thánh nhân thi cốt biến thành trung đông nữ chỉ vào bên đường một bộ tọa hóa thi cốt cỗ này thi cốt cả người xương cốt cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí còn có phát ra thánh quang khô các a thị bám vào trên đó s ư ơ n g sọ bên trong cũng có chưa từng hoàn toàn khô cạn thánh huyết chỉ là lồng ngực của hắn bị hoàn toàn xuyên qua đánh nát có một đạo cùng loại đại n ô công sinh vật k h u n g xương cùng hắn cùng nhau ngủ say ở đây hắn tọa hạ đồng d ạ n g có mấy cái sinh vật như vậy k h u n g xương vị t i ê n bối này trước khi chết một mực c h ấ n áp những ngày tạ vật thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh mới khắc vạn cổ trùng đồng nữ đọc dung thở dài thái cổ thánh nhân thị huyết thú vương n u ố t n g ụ m nước miếng bình thường thái ớt huyền tiên bình thường đều tại đảm nhiệm vô thượng đại phái tri chủ đủ cường đại người nhưng bị phong vương mà trong đó càng cường đại hơn có thể sáng tạo ra một phương thánh luật vì chúng sinh truyền tụ người n g mới có thể phong thánh thái cổ phong thánh giả đều là thái ớt huyền tiên bên trong cực đoan cường đại người gần với c h ấ n thủ một phương cổ quốc thái cổ quốc chủ thái ớt huyền tiên từ yếu đến mạnh phân biệt bị thần đ ỉ n h phong làm vô thượng đại phái c h i chủ huyền vương huyền thánh huyền đế cảnh giới siêu thoát linh tiên hiệu phẩm cảnh linh hư ba cảnh linh chủ ba cảnh luân h ồ i cảnh quá độ cảnh giới thái ớt huyền tiên huyền tiên mộ biến thái ớt huyền vương thái ớt huyền thánh thái ớt huyền đế biết có hay không quá độ cảnh giới đại la kim tiên vĩnh chứng thần tiên thành r trước, ư người ơ n nối g vì tiếp nối người trước, mở lối c mở o người sau m chết, lục tái tạo t vì giới á mà g trương người tiếp trước, nối vì lối c mở o người sau mà công h ế t tái tạo t vì lục giới mà một thái cựu vĩ thầm nói đám người sâu chuỗi lên tin tức cảm giác rung động sâu sắc cùng kỳ dị cái này con giết loại kỳ dị sinh vật đến cùng cỡ nào địa vị ngay cả thái cổ thánh nhân lồng ngực đều có thể đánh nát kéo tới một vị thái cổ thánh nhân cũng không thể không tạo hóa nên là thái cổ đại chiến chân chính địch thủ một trong thị huyết tú h vương phỏng đoán hắn loại này cấp bậc nhân vật chỉ biết là năm đó thái cổ lục giới lâm vào đại chiến cho dù là vô thượng đại phái cũng không có cách nào biết quá nhiều chỉ có nghe từ thần đ ỉ n h điều khiển tư cách cho nên thị huyết tú h vương đối với địch nhân tin tức biết cũng không nhiều cho nên cũng không hiểu rõ cái này còn giết loại quỷ dị sinh vật nội tình loại sinh vật này dành xương thẳng l ô một đôi rác hút có thể chặt đứt hết thảy trung đồng nữ nói nhỏ loại sinh vật này cực đoan đáng sợ tiềm hành lúc hóa thành vô hình thần niệm khó mà phát hiện một khi xuất hiện tia đối kinh khủng rác hút liền có thể đem mục tiêu một cách mất mạng từng đánh lén giết chết quá nhóm lớn thái cổ cường giả vị này thái cổ thánh nhân hiển nhiên là chúng chiêu t thị huyết thu vương tê cả ra đầu l i ê n cái này thi cốt đến xem cái này thái cổ thánh nhân hiển nhiên năm đó bị đột nhiên xuất hiện t h ẳ n g nô trực tiếp đánh xuyên trái tim sinh vật thật là khủng bố t h a n h khâu cựu vĩ cùng phượng vũ đều nhớ kỹ cái chủng tộc này danh tự cái chủng tộc này không thuộc về lục giới sắp sắp đám người tiếp tục tiến lên đường càng lên cao phương càng hoang vu l ù i bại đến sau đoạn thạch kiệt đều tàn phá tìm không thấy đường chỉ là trực tiếp tại thi cốt chi lâm bên trong ghé qua t h ẳ n g đến h u y ễ n hoàng dừng bước lại tại một cái cự đại khung sương trước đ ư ờ n g c h â n đây là một đạo đại bảng thi thể da của nó khô cát lông vũ đã mất đi quang trạch khung sương hoàn hảo nhưng bên trong huyết đục tinh hoa hiển nhiên đã t a n h ế t tán ố t hoàn cơ hội hoàn toàn có thể coi như một cái hoàn chỉnh thầy khô lộc cộc t h ị huyết thú vương mấy cái đều nuốt nước bọn ngửa đầu nhìn xem đạo này đại bảng thi tại nhật nguyệt sơn áp lực kinh khủng dưới còn bảo lưu lấy ba ngàn trượng lớn nhỏ cảm giác gáp bách mười phần cho dù chết đi huyết n ụ c tinh hoa đều tan hết vẫn như cũ có từng tia từng tia đế bi thấu thể mà ra ép tới người vô pháp t h ở dốc chỉ là gặp đến kia thi cốt liền muốn bị b á y yếu chút tu sĩ、si、chỉ là tới gần nơi này thi thể liền bị kia đế uy đẻ nát người cuối cùng cũng n g ấ t đi nguyễn hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt đại b à n g thi cốt quốc. quốc chủ cái này không phải là thị huyết thú vương nhớ tới một loại nào đó c h u y ê n thuyết h ã i nhiên lên tiếng không tệ nguyễn hoàng nhẹ gật đầu chính là năm đó cùng ta cùng một thời đại quật khởi một vị khác yêu t ộ c huyền đế chỉ là hắn bị cổ tăng một mạch trí tôn người coi trọng thu vào thần đình bên trong chưa từng lập quốc cái gì mặc dù trong lòng có suy đoán nhưng chân chính chứng thực về sau đám người vẫn như cũ kinh hại không thôi trước mặt đại bảng thi cốt là một vị chân chính thái cổ huyền đế một vị đem thái ớt huyền tiên con đường đi đến cuối cùng người t r ờ i ạ thị huyết thú vương cực kỳ chấn động nhìn xem phát hiện kia đại bảng đầu v a i có một đạo sinh ra song giác ma long đứng đầu cắn kia ma long đầu lâu cùng thân thể đứt gãy cả đạo thân thân thể bị kia đại bảng huyền đế giống tại dưới chân chấn áp chỉ có đầu g i n g gắt gao cắn lấy đại bảng bà bay cũng không nhả ra lộc cộc đám người chỉ là nhìn xem kia đầu g i n g mắt g i n g liền cảm thấy một loại da đầu tê dại quỷ dị cùng đại khủng bố tia phản g phất tượng trưng cho t hai ách đầu mượn cũng là một tôn tuyệt đối không kém gì thái ớt huyền đế cảnh quỷ dị sinh linh phượng vũ siết chặt ngọc thủ rung động nói hai vị huyền đế cấp đỉnh cao nhất sinh linh ở đây chém giết đến chết cái này sinh vật cùng ta lục giới chân long rất giống nhưng tuyệt đối không phải chân long t h a n h câu cựu vĩ lắc đầu này đôi cánh cùng chủ thân thể không xương đều cùng chân long có khác biệt cực lớn không tệ loại sinh vật này bị thái cổ thần đỉnh xưng là tích long cũng là một loại đại địch lục thân cường hành n ô xong cơ hồ có thể so với cùng cảnh giới chân long trung đông nữ mở miệng thích long thật đúng là hình tượng danh tự thanh khâu cựu bi gật đầu giống như là thằn lằn cùng chân long kết hợp thể mà long dương nhìn thì càng nhìn quen mắt cái này rõ ràng là tiếp t r ư ớ c cái gọi là phương tây ác long hình tượng một vị thái cổ yêu t ộ c huyền đế cùng một vị quỷ dị huyền đế cấp sinh linh đồng táng tại đây đám người càng thêm cảm giác hàn khí từ lương dân g lên phải biết nơi này mới tiến vào nửa đoạn sau không b a o xa các điểm cuối cùng còn có khoảng cách không nhỏ dựa theo một đường mà đến quy luật càng đi chỗ sâu chôn xuống sinh linh liền càng khủng bố hơn càng không thể tưởng tượng nổi chẳng phải là nói cái này nhật n g u y ệ n sơn chốt sâu táng lấy đại la kim tiên thi thể sao chỉ là nghĩ đến nơi này bọn hắn liền rung động đến không nói gì đại la kim tiên danh s ư n g chân chính bất hủ thời gian không thêm thân nhân quả không dính vào người dạng n à y bất hủ tồn tại cũng sẽ mất đi cũng sẽ diệt vong sao ai nguyễn hoàng p h ấ t tay ngưng tụ đạo thổ vì mình bạn c ũ lập xuống một tòa bia đá khắc lên mộ chí minh nhiều như vậy cổ lão cường giả đều từng danh chấn một thời đại ánh sáng một giới sau khi chết lại yên lặng ngủ say ở đây ngay cả một đạo vì bọn họ mà đứng n g a đều không còn bạn cổ trùng đồng nữ lắc đầu nói nhỏ bọn hắn vì tiếp nối người trước mở lối cho người sau mà chết vì lục giới tái tạo mà táng nhưng người đời sau lại không nhớ rõ tên của bọn hắn không nhớ rõ bọn hắn quá khứ vào lúc đó trong lòng của tất cả mọi người đều là tuyệt vọng cho rằng lục giới đều sẽ không tồn trong lòng chỉ vì một tia không xác định hy vọng tại chiến đấu nào có tâm tư lưu lại bia cùng t r u y ề n một mực yên lặng không lên tiếng thần kiếm gì từ đột nhiên mở miệng nói ra những gì mình biết một chút tin tức cho nên những cường giả này tại sao đều đem mình táng ở chỗ này nhật nguyên sơn đến cùng vì sao mà tồn tại cuối con đường này đến cùng có cái gì t h a n h công cựu vĩ nhịn không được hỏi một đường đến nay sâu nhất nghi hoặc chương 836, như vậy đại giới là cái gì đây chương 836, như vậy đại giới là cái gì đây tại thái cổ thời kỳ cuối thần đình nội bộ mình liền xuất hiện to lớn vấn đề lục giới cường giả lòng người bàng hoàng đều có mình nghĩ giành đừng ra đồng thời lại có đại địch một mực cùng lục giới chiến đấu lục giới bị mai táng cơ bản đã thành chú định sự thật đây là tất cả mọi người rõ ràng tương lai thần kiếm di tử mở miệng cho nên tại lục giới bị triệt để mai táng thái cổ trung cực đại quyết chiến mở ra trước đó thần đính bố trí một cái đem hy vọng chủng tại kế hoạch tương lai cái gì loại hy vọng ở tương lai t h a n h khâu cựu vĩ cùng phượng vũ đều mở to hai mắt nhìn không tệ thần kiếm di tử nhẹ gật đầu cụ thể ta cũng không rõ ràng ta cũng không phải là người quyết định ta biết là kế hoạch này hạch tâm chính là tại lục giới giới trong nội tâm diễn phần mình t r ô n giấu một cái thế giới hạt giống như lục giới bất d i ệ t thế giới này hạt giống liền coi như là một cái chuẩn bị ở sau như lục giới tiêu diệt những thế giới này hạt giống liền sẽ tại phá diệt bên trong cuộc khởi tại trong tuyệt vọng khôi phục tái tạo toàn bộ lục giới cái này tất cả mọi người cảm thấy rung động kế hoạch này thật sự là lớn khí bằng bạn cần cỡ nào quyết đoán chỉ là nếu như có được thần đình thái cổ đều đánh không lại kia đại định cho dù lưu lại thế giới hạt giống tương lai để lục giới tái tạo thì có ý nghĩa gì chứ thị huyết thú vương hỏi nay đã tuyệt vọng đây là duy nhất một tia tại trong tuyệt vọng dựng dục hy vọng t r i t để tiêu diệt hoặc là lưu một chút hy vọng sống cho tương lai ngươi lựa chọn cái nào bạn cổ trùng đồng nữ mở miệm cảm xúc phức tạp cái này thì huyết thu vương s ư ớ n g sở thật đúng là cũng không chỉ là như thế liên quan tới thế giới này hạt giống cùng thái cổ tăng địa còn có càng sâu tầm bí ẩn chỉ là cho dù là ta cũng không rõ ràng thần kiếm di tử lắc đầu kế hoạch tâm nhất bí ẩn mới là căn bản nếu như thế giới hạt giống thật có thể tái tạo lục giới liền có thể bằng chi nếp bản thậm chí có khả năng để lục giới một lần nữa hóa thành tâm giới khôi phục thần thoại thời đại rầm rộ lục giới vầy ba thần thoại thời đại tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên đơn giản như là nghe thiên thư cái này thật khả năng sao chỉ là đại giới là cái gì đây đừng nói là lục giới v ba chỉ là tái tạo lục giới không phải bình thường đ i ợ c nhỏ tất nhiên phải bỏ ra to lớn đại giới đi thế giới hạt giống c ô i phục tái tạo một giới loại chuyện này làm sao nghe đều không phải là có thể tùy tiện làm được thanh khâu cựu vĩ hỏi không tệ thần kiếm di tử nhìn về phía hai bên cổ lộ cái này ven đường thấy chính là đại giới t trong lòng mọi người chấn động cảm nhận được không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại kinh khủng thần đ i n h để đông đảo người tham chiến lập xuống thế ước muốn tất cả mọi người tại chiến tử trước đó dốc hết hết t h ể đi vào cái này n h ậ t n g u y ệ t sơn bên trong chôn xuống chính mình nếu là có thể mang theo đại địch đồng táng ở chỗ này thì làm càng tốt hơn thần kiếm di tử trầm giọng nói cái này n h ậ t n g u y ệ t sơn bị thiết hạ đáng sợ cầm chế vô luận loại nào sinh linh leo núi cũng sẽ ở đặc biệt giai đoạn đụng phải tử kiếp mà đánh giết cường giả huyết đ ụ c tinh hoa thì sẽ bị n h ậ t n g u y ệ t sơn hấp thu hóa thành thai n é n thế giới hạt giống tư lương lộc cộc trong lòng mọi người trầm xuống đây thật là phi thường tàn khốc tất định tương đương với muốn tới nơi đây chủ động chịu chết cần ôm cỡ nào quyết tâm mới có thể như thế chủ động leo núi kết thúc sinh mệnh của mình cũng có một chút đưa tăng người sẽ tự mình gánh vác một chút thái cổ trên chiến trường trên thi thể núi sau đó cùng những thi thể này đồng táng ở trên núi bạn cổ trùng đồng nữ nói ra chỉ là thái cổ trên chiến trường thi thể nhiều lắm căn bản gánh vác không đến một chút bình thường thi cốt liền toàn bộ ném chuyển đến táng địa bên trong cũng không bị cố ý trôn ở nhật nguyện sơn bên trong trôn xuống chơi ạ những ngày thái cổ bí mật mỗi một chữ đều lộ ra đập vào mặt thảm liệt để cho người ta nhìn thoáng qua chiến trường cổ kia tàn khốc cùng thái cổ tu sĩ tuyệt vọng không tiếc trôn xuống tự thân chỉ là vì tương lai có lẽ có hoặc không một k i a không xác định hy vọng để cho mình huyết đ ụ biến thành đổ vào thế giới hạt giống tư lương đây chẳng phải là nói bình thường tới nói cho dù là thái ớt huyền đế đi đến nơi này cũng phải bị cấm chế chu sát t h ị huyết thu vương kịp phản ứng kinh hô một tiếng rung động nhìn xem lâm dương không tệ thần kiếm di tử nhẹ gật đầu sau đó cũng rất kinh ngạc nhìn lâm dương có thể nói bọn hắn có thể một đường đi đến sâu như vậy chỗ tất cả đều là bởi vì vị này thiếu niên thần bí người cho dù là thái ớt huyền đế ở chỗ này cũng nên bị áp lực đập vụ Mà Lâm Dương, thần g n h kiếm ì n h l di tử trong lòng suy đoán nếu là người vì sáng tạo cấm địa tự nhiên muốn cho lưu cửa sau miễn cho xuất hiện không thể không tình huống ngay nguyện cổ ấn chính là có thể tránh họa cửa sau nắm giữ cổ ấn người thậm chí có thể thao túng nhật n g u y ệ n sơn một bộ phận vi năng nghĩ đến vừa rồi lâm dương một lời liền c h ấ n nhật nguyệt sơn đình chỉ phát huy loại này suy đoán thì càng đáng tin cậy chỉ là ngày nguyệt cổ ấn chỉ có năm đó thần đình mạnh nhất hạch o tâm tồn tại mới nắm giữ thần kiếm di tử ánh mắt c h ấ p động bất quá thái cổ đều được t r ô n cất giới thần đình không biết tung tích ngày nguyệt cổ ấn có lẽ thất lạc trên thế gian bị lâm dương đoạt được cũng có khả năng tiếp tục đi tới đi lâm dương thản nhiên nói được tất cả mọi người gật đầu bây giờ cũng chỉ có đi theo lâm dương một đường một khi rời đi lâm dương che chở phạm vi trong khoảnh khắc liền bị chấn áp mà chết cho dù là n u y n hoãng cũng không thể ngoại lệ thật nếu lại tiến lên sao vạn cổ trùng đồng nữ nhịn không được hỏi phía trước ngay cả ta trùng đồng đều không thể thấy rõ nơi đó đoạn tuyệt n h â n quả hết thẻ đều không thể nhiễm hiển nhiên có cùng đại la có quan hệ c h i vật trưng bày thậm chí chính là đại la kim tiên di thể cũng có nói nếu như núi này bên trên thật có đại la kim tiên di thể vậy liền đáng sợ con đường phía trước đem cực kỳ khủng bố bởi vì đại la kim tiên đã nhảy ra hết thẻ trói buộc sinh mệnh bất hủ bất diệt nhất nghiệm nắm giữ sinh tử luân hồi mọi loại biến hóa cho dù chỉ là một đạo di thể cũng có thể chấn áp bạn giới có vô số thần dị công năng để cho người ta tránh không kịp dù sao đại la kim tiên thi thể đã mất đi chủ ý thức trường khống rất có thể sẽ phát sinh bạo động hoặc là d ị biến đã từng thái cổ thời kỳ bộ phát qua một trận trường sinh hoạt chính là đại la kim tiên thi thể phát sinh d ị biến khoảnh khắc để chung quanh vô số ước vạn giảm sinh linh lâm vào huyễn cảnh bên trong chém giết lẫn nhau thẳng đến vùng đất kia toàn bộ hóa thành đất khô cằn vào t ử địa t h â n đình lập tức làm ra phản ứng điều động vô thượng cao thủ tiến đến bình hoạ nhưng chỉ vẹn vẹn là đến trầm một bước liền đủ thành không cách nào tưởng tượng kinh khủng t h i hoạ để chúng sinh diệt tuyệt tiên thổ hóa thành đất khô cằn một cỗ thi thể vô ý thức tiên liền có thể dẫn phát một trận không thể tưởng tượng kinh khủng đại h o ạ n đây cũng là nhảy ra nhân quả bất hủ y bất d i ệ t đại la kim tiên không tệ chưa thành đại la liền không thể gặp đại la chi thi nếu không hậu quả khó mà lường được thần kiếm di tử ngưng trọng mở miệng nếu các ngươi ai nghĩ xuống núi liền tự hành bay đầu là đủ lâm dương phát tay trực tiếp sáng tạo ra một mảnh kim quan g thần tiểu đập vào thần tiểu nhưng đau này tính mạng không ngại dứt lời hắn liền cưới thị huyết thú vương hướng về chỗ càng sâu đi đến a ô huyết hoàng thanh k â u k i u bít đều không chậm trễ chút nào đi theo phượng vũ ánh mắt ngưng tụ cũng đi theo cái này thần kiếm di tử cùng bạn cổ trùng đồng nữ l i ế c nhau xếp chặt nằm đấm cuối cùng vẫn đi theo cứ như vậy một đoàn người bước vào nhật nguyện sơn chân chính sinh mệnh cấm cu nhất là cấm kỵ thổ địa bên trong chương 837, đại la h ảo đ ộ n g chương 837, đại la h ảo đ ộ n g s ấ p s ấ p thị huyết thu vương run l ư y bảy trong lòng bó tay rồi trên l ư n g vị kia ngươi hỏi qua ta sao liền trực tiếp gơi ta tìm đến bọn hắn không muốn trở về ta muốn trở về a đại la kim tiên đối với hắn hoàn toàn là truyền thuyết đại la chi thì càng là quỷ dị khó lường không cách nào đất đoán nó chỉ là vừa nghĩ tới liền sẽ cảm thấy dùng mình căn bản không muốn tiến lên đáng tiếc lâm dương căn bản không thèm để ý nó ý nghĩ ta đến cùng có tính không người đến cùng có tính không a nó thở dài chỉ có thể túi đầu đi đường thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đường sợ thật nhìn thấy một bộ đại la chi thi liền sẽ vĩnh cựu trầm luân chân mệnh mất hết mê vụ bắt đầu bao phủ quanh mình thấy không rõ cụ thể tốt đồng tiên vụ t h ị huyết thú vương hít sâu một hơi lập tức cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng phản phất muốn vũ hóa phi thăng chơi ạ không phải tiên vụ là thần bụ a chỉ là một b ụ n liền để ta nguyên địa hóa thần thị huyết thú vương hưng phấn vô cùng đôi mắt đều huyết hồng ngửa mặt lên trời gào thét thử bản tôn đều đã thành thần ai còn dám khinh thường bản tọa nhất định phải lật tay c h â n áp trên l ư n g vị kia nó t u ó t miệng cực kỳ hưng phấn quay đầu hung mánh một c h ả o liền hướng về lâm dương trộm tới nhưng mà sau m ộ t khắc nó liền một b ư ớ c k i a lâm dương vậy mà sớm có n ó n trước ánh mắt yên tĩnh nhìn xem hắn chỉ là trong mắt lóe lên một tia l ê n ý nó ngay tại vô biên trong thống khổ s ụ đổ trong khoảnh khắc d i vong không có khả năng a ta đã là Thân tiên A. Giống. Trong hiện thực, thị huyết thú tỉnh, hiện nhiên như Giống. vương đông nhiên bừng tỉnh, như ngủ mạnh A. lâm i chi điên dù, dù, hai ệ t tứ mắt vang mở ra, thở cuồng hồn hẹn. run run, vang ra, ẩm mở Ừm. l dương chính đoan ngồi tại trước mặt nó ngay tại bình tĩnh nhìn xem hắn như vừa rồi cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thị huyết thú vương kinh hãi vô cùng dù mình toàn thân bộ lông đều dựng lên không nghĩ tới người đầu tiên tỉnh lại lại là ngươi lâm dương ngắt đầu ngược lại là có chút ngoài ý muốn ta không phải bị ngươi giết sao thị huyết thú vương một mặt mậu bức lâm dương trong nháy mắt minh bạch hết thảy c ư ờ i lạnh nói xem ra ngươi là đối h ảo mộng bên trong ta đ n g ý đ ồ xấu bị huyết ảnh của ta đánh chết c h ắ c không được tỉnh lại nhanh như vậy cũng không phải là dựa vào chính mình vượt qua đại la h ảo mộng t h ị huyết thú vương đầu đầy dấu chấm hỏi vừa rồi đều là h ảo giác bất quá rất nhanh hắn liền thanh tình xác thực làm sao có thể hít một hơi xương mù liền trực tiếp chứng đạo thần tiên đâu vậy hiển nhiên là h ảo mộng chỉ là trong ngộng không tự giác cứ như vậy tin tưởng thật là đáng sợ ảo n g mẹ nó rõ ràng là lao tử mình n g ộ n cảnh dựa vào cái gì ngươi còn lợi hại như vậy ngay cả nằm mơ đều không cho ta thoải mái một chút ngược lại muốn bị ngươi giết chết thị huyết thú vương nghiến răng n g h i ế n lợi nhịn không được hỏi lâm dương trong mắt lạnh lẽo một bàn tay đánh ra trực tiếp đem thị huyết thú vương đập gân cốt rối loạn đầy người hết u y vụ phun ra nửa chết nửa sống đưa tại nơi xa Ô ồ ta liền nhả dính một chút về phần ra tay ác như vậy sao thị huyết thú vương có nỗi khổ không nói được lâm dương thì bình tĩnh nói ta sớm đã một chứng binh chứng hết thể chiều không gian chi ta đều là ta bản thể cho dù là tại ngươi hảo mậu bên trong chỉ cần dính đến ta cái thứ hảo mậu chi ta thực lực liền cùng ta bản tôn không khác nhau chút nào tự nhiên không phải ngươi có thể khinh n h ậ n một chứng minh chứng thị huyết thú vương hầu nghi nhìn xem lâm dương đây không phải là thần tiên cảnh giới sao lại tại con lác hắn mặc dù đã tin tưởng lâm dương kinh khủng vô biên nhưng cũng không thấy đến lâm dương là thần tiên dù sao thần danh sớm đã đ o ạ t tuyệt không người lại có thể làm được một chứng minh chứng thái cổ thời kỳ đại la cũng đã là cực hạn chớ nói chi là hiện tại cái này thời đại làm sao có thể có tân thần tiên sinh ra cảnh giới càng cao liền càng nhiều huyền diệu đối cường giả thường nghi ngờ kính sợ mới có thể sống đủ lâu lâm dương bình tĩnh nói lại đối ta sinh cái gì ý đồ xấu liền đưa ngươi triệt để xóa bỏ thị huyết thú vương t ê cả ra đầu toàn thân dư dậy không h o à i nghi chút nào lâm dương nói tới chân thực tính ngoài miệng liên tục xin t h a ta sai rồi chủ nhân ngài tuyệt đối không nên mạt sát ta ô ô ô một đầu uy vũ lớn sư tử thật dọa cho khóc nước mắt tí tách rơi trang diện có chút b u ồ n cười lâm dương im lặng lắc đầu không tiếp tục để ý thị huyết thú vương mà là nhìn về phía mấy người khác cuối cùng cấm địa bên trong xác thực trưng bày lấy đại la thi chỉ là những n à y đại la kim tiên đều lựa chọn đem mình trôn xuống bản thân đều mang chính nghiệm vì phòng ngừa sau khi chết xảy ra vấn đề trước khi chết đều đối với mình thi thể làm ra hạn chế cùng phong vấn cho nên nơi này đối cảnh giới cao một chút tồn tại cũng không nguy hiểm ngược lại là một trận ma luyện đương nhiên cái này cái gọi là không nguy hiểm là nhằm vào thái ớt huyền đế cảnh trở lên tồn tại tới nói dù sao bình thường có thể đi đến nơi này tối thiểu cũng là một vị thái ớt huyền đế cảnh những này đại la kim tiên trước khi chết chưa hề không nghĩ tới sẽ có thái ớt huyền đế cảnh trở xuống ra hỏa có thể đặt chân chỗ này chân chính cấm địa hô nguyễn hoàng đỗng nhiên thức tỉnh mi tâm lại có một đạo lớn la kim ấn mơ hồ đang l ó e lên ồ lâm dương nhữ mày nhìn lại không hổ là tại thái ớt huyền đế cảnh bên trong chiến lược h ạ n nhất có thể dựa vào mình cưỡng ép lịch thiên đạo thần kiểu tu sĩ như thế nhanh chóng liền từ đại la ảo ngậu bên trong thất tỉnh còn chiếm được một đạo đại la ân ký từ lúc khoảnh khắc ngươi đặt chân đại la kim tiên cảnh đường sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều hô hô h u y ễ n hoàng siết chặt tay dùng mấy cái hô hấp mới xác định vừa rồi phát sinh hết thạy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía lâm dương ta vậy mà bất chi bất giác liền chúng chiêu k m chút chết tại ảo n g bên trong đại la kim tiên thi thể. thật sự khủng bố như thế chỉ là một cái thiện ý khảo nghiệm thôi lâm dương bình tĩnh nói nếu thật là một bộ đại la ác thì ngươi đã sớm chết không nơi t h n g thân lộc cộc nguyễn hoàng n u ố t ngụm nước miếng sợ không thôi càng thêm cảm nhận được mình cùng chân chính đại la kim tiên kia không thể tưởng tượng tranh lệch cho dù nàng tại thái ớt cảnh bên trong chạy tới cực h ạ n vẫn như cũ tranh lệch như lệch trời ngay cả ta đều cơ hồ mê thất các nàng chẳng phải là chết chắc nguyễn hoàng dường như nhớ ra cái gì đó vội vàng nhìn về phía bên người thành khâu cựu vi mấy cái phát hiện các nàng đã khí tức dần dần trừ khử ở vào sinh cùng từ cùng tồn quỷ dị trạng thái b chương 838, t i t cựu thế tình kiếp chương 838, t i t cựu thế tình kiếp trời ạ nguy hiểm nguyễn hoàng liên tục kinh h ô ngay cả nàng muốn từ đại la ả o m ộ n g bên trong t h ấ c tỉnh đều cựu tử nhất sinh rất gian nan mà thanh khâu cựu v i mấy cái ngay cả thái ớt đạo quả cũng còn chưa từng chứng được làm sao có thể bù đắp được đại la ả o m ộ n g ăn mòn mắt thấy là phải triệt để mê thất v ĩ n h v i ễ n trầm mê ở trong giấc m ộ n g công tử cái này nguyễn hoàng liên tục nhìn về phía lâm dương nàng mặc dù cảnh giới cao tâm nhưng dù sao đối mặt chính là đại la thi có thể tự vệ cũng không thể rồi không cách nào làm biệt thủ không cần lo lắng các nàng không có việc gì lâm dương bình tĩnh nói ừng nguyễn hoàng nhẹ gật đầu đã công tử đã lên tiếng liền chứng minh hẳn là xác thực không có vấn đề gì dù sao nàng tận mắt chứng kiến qua công tử đánh lui qua từ thần thoại thời đại mà đến cường định sáng tạo ra hiện thế thần thoại là bởi vì một chứng lĩnh chứng sao nàng kết hợp thị huyết thú vương t a o n ộ nội tâm đang suy đoán chỉ cần tại hảo mậu bên trong nghĩ đến lâm dương xuất hiện lâm dương vậy liền đại biểu cho tuyệt đối an toàn cái kia ả o mậu bên trong lâm dương sẽ dẫn đạo các nàng rời đi v i cảnh trừ phi trong lòng các nàng không có lâm dương bất quá nàng tự thân ảo mộng bên trong xuất hiện lâm dương cũng không trợ giúp nàng ta tin tưởng ngươi có thể dựa vào chính mình đi ra lâm dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía thị huyết thu vương về phần hắn bị ta cưỡng ép đá ra nguyễn cảnh tự nhiên cũng vô pháp thu hoạch được đại la ẩn ký a thị huyết thu vương mắt t r ợ n tròn kêu đau kêu rên vậy mà bỏ qua bực này đại cơ duyên nó dậm chân thở dài nếu không phải cố kỵ chung quanh đại la c ổ thi thậm chí nghĩ n g ử a đầu gào thét nó phát hiện chỉ cần mình trong lòng sinh ra gây bất lợi cho lâm dương ý nghĩ liền muốn gặp thống khổ to lớn cùng tốt thất tựa hồ cái này đã thành một loại định luật tương lai vô luận lại có bất kỳ biến hóa nào cũng không phản bội chủ nhân cũng không tiếp tục h u y ễ n tưởng có thể phản chế chủ nhân chỉ cần có cơ hội vậy đã nói do đó nhất định là h u y ễ n cảnh ha ha ha ta hiểu đây hết thể vốn bởi là dạng này chỉ cần trung tâm chủ nhân chuẩn không sai sẽ thu hoạch được đại cơ duyên nhất định phải nhớ kỹ nhất định phải nhớ kỹ thị huyết tú vương điên điên khùng khùng lẩm bẩm xem ra lần này bỏ lỡ đại la ân ký thật làm bị thương hắn lâm dương im lặng thu hồi ánh mắt sư tử này mặc dù bị đà kích điên điên khùng khùng nhưng tóm lại đạt được giáo huấn cũng là chuyện tốt ừm Thanh khâu vĩ phát to khâu ra duyên dáng â cửu vĩ gọi to âm thanh. Ừ. lâm dương nhữ mày nhất nghiệm cảm ứng mình ảo mộng bên trong cái kia đạo hóa thân thị giác thì ra là thế lâm dương giật mình đang lúc nói chuyện thanh khâu c ử u vĩ tại đại la ảo mộng bên trong đã cùng mình vượt qua c ử u thế tình kiết ảo mộng bên trong lâm dương một mực tại dẫn đạo thanh khâu c ử u vĩ để nàng tại một lần lại một lần tình kiết bên trong đôi ảo cảnh lĩnh lộ càng thêm khắc sâu nhất nghiệm chính là vẫn năm bây giờ tại ảo mộng bên trong đã sớm đi vào thứ chi thế ở giữa trải qua đầu chỉ trăm vẫn năm t h a n h c â u g cựu vĩ đạo tâm càng thêm thuần túy thực lực cảnh giới cực kỳ đáng sợ những ký ức này đều là nàng bảo tàng cho dù thất tỉnh cũng sẽ lưu tại trong lòng nói cách khác chỉ cần có thể số lượng lớn đủ nàng liền có thể căn cứ trong mộng cái này mấy trăm vạn năm tu hành kinh nghiệm phi tốc tăng lên mình cảnh giới hô rốt cục đạt được ngươi t h a n h c â u g cựu vĩ tại thứ chín thế rốt cục đạt được cơ c mớn đang nhiệt liệt xâm nhập giao lưu bên trong thu được lớn nhất thỏa mãn sau đó nàng ngủ thật say tỉnh lại lần nữa lại phát hiện mình về tới mấy trăm vạn năm trước đã từng đang lâm chỗ kia cổ lộ nhật nguyên sơn vì sao bản tọa lại về tới nơi này thanh khâu cựu vĩ nhìn o n trong mắt có một tia mê mang nàng vô ý thức nghĩ điều động đại pháp lực lại phát hiện cái kia đáng sợ tu vi p h ả n phất một giấc n ộ n g bây giờ m ộ n tình đã tiêu tán hoan n ê n trở lại hiện thực lâm dương xếp bằng ở đối diện nàng đối nàng mỉm cười a nguyên bản còn tại mê mang thanh khâu cựu vĩ nhìn thấy lâm dương một nháy mắt đầu não liền nháy một tiếng, ánh mắt, đều trong nháy mắt thanh tịnh hiểu được vừa rồi phát sinh hết thể đến cùng là cái gì ta lâm vào huyễn cảnh nàng cảm thấy rung động nàng chính là chuyên tu huyễn thuật cựu vĩ hồ lại bị nắm rất cao lâm vào h u y ế n cảnh mấy trăm vạn năm đều không tự biết không cần kinh ngạc ngươi cuối cùng tu vi nông cạn chung quanh đại la cổ thi ảnh hưởng ngươi không cách nào tự kiểm chế rất bình thường lâm dương bình tĩnh mở miệng ừng thanh câu cựu vĩ nhẹ gật đầu nội tâm vẫn như cũ vô cùng nghĩ mà sợ bởi vì nếu như không có lâm dương nàng tuyệt đối liền mất phương hướng lâm dương tựa như là một cái tín tiêu chỉ cần nhìn thấy hắn liền đã xác định ở đâu là chân thực ở đâu là viễn cảnh nếu như không phải lâm dương nàng bây giờ căn bản không phân rõ cái nào là viễn cảnh cái nào là hiện thực đem lâm vào điên cuồng rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma b ấ t quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới trong ngậu cùng lâm dương cựu thế tình kiếp khuôn mặt nhỏ bám ộ t chút liền đỏ lên mặc dù nàng rất lớn mật thẳng thắn nhưng cuối cùng ngay cả cùng k h á t phái hôn kinh nghiệm cũng chưa từng có mà vừa rồi tại trong ngậu lại cùng lâm dương trực tiếp đi tới một bước cuối cùng giờ phút này dư vị cái loại cảm giác này quá chân thực sao có thể không ngượng n g ủng may mắn hắn không biết hắc hắc trong ngậu ngươi đã là phu quân của ta nha nội tâm của nàng nhỏ giọng thầm thì chỉ là nàng phát hiện đối diện lâm dương trên mặt lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười để nàng cảnh g ấ c lên ngươi cười cái gì không có gì lâm dương lắc đầu chờ ngươi ngày sau đăng lâm thần tiên một chứng minh chứng liền minh bạch đủ cười này chân nghĩa nhà thanh câu cựu vĩ chu mò một cái nàng không thích người khác cùng với nàng t h ử a nước đục thả câu nhưng t h ử a nước đục thả câu chính là lâm dương vậy liền coi là chuyện khác huyễn hoàng ở một bên che miệng cười t r ộ n chờ thanh câu cựu vĩ một chứng minh chứng liền sẽ biết thần tiên kiềm chế hết thệ khả năng vào một thần hết thệ liên quan đến hắn người đều là hắn bạn ngã liền sẽ tình ngộ lâm dương đối nàng trong n g ậ nội dung biết đến nhất thanh n h ị sở như thật có ngày đó cái này tiểu hồ ly biểu lộ khẳng định rất đặc sắc nguyễn hoàng nội tâm âm thầm trầm o n g bắt quái chi tâm cháy đường cực mặc dù nàng không biết thanh khâu cựu vĩ cụ thể mơ tới cái gì nhưng nhìn thấy lâm dương k i a m ộ t mặt cười sâu xa liền không khó đoán ra nội dung khẳng định rất kinh bạo tóm lại người đã ngưng tụ ra đại la ân ký còn thu được trong mộng tu hành ký ức người tương lai tu hành đường sẽ rất thông thuận lâm dương mỉm cười nói ừng thanh khâu cựu vĩ nhẹ gật đầu rất kích động cơ duyên này thật sự là quá lớn hô a ô thở dài ra một hơi chậm rãi mở mắt ra lâm dương nhìn sang hắn cũng không tại ảo mộng bên trong chợ giút a ô bởi vì nàng làm hậu thế duy nhất nguyên sơ thần thú những này làm hậu thế t r ô n xuống mình đại la kim tiên cảm ứng được nàng tồn tại đều như muốn hết tất cả trợ giúp nàng a o thở dài một tiếng mắt vàng bên trong tràn đầy đau thương tại ảo mộng bên trong nàng nhìn thấy rất nhiều những cái kia tàn ảnh từng cái xuất hiện t i ê n lặng diễn luyện suốt đời t u pháp sau đó lại từng cái triệt để tiêu tán nàng minh bạch những cái kia chính là vĩnh táng ở chỗ này yêu tộc đại la tiền bối lấy loại phương thức này tại dẫn đạo nàng không muốn t u y ệ t học của mình đoạn tuyệt nghĩ hết khả năng trợ giúp nàng vị này có cơ hội sáng tạo kỳ tích kẻ đến sau lại có nhiều như vậy đại la ấn ký đây chính là nguyên sơ thần thú đặc quyền sao h u y ễ n hoàng đều kinh ngạc a ô thức tỉnh về sau cái này đến cái khác đại la ấn ký tại nàng mi tâm giao thế lấp lóe đảo mắt liền đã xuất hiện ba bốn một người vậy mà có thể đồng thời thu hoạch được nhiều như vậy đại la cổ thi tán thành t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín chờ ngươi trở thành thần tiên liền đã h i ể u t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín chờ ngươi trở thành thần tiên liền đã h i ể u công tử a ô nhìn về phía lâm dương không cần phải nói ta đều biết lâm dương nhẹ gật đầu tiên cổ về sau l i ê n rốt cuộc không có chân chính cứu cực cực đạo người từng sinh ra vô luận là nhân tộc độ địch thiên tam trọng kiếp đường vẫn là yêu t ộ c huyết tế hóa nguyên sơ thần thú đường đều bị thần thoại thời đại đại địch c ắ t đức cho dù ai kiêu chiến đều chỉ có thể tử vong mà những n à y trôn xuống đại la cổ thi cho dù chỉ còn lại có bản năng trên bản chất cũng là khi còn sống ý chí kéo dài những n à y đem mình trôn xuống đại la kim thiên nhóm đều có tái tạo lục giới mạnh nguyện tại cảm ứng được các ô cái này nguyên sơ thần thú thời điểm tất nhiên khó mà ngừng lại kích động bởi vì tại những n à y cổ thi trong ý thức đây là toàn bộ thái cổ cũng không từng xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu cho nên có nhiều như vậy đại la kim tiên nguyện ý xuất hiện thiếu đốt sau cùng ấn ký vì a o hiện ra mình bình sinh tuyệt học cũng rất bình thường suy h u y ễ n hoàng bay đầu nhìn về phía p h ư ợ n g vũ phát hiện mi tâm của nàng có máu đen chạy xuống trạng huấn của nàng tựa hồ không tốt l ắ m a lâm dương nhẹ gật đầu cái này p h ư ợ n g vũ quá mức t i ê u ngạo tại ảo mộng bên trong vẫn như cũ duy trì đuổi kịp mình lại tỏ tình t r á c n i ệ m nàng một đường truy tìm điên cùng đuổi theo lại chỉ phát hiện bóng lưng của mình càng ngày càng xa cho đến xa không thể gặp một kiếp này là chính nàng kiếp nghĩ đến thông liền có thể tỉnh lại không nghĩ ra liền sẽ chấm luân lâm dương lắc đầu phượng vũ cái chán máu càng chạy càng nhiều thân thể lung la lung lay muốn triệt để ngã xuống đột nhiên tại một đoạn thời khắc nàng n ế t khoe miệng dần dần bình tĩnh trở lại dường như bông u xuống cái gì trắc nghiệm nếu chặt lông mày cũng triển khai mi tâm máu đen cũng dần dần n g ừ n g lại lâm dương nhẹ gật đầu xem ra cái này tâm ma xem như lui đi như phượng vũ không thể dựa vào mình vượt qua hắn cũng chỉ có thể tại ảo mộng bên trong làm ra can thiệp hô phượng vũ thở dài ra một hơi mắt phượng mở ra d u n lên một lát phảng phất trong mắt có thăng trầm từng màn không ngừng hiện hiện thật lâu nàng mới chính thức tỉnh táo lại nhìn về phía trước mặt l â m dương cười nhưng đôi mắt cũng rất đỏ ngươi lai、like, c ơ bộ của ngươi thật không cách nào đuổi theo nếu ta lại ôm trước đó loại kia ý nghĩ sẽ nhất định chỉ còn tuyệt vọng cùng cô tịch ta đoán được cái kia kết cục tuyệt không nghĩ như thế l â m dương bình tĩnh g ậ t đầu ngươi biết ta nói chính là cái gì phượng vũ khe giật mình l â m dương lại lộ ra kêu biểu tình tự t i ế u phi t i ế u chờ ngươi vĩnh chứng thần tiên liền đã hiểu a phượng vũ cùng thanh khâu kiểu vĩ lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc ai nghiệp chứng a nguyễn hoàng lắc đầu b i ế t lại có một cái tiểu cô nương triệt để luân hãm vâng anh sau một khắc giữa thiên địa chấn động trung đồng nữ cùng thần kiếm di tử trên thân cùng nhau xuất hiện d ị biến trung đồng nữ mi tâm lại có một đạo mắt dọc mở ra trung đồng thiên nhãn nguyễn hoàng kinh ngạc vậy hiển nhiên là một viên thiên nhãn nhưng là mang theo t r u n g đồng thiên nhãn mà thần kiếm di tử áo choàng đều bị đáng sợ kinh biến nổ tùng lộ ra hắn anh tuấn tóc ba khuôn mặt hắn xác thực rất trẻ trung tựa hồ là người thiếu niên chỉ là trên gương mặt có một đạo vết kiếm quán xuyên toàn bộ khuôn mặt phá hủy nguyên bản anh tuân khí c h ấ t mà mi tâm của hắn một đạo vết kiếm xuất hiện t r i ể n lộ ra bất hủ khí tức là hai người bọn họ tiền bối lưu lại che chở phát huy tác dụng có thể bảo vệ bọn hắn đi ra đại la hảo động nguyễn hoàng nhìn ra môn đạo hai vị này đều có trực hệ người thân ở chỗ này đem mình trôn xuống qua lâm dương gật đầu khẳng định nguyễn hoàng phỏng đoán tiếp tục lên đường đi bây giờ tất cả mọi người đi ra hảo động hắn đứng người lên vừa sải bước tại thị h ế t thú vương trên lưng、ừ. trung đông nữ thần kiếm di tự hiển nhiên đều chiếm được cơ duyên không nhỏ nhìn thấy lâm dương bọn người đã sớm đang chờ bọn hắn thức tỉnh không khỏi cảm thấy rất xin lỗi đồng thời trong lòng bọn họ đều kinh hại không thôi bọn hắn có thể thức tỉnh toàn dựa vào nhà mình táng ở chỗ này tiền bối đại la che chở mà lâm dương một nhóm thế mà tất cả đều so với bọn hắn trước tỉnh lại đến cùng là vì sao chẳng lẽ lại cái này thiếu niên thần bí ngay cả đại la thủ đoạn đều có thể phá sao bọn hắn cảm thấy rất rung động có thể đứng b ư ớ c áp lực chấn áp nhật n g u y ệ t sơn còn có thể cho là do lâm dương có khả năng có được ngày nguyện cổ lệ nhưng có thể phá giải đại la thủ đoạn liền không cách nào lại cho là do đây chỉ có thể là dựa vào tự thân thủ đoạn một vị thiếu niên đại la hai người liếc nhau một cái đều cảm nhận được thiếu niên đại la bốn chữ ẩn chứa hoang đường cảm thấy ngọn nguồn nhiều không hợp t ố i thường không khỏi đồng thời tự r ê u cười một tiếng lắc đầu sắp sắp lâm dương cởi ư thị huyết thú vương tại phía trước dẫn đường một đoàn người hướng phía càng thêm thâm thúy trong núi sâu tiến lên bốn phía tiên vụ mông lung đại la cổ thi cho dù bọn mình cũng b ị cách vô cùng cao không cách nào bị tu sĩ cấp thấp nhìn thẳng cho nên đám người chỉ biết là phía địa vực này ngủ say lấy đại la cổ thi nhưng lại một mực không cách nào chân chính nhìn thấy a trung đông nữ đột nhiên kinh hô một tiếng đám người vội vàng nhìn lại đó là cái gì trung đông nữ liên tục chỉ hướng phía trước chỉ gặp khó b ề phân biệt trong sương mù một đạo hắc ảnh đang di động chơi ạ cái này nhật nguyệt sơn cổ lộ ngoại trừ chúng ta còn có cái k h á c còn sống sinh linh không thành đám người tê cả ra đầu tại cái này t r ô n xuống đại la cổ thi trên đường cái gì chuyện bị dị đều có thể phát sinh bọn hắn không cách nào xác định bóng đen kia đến cùng phải hay không sinh linh hô bóng đen kia bỗng nhiên động vừa cất bước liên đạm phá mê vụ hiện ra thân hình s ắ p mặt hắn hưng luận làn da tràn ngập q u a n g trạch người mặc đạo b à o m à u tím l á n h bắt một thanh kiếm vỗ đạo x à i bước phía trước tiến là một vị thái cổ tiền bối ở trước mặt sao h u y ễ n hoàng ngưng trọng đến cực h ạ n không dám buông lỏng đạo thân ảnh kia không đáp chỉ là dậm chân mà tới đám người lúc này mới thấy rõ mặt mũi của hắn cứng ngắc mà đ ỡ đẫn con ngươi sớm đã biến mất đúng là một đạo lớn la hành thi nhanh tránh đi h u y ễ n hoàng kinh hô đại la kim tiên thân thể bất hủ không dính n h â n quả một khi bị sau khi chết biến thành hành thi đ ụ bảo trong khoảnh khắc liền bị đ ụ n thành cho bụi quá nhanh tránh k h n g khỏi vạn cổ trùng đồng nữ hô hấp đều đình trệ b ạ n h tia lớn la hành thi khoảnh khắc đi vào trùng đồng nữ trước mặt trong nháy mắt rút ra kiếm gỗ đ ả o chém ra chết chắc vạn cổ trùng đồng nữ tuyệt vọng đến c ự c hạ đại la bất hủ nhục thân mạnh đến vượt qua quy tắc không phải đại la không thể đỡ suy kiếm quang hiện lên vạn cổ trùng đồng nữ chậm rãi mở mắt ra phát hiện mình lại còn không chết chương tám trăm bốn mươi xuyên qua vật cổ chỉ vì tìm được ngài chương tám trăm bốn mươi xuyên qua vật cổ chỉ vì tìm được ngài trùng đồng nữ kinh hô vậy mà phát hiện trôi này kiếm gỗ đào bên trên có máu đen chảy xôi nàng n ơ m n ớ p lo sợ xoay người nhìn thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ không đầu thi kia lớn la hành thi kiếm v ỗ đ ả o cũng không phải là tại chẳng nàng mà là tại giết nàng phía sau cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị không đầu thi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra vạn cổ trùng đồng nữ hô hấp dồn dập chém giết không đầu thi về sau kia lớn la hành thi liền tiếp theo gánh vác lấy kiếm v ỗ đ ả o x à i bước hướng phía dưới đi đến thời gian lập lụe biến mất thân hình tuần táng người thần kiếm di tử mậm i ệ n g sắc mặt nghiêm túc vô cùng không nghĩ tới không tốt nhất dự đoán thật xuất hiện cái gì vạn cổ t r ù n g đồng nữ khẽ giật mình nàng đại đa số thời gian đều đang ngủ say đối với thái cổ bí mật biết đến s á t thực không có thần kiếm di tử nhiều là chết theo người thần kiếm di tử thở dài nhật n g u y ệ n sơn mục đích thành lập chính là vì thu nạp cường giả tinh hoa dự dục gia dưỡng dục thế giới hạt giống b ạ n tộc huyết chỉ t ă n g tại cái này nhật n g u y ệ n sơn cường giả càng nhiều chủng tộc càng nhiều b ạ n tộc huyết chỉ huy năng liền càng mạnh cho nên thần đình lúc trước mới hy vọng thái cổ các cường giả chẳng những muốn đem mình trôn xuống mà lại phải tận lực mang theo một chút đại địch cùng đi đến nhật nguyễn sơn điểm này ven đường những cường giả kia thi cốt đã sớm biểu lộ nguyễn hoàng gật đầu vị kia thái cổ thánh nhân chính là gắng gượng nước cờ chỉ thẳng ngô đ á n h lén đem bọn hắn kéo vào nhật n g u y ệ t sơn từ đó đem mình cùng đại địch cùng một chỗ trôn xuống còn có ta vị kia đại bàng lao hữu cũng là cưỡng ép mang theo một con tích long cùng một chỗ táng ở chỗ này mấy người đều nhớ lại trước đó tại đường núi hai bên nhìn thấy đủ loại nao nhao gật đầu nhưng cái này đưa tới một loại khác lo lắng thần kiếm di tử mở miệng thần đỉnh cao tầng đều lo lắng hội tụ những cái kia không cũng biết vượt ngoại tà tộc máu có thể hay không sinh ra biến số gì thế là mới chế tạo ra chết theo người thân t i ế p nguyện ý đem du nhập g n thân thể người tại sao khi chết thi thể có thể hóa thành nhật n g u y ệ n sơn chết theo người xử lý có thể sẽ xuất hiện d ị biến bây giờ chết theo người tại hoạt động liền đại biểu thần đình các cao tầng lo lắng loại kia d ị biến xuất hiện trong lòng mọi người m ắ t lạnh cái này nhật n g u y ệ n sơn bên trong có d ị biến mà lại cái này d ị biến cấp bậc tuyệt đối rất khủng bố thậm chí cần đại la cổ thi hóa thành tuần táng người đến giải quyết đến cùng xuất hiện cỡ nào kinh biến trong lòng mọi người đều kinh hãi khó bình nếu quả thật bắt gặp loại kia d i biến bọn hắn chẳng phải là đều phải táng thân nơi đây dù sao đây tuyệt đối là đại la cấp bậc d ị biến còn muốn tiến lên sao quá nguy hiểm thần kiếm di tử ngưng chọn nói chúng ta rất có thể gặp được đại la cổ thi cấp bệnh nhân lâm dương bình tĩnh cười một tiếng cũng không đáp lại chỉ là cưới thị huyết t h ú vương một đường tiến lên thần kiếm di tử cùng bạn cổ trùng đồng nữ đều mồ hôi lạnh chảy dòng bất quá cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi theo s ấ p s ấ p mỗi một bước bọn hắn đều kéo căng thần kinh khẩn trương đến cực hạn ban đầu hết thạy đều rất bình tĩnh nhưng theo càng thêm xâm nhập các loại âm trầm thanh n m cùng hiện tượng vái dị bắt đầu xuất hiện có huyết hà tại dọc theo cổ lộ n g ư ợ c dòng hướng đỉnh núi có bộ lông màu đen như gió l ố c mưa q u ẩ n rơi có tất tiếng sổ soạt tốt nói n h ỏ tại bốn phía không ngừng băng lên câu lên người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi bất quá ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút thân ả n h tại những cái kia quỷ dị tràn cảnh bên trong chất động rất nhanh liền diệt tuyệt những cái kia hiện tượng quỷ dị rất hiển nhiên kia là chết theo người đang xuất thủ ta làm sao có một loại cảm giác những n à y tiền bối còn có linh giác sao đang bị chúng ta mở một đầu an toàn lên núi đường thành c ô n cựu vĩ thầm nói ta cũng có loại cảm giác này phượng vũ gật đầu xem ra dĩ biến mặc dù sinh ra nhưng còn tại trong phạm vi k h ô n g chế chí ít những này chết theo người đều tới kịp thanh lý đột nhiên xuất hiện v ì dị vạn cổ trùng đồng nữ tiếng nói vừa dứt dưới chân bọn hắn cổ lộ liền đột nhiên xuất hiện vô số vết rách một đạo lại một đạo t ĩ n h mịch xúc tu từ trong đó bay ra trung đông tỉ tỉ người không cần nói quả thực là miệng quả đen a thanh khâu cựu vĩ nhịn không được n h ả ránh vừa buông xuống một c h ú t tâm biến cố cứ như vậy xuất hiện những này đột nhiên xuất hiện xúc tu tựa như tập hợp nhất làm cho người dùng mình vật chất ngưng tụ mà thành ở mức cốc cộc ề cực kỳ đáng sợ chém thần kiếm di tử tê cả ra đầu trước tiên tế ra phía sau trôi này quân lấy băng vải thần bí t r ư ờ n g kiếm ông một đạo xúc giác trực tiếp đem tia thần kiếm quân lấy trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh bị trong nháy mắt hút đi nghĩ lại ở giữa liền muốn triệt để bị làm hao mòn cho bùi không được thần kiếm di tử sắc mặt chấp nhận thần kiếm còn tại tu bổ bên trong không cách nào chân chính xuất thế dù vậy có thể đỡ được một thanh thần kiếm cái này xúc tu cũng tuyệt đối là đại la cấp bất hủ vật chất tạo thành cái gì vạn ổ trùng đồng nữ lâm vào trong t u ệ t v ọ n đại la cấp vật chất ý vị này tuyệt đối không cách nào đối kháng a quả nhiên tại bực này nguy hiểm khu vực một điểm lỏng cầu gặp may đều ôm không được không để ý liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh hô ho hô cái kia màu đen xúc tu quá nhanh cường thế không thể ngăn cản trong n g á y mắt liền đem hai người quét sạch đáng hận còn chưa từng hoàn thành sứ mệnh của ta liền muốn mất đi sao thần kiếm di tử cắn răng đôi mắt bên trong tràn đầy không c a m lòng phải chết sao nếu là vị kia tồn tại có thể chú ý tới nơi này hết t h ầ đều sẽ không cùng vạn cổ trùng đồng nữ tại trong tuyệt vọng n á o hải đột nhiên toát ra hôm đó ngóng nhìn áo trắng bóng lưng hình tượng cách khác đóng bạc cổ chỉ là áo bào dương ra liền quét sạch từ thần thoại thời đại mà đến vô biên t i ế p nạn ngay tại nàng triệt để lâm vào hắc cám trước đó bóng lưng kia thật tại nàng mơ hồ tầm mắt bên trong xuất hiện hắn tùy ý nâng lên một chỉ kiếm khí bén nhọn quét ngang bắt phương kia từng đạo biểu tượng cực hạn chẳng lành x ố c tu toàn bộ đứt gãy chơi ạ ta là đang nằm mơ sao vẫn là nói nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng bạn cổ chung đồng nữ ngồi sập xuống đất ánh mắt tiêu điểm một lần nữa ngưng tụ chân chính thấy do bóng lương kia. Lâm dương. nàng trong nháy mắt cảm thấy d a đầu run lên nàng nhớ lại tất cả đều nhớ lại hôm đó bóng lưng kia thật cùng trước mắt b ị thiếu niên này người không khác nhau chút nào không kém từng ly từng tí lâm dương bình tĩnh buông tay xuống nghiêng đầu xem ra trong ánh mắt mang theo mỉm cười nhớ ra cái gì đó là ngài thật là ngài vạn cổ trùng đồng nữ cũng không còn cách nào ước chế nội tâm kích động lúc đầu nàng coi là loại kia nhân vật vô thượng cùng nàng đời này khó có duyên p h ậ n không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến ngay tại bên cạnh mình lâm dương nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận hắn xưa nay sẽ không tận đ ư c che giấu mình thân vận quá tốt rồi trung đ ồ n g nữ p h â n chấn không thôi đương thời thế mà thật xuất hiện một vị vô thượng tồn tại hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy còn tại t r ắ n g nhiên cũng không có suy sụp chi tượng sư tổ lúc trước ngóng nhìn tương lai s ư tương lai sẽ có một cái làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu biến số cho nên để cho ta ngủ say vạn cổ chỉ vì tìm kiếm cái kêu biến số ta nửa đường tỉnh lại qua vài lần lại phát hiện đều là sai lầm thời gian vạn cổ trùng đồng nữ toàn thân đều đang run dậy thẳng đến lần này ta rốt cuộc tìm được ngươi làm sao cũng biến thành điên điên cùng, cùng. thần ồ lâm dương u nhữ g động, n n không g lại h t mày đem v ạ n cổ trùng đồng nữ vật trong tay tiếp nhận kia lại là một thanh đao bộ tuổi nhìn quen mắt vô cùng đau bộ tuổi chương tám trăm bốn mươi mốt nhìn xuống thuế n g u y ệ t trường hà chương tám trăm bốn mươi mốt nhìn xuống thuế n g u y ệ t trường hà trôi này đau bộ tuổi ngược lại là có chút quen mắt lâm dương mỉm cười nếu là đại hắc cầu tại cái này khẳng định sẽ vô cùng kích động bởi vì trôi này đau bộ tuổi chính là thuộc về vị tiệc kho tuổi chủ nhân năm đó đại hắc cầu bởi vì tham ăn đầu tiên là tại thái cổ tiên đế táng đ ị a p ăn bụng cấm phẩm bị đánh chỉ còn tàn h ồ n đang chạy trốn trên đường lại phát hiện chỗ này kho tuổi thèm n i ệ n lại phà bảo muốn ăn bụng kho tuổi bên trong thị khô kết quả bị kho tuổi chủ nhân phát hiện trực tiếp đưa nó tàn hồn cầm tù tại kho tuổi bên trong vô tận với nguyệt chợt có một ngày thái cổ đại chiến mở ra vị kia kho tuổi chủ nhân một đao bổ ra thiên cung độc thân tiến đến ứng chiến về sau cũng không có trở về nữa cái kia kho tuổi tiểu viện liền trở thành bậc vô chủ trải qua một lần lại một lần đại biến cách thậm chí tiên giới phá diệt sau chủ sinh cũng không từng ma diệt thằng đến huyền toán tiên tôn phát hiện chỗ này tiểu viện bị trong đó mai rủa tàn phiến hấp dẫn vì xem bói si mê trở nên nửa t i ê n cuối cùng lâm dương xuất hiện lấy đi mai rủa tàn p i ế n giải cứu đại hắc cầu kỳ thật cùng nói là cầm tù không bằng nói là tại bảo vệ đại hắc cầu dù sao đại hắc cầu lúc trước bất quá là một cái đại tiên thánh tàn hồn nếu như không phải bị cầm tù tại kho tuổi bên trong sớm đã chết ở đằng sau tàn khốc biến đổi bên trong đại hắc cầu sau khi ra ngoài một mực tại truy tìm kho tuổi chủ nhân tin tức chỉ là cách dài rằng giặc hai cái đ ạ i thế lại là như thế một cái thần bí nhân vật vô địch tung tích chú định khó tìm đến nay cũng không có chút nào tin tức có thể nói mà bây giờ lại tại cái này trùng đồng nữ trong tay đã được xác định tin tức lúc trước ta bình định thái cổ kết cho chấn động l ụ giới liền có một thanh đao bổ củi từng phá không xuất hiện cùng một thanh này cơ hồ giống nhau lâm dương đem trước lấy được trôi này đao bổ củi xuất ra cùng trùng đồng nữ xuất ra so sánh ngoại trừ trôi đao chất liệu có một ít khác biệt ra vô luận là khí tức vẫn là phía trên gánh chịu đạo ngân đều cơ hồ nhất trí cái này kho cửi chi chủ cũng là thú vị lâm dương nhìn về phía trùng đồng nữ ngươi cũng đã biết ngươi vị sư tổ kia một mực sống đến thái cổ thời kỳ cuối cái gì trùng đồng nữ có chút mê man lắc đầu ta từ tiên cổ sơ kỳ liền bị sư tổ trọ chúng trôn ở một chỗ trường sinh trong đất phía sau một mực tại ngủ say ngẫu nhiên thức tỉnh mỗi một lần thức tỉnh đều tang biển rộ n râu cảnh còn người mất ta cũng tự nhiên cùng sư tổ đã mất đi liên lạc Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu thần kiếm di tử thị huyết thú vương mấy cái đều nghe ngây người mặc dù bọn hắn biết trùng đồng nữ địa vị khẳng định rất thần bí nhưng vượt ngang thiên cổ thái cổ thượng cổ hiện thế mà đến có phải hay không hơi cường điệu quá quá mức mà lại dựa theo nàng ý tứ vượt ngang chư thế mà đến duy nhất mục đích chính là đến tìm kiếm lâm dương cái này quá mức ly kỳ làm cho không người nào có thể minh mạnh bên trong lo di liền ngay cả nguyễn hoàng trong lúc nhất thời đều có chút thất thần không cách nào nghĩ thông suốt ừng lâm dương nhẹ gật đầu đem hai thanh đao bổ t u ổ i đều thu vào dừng công tử ngài đã minh bạch sư tổ ta tại hướng ngài truyền đạt cái gì sao trung đồng nữ có chút khẩn trương mà hỏi không biết lâm dương nói b a i đương nhiên hồi đáp a ngài cũng là có thể nhìn xuống vạn cổ trường hà tồn tại là vạn cổ duy nhất biến số làm sao lại không rõ tổ sư dụng ý đâu trung đồng nữ có chút gấp vốn cho rằng truy tìm vạn cổ đáp án rốt cục muốn công bố kết quả lâm dương lại không chịu cáo chi để nàng phiền muộn vô cùng biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g đội lâm dương thành thật nói với ta mà nói thú vị câu đ ố không nhiều lắm cái này lao bổ t u ổ i chi mê tạm thời có thể tính một cái nếu ta trực tiếp nhìn xuống vạn cổ đạt được đáp án với ta mà nói là tổn thất một cái thật v ấ t và gặp phải giải buồn bực vui ta cũng không muốn như thế ta không thể nào hiểu được vạn cổ trùng đồng nữ lắc đầu bất quá ngài nhất định có ngài cân nhắc không phải ta loại cảnh giới này có thể nghĩ rõ ràng có thể hoàn thành đưa lao nhiệm vụ có thể để cho ta khởi xuống cái này lưng meo vạn cổ g á n nặng không cần lại đi ngủ say mà là đi xem thật kỹ một chút thế giới này tâm nguyện ta đã chọn chỉ là như công tử có nguyện ý cáo chi ta đáp án ngày đó hy vọng ngài còn có thể nhớ lại ta không dám lâm dương mỉm cười kỳ thật không có gì không dễ lý giải đối với có thể nhìn xuống bạn cầu người hết thể cũng sẽ không tiếp tục là bí mật loại này tồn tại phương thức rất cô độc rất vô vị vị kia đau bổ u ổ i chủ nhân lúc trước nhìn ra xa vạn cổ trường hà phát hiện tương lai có một cái nhìn không thấu biến số thời điểm đang kinh ngạc sau khi càng nhiều nhất định là hưng phần a người muốn nhìn cùng động lực tất cả đều đến từ không biết ta đã sớm biết điểm này cho nên mới tận lực không đi quan sát chỉ là vì cho ta sinh hoạt lưu một chút niềm vui ngoài ý mớn lưu một chút không cũng biết thú vị cái này trung đồng nữ há hôm ổn tất cả mọi người rung động nguyên lai、like, chân chính nhân vật vô thượng là như thế này suy nghĩ vấn đề sao như lâm dương không giải thích bọn hắn những ngày chưa từng chân chính nhảy ra ngoài sinh linh s ắ c thực rất khó lý giải loại tâm tính này mẹ nó quá bất hợp lý ta lúc đầu thế mà muốn ăn dạng này một vị vô thượng tồn tại tất cả mọi người rất r u n động chỉ có thị huyết thú vương dọa đến nhanh mắt chợt trắng càng thêm xác nhận về sau vô luận thu hoạch được cỡ nào thành cựu cũng không thể dâng lên phản kháng chủ nhân tâm nhìn xuống bạn cổ sao thần kiếm di tử cũng cực kỳ chấn động k i u mang ý nghĩa chân chính một chứng t i n h chứng trước mắt vị này thiếu niên áo trắng là một vị thần tiên cái này không kỳ quái thần tiên có thể tùy ý sửa đổi thế gian hết thệ bản chất của sự vật nếu là một vị thần tiên muốn lấy thiếu niên hình thái gặp người không ai có thể xem xấu trong lòng của hắn thăng bằng không ít nói không chừng lâm dương là đã sống vô tận h ế nguyệt lao yêu cái đâu nếu thật là không đến mười vạn tuổi liền thành thần tiên vậy nhưng thật sự là quá nổ tùng đối đem phải trên đường đi mấy người đều đang len lén dò xét lâm dương chỉ có huyết hoàng a ô cùng thanh khâu cựu bi tâm tính tương đối bình thường dù sao đã sớm gặp qua lâm dương phát thần uy diện một cái đại la quỷ họa mà thôi chẳng có gì lạ tựa hồ cũng phát hiện lâm dương không thể treo chọc b e n đường không còn có quỷ họa tìm tới cứ như vậy đám người một đường đang đỉnh rốt cục đi vào cổ lộ điểm cuối cùng phía trước chính là nhật n g u y ệ n sơn chỗ sâu nhất thần kiếm di tử ngữ khí vừa khẩn trương bởi vì hắn rõ ràng nhật n g u y ệ n sơn là thần đỉnh kinh khủng nhất mấy vị kia vô thượng tồn tại liên thủ lợi chế mà mấy vị kia cũng còn nắm giữ lấy thần tiên quyền hành cho dù chân chính thần tiên nghĩ bước vào cái này nhật n g u y ệ n sơn chỗ sâu nhất nhìn thấy tất cả bí mật cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi di biến đen phát sinh cựu dương tiểu đệ bày ra kho củi kịch bản có thể trở về chú ý 262-264 t r ư ơ n chương thứ nhất trôi đao bổ củi xuất hiện thời gian có thể xem 425 t r h ư ơ i l trường chương tám đ r ă a o người chương 842, đáy m a o người sắp sắp thị huyết thú vương cẩn thận bước vào vùng lĩnh vực này trước một giây mê vụ còn tại lượn lờ nhưng tại hạ mức k h ắ c hết thể đều rõ ràng chỉ còn lại có đỉnh núi cảnh tượng nơi này là một chỗ đỉnh cao nhất phà phất bị san bằng trở thành một chỗ đất bằng trên trời lơ lửng ngân n g u y ệ t cùng đại n h ậ t cách nơi này rất gần phà phất có thể có thể đụng tay đến dưới chân chính là vô biên mê vụ tạo thành sương khói không nhìn thấy được nơi này chính là nhật nguyện sân đ ỉ n h thái cổ đáng sợ nhất bí ẩn mai táng địa chỉ nhất thần kiếm di tử cũng nhịn không được kích động tay đều đang run dậy vạn tộc thần chỉ, rốt cục muốn gặp được sao vạn cổ t r u n g đồng nữ tướng đối tới nói phải bình tĩnh rất nhiều bởi vì nàng đã hoàn thành tự mình c ó n phụ sứ mệnh tới nơi đây chỉ là vì được thêm kiến thức tất cả mọi người thấy được mảnh này đất bằng trung tâm k i a một đầm nước cao rõ ràng là từ vạn tộc vô tận cường giả viết n ụ c tinh hoa chống ư n g tụ lại trong suốt như băng vô cùng tinh khiết phản phất một chút liền có thể nhìn tới đại a o nhưng cái này nhất định là một loại h ảo giác căn bản là không có cách nhìn thấu cho dù lại thanh tịnh nước một khi đạt tới đầy đủ chiều sâu vẫn như cũ như vực sâu làm người ta nhìn tới liền không rét mà run nước này mặt bình tĩnh dọa người a phản phất một chiếc gương thanh câu cựu vĩ chỉ là nhìn xem hồ này mặt liền có một loại không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị kia là siêu việt tất cả mọi người nhận biết một đ ầ m ao nước mặt nước khắp nơi đều là tuyệt đối chân nhắn là tại quy tắc cấp độ bên trên chân nhắn tìm không thấy bất luận cái gì một chút xíu gần sóng mặt nước một nửa tỏa ra trên bầu trời ngân nguyện một nửa tỏa ra kia vòng đại nhật n h ì n một chút đám người sinh ra một loại h ảo giác phản phất dưới nước nhật nguyệt mới là thực thể trên bầu trời nhật nguyệt mới là cái bóng bọn hắn mê hoặc không phân rõ cái gì là chân thực cái gì là hư hảo trước mắt ao nước này có thể nói là chân chính nhật nguyệt tẩm ông thanh câu cựu vĩ trên thân một vệ thần quang bỗng nhiên sáng lên đang run rẩy nóng lên cái gì thanh câu cựu vĩ ánh mắt chấn động liên tục lấy ra k i a thần quang đầu mờn lại là sáng thế huyết chỉ chỗ sâu nhất con kia tiểu hát hộp thật là lớn phản ứng cái này quá nhiệt liệt phản phất muốn triệt để thất tình thanh câu cựu vĩ nhịn không được nói Phù phù phù. vậy tuyệt đối bình tĩnh bạn t ộ u cao nước vậy mà cũng tại thời khắc này nhắc lên vận sóng đây là cái gì vậy mà có thể cùng bạn t ộ u cao nước c ộ n m ì n h thần kiếm di tử đối bạn t ộ u cao nước hiểu rõ nhiều nhất giờ phút này trực tiếp chấn kinh tê không thể tin được đây là một đầm tuyệt đối thần thủy ao nước này căn cơ là mấy vị kia vô thượng tồn tại tạo thành liền có bọn hắn nguyên huyết ở trong đó kia là hàng thật giá thật thân huyết một chứng m i n h chứng chi huyết ông hộp đen phía trên từng đạo thần văn lần lửa sáng lên cùng lúc đó kia ao nước cũng không ngừng xoay tròn từng đạo hình chiếu tại kia hao nước bắn ra trong hơi nước hiện hiện những cái kia hình chiếu hoặc là hăng hái hoặc là tăng thương bình tĩnh hoặc là x ả i bước hoặc là xuống dốc mà đi xa không hề nghi ngờ những cái kia chính là thái cổ các tiền bối trên thế gian dấu vết lưu lại bọn hắn cái này đến cái khác xuất hiện tại trong vòng trời triển lộ ra mình k h i huyết khi tức đều có khác biệt đến từ bạn tộc là cái này hộp đen bên trên ghi lại vạn tộc chi huyết cùng bên trong thần trị các tộc tiền bối chi huyết tại c ộ n mình thần kiếm di tử nhìn ra mánh k h ỏ khẳng định nói không tệ n g u n hoàng nhẹ gật đầu thần xác trang nghiêm nơi này nói bạn tộc Cũng bất hủ tiên tộc, liền coi như là trong hơi nước tại hiền hóa bọn hắn tại phiến thiên địa này ở giữa nhất rộng rãi một trận chiến đó là bọn họ ở trong thiên địa lưu lại qua sâu nhất vết tích cái này đến cái khác hoặc là bưng thả tùy ý hoặc là cao ngạo lãnh diễn tồn tại nhóm tại đại chiến đang chém giết lẫn nhau bọn hắn cùng đại địch liên chiến trăm vạn năm tại vô tận thời không bên trong chinh phạt thẳng đến đốt hết một giọt máu cuối cùng bọn hắn hoặc là xin chiến bạn đem bọn hắn máu đưa về nhật nguyệt sơn hoặc là mình kéo lấy thân thể t á n phế tại nhật nguyệt sơn cổ lộ trên đem mình trôn xuống cái này đến cái khác đoạn n ắ n đang không ngừng thoáng hiện lại tiêu tan tuy ý chọn ra một đoạn đều có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng ở toàn bộ thái cổ đại thế trước mặt vô số hình chiếu hình tượng bên trong những này không tầm thường cũng đều lộ ra quá mức bình thường hô hô theo một đạo lại một đạo tàn ảnh bị dẫn động dưới mặt nước tia một vòng đại nhật cùng một đạo ngân nguyện cũng càng thêm sinh động như thật bọn chúng lẫn nhau vận chuyển càng thêm thần dị nhưng vào thời khắc này biến cố phát sinh t ư ơ n g đạo quỷ dị huyết tuyến xuất hiện như một đoàn s ố c xếp đầu sợi đem tia đại nhật cùng ngân nguyện lôi quần ở trở ngại bọn hắn lẫn nhau v ư n t quanh không được thần kiếm di t ử sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn d ị biến đã ăn mòn đến đầu vườn cái này rất không ổn vạn cổ trùng đồng nữ cũng xiết quả tấm những n à y dị biến từ mang tới các đại dị tộc thi thể biến thành vốn cho rằng chỉ xuất hiện tại cổ lộ trên không nghĩ tới đã ăn mòn đến vạn tộc huyết chỉ đầu vườn điều này đại biểu lấy cái gì làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chẳng lẽ vì t ầ m bổ thế giới hạt giống mà chuẩn bị vạn tộc hết trì bị ô nhiễm không thể dùng sao đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiền bối nỗ lực tất cả đều chạy về hướng đông không có chút ý nghĩa nào thành một nước tuyệt không thể như thế thần kiếm di từ gấp liên tục nhìn về phía lâm dương tiền bối xin ngài xuất thủ bình l o ạ n đừng cho thái cổ cố gắng toàn bộ hóa thành tiết mới cùng hối hận từ xưa đường sôi theo dai mà lên trên đường đi nhìn thấy đủ loại đã để hắn triệt để tin phục lâm dương nếu như đương thời thực sự có người có thể cứu vãn vạn tộc huyết chỉ kia có lại chỉ có lâm dương một người gấp cái gì lâm dương bình tĩnh nói chính chủ cũng còn chưa từng xuất hiện lại bình tĩnh đối đãi chính chủ trong lòng mọi người giật mình còn có chân chính đại địch không có hiện thân yên tâm nhật n g u y ệ t sơn không có yếu đ ớt như vậy lâm dương tùy ý nói đối với các ngươi sư tổ trợ có chút lòng tin quả nhiên lâm dương dứt lời sau m ộ t khắc thiên địa đại biến trên bầu trời kia vòng đại nhật vậy mà chém xuống một đạo kim quang đối diện ngân nguyện thì rơi xuống một trận thanh quang nhật nguyện cùng nhau phát u y kinh k h ủ n g y năng đánh g i ế t tiến vào ao nước đem trong nước hồ nhận nguyện cái bóng bên trên xuất hiện tùy dị sợi tơ toàn bộ c h ậ n đức nô một đạo có chút bị đau thanh â m từ đáy a o truyền ra trong lòng mọi người giật mình cái này đ á y a o vậy mà thật có một tôn còn sống sinh linh cái này quá kinh người chuyển đi đủ để kinh thế d ầ m d ầ m mặt nước từ hai bên tách ra ao nước dưới đáy xuất hiện một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh hắn giống như cùng bạn cổ tương liên cô q u ặ n thân thể biến thành thời gian bản thân bất hủ bất diệt thú vị không nghĩ tới thời gian này điểm liền có người tìm tới nơi này còn cầm một đạo thần thoại thời đại trọng là đến dâng tặng lễ vật hoặc là đến hiến tế thân ảnh kia mở miệng vậy mà từ ngồi xếp bằng bên trong đứng thẳng lên thân thể từng bước một bước ra ao nước n h ậ t nguyện chi quang chiếu xuống thân ảnh kia rõ ràng hiện lộ mà ra vậy mà là một vị tóc bạc đồng tử h á n mắt trái vì ngày mắt phải vì nguyệt dung nhan non l ớ t nhưng lại có một loại xem thỏa thích vạn cổ t ă n g thương ký bình tĩnh ánh mắt từ trước mặt đám người đã qua cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trên thân lâm dương hôm qua viết nhầm trực tiếp phát hôm nay lên phát trường h a i dứt khoát liền đem hôm nay t r ư ờ n g một cũng phát lại bổ sung mọi người có thể trở về đầu đi xem 840 t r ư ơ chương cùng 841 t r ư ơ chương nói cách khác hôm qua hết thể phát chương bốn mọi người khen thưởng một chút cho cựu dương hồi hồi máu a hôm nay chỉ phát một chương không phải tổn cảm bám uy chương tám trăm n mươi nhật nguyện cổ lệ chương 843, n h ậ t nguyện cổ lệ người là ai bạn cổ t r u n g đồng nữ thị huyết thú vương chờ trên mặt đều lộ ra cực h ạ n cảnh giác thần sắc thần sắc nặng nề nhìn xem k i a t ó c bạc đồng tử cái này bạn tộc huyết chỉ ngưng tụ lục giới cùng thái cổ đại địch vô số nguyên huyết mã thành từ cấm địa nhật nguyệt sơn luyện hóa cuối cùng hóa thành không cách nào tưởng tượng kinh khủng một ao thần thủy kết quả tại dạng này một ao nước dưới lại cất giấu một người tổ t ổ sư chỉ có thần kiếm di tử chậm chạp thật lâu mới không dám tin tưởng hỏi câu nói kia Ừm, t ó c bạc đồng tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía thần kiếm di tử n é t miệng cười một tiếng đã lâu không gặp ngoan đồ tôn sư tổ tất cả mọi người h ã y nhiên không dám tin thần kiếm di tử sư tổ nghe nói chính là thái cổ thần đình đáng sợ nhất vô thượng tồn tại một trong thái cổ thần đình tại một trận chiến kêu bên trong hủy diện trong đó trí cường giả nhóm đều vô tung vô ảnh ai có thể nghĩ tới trong đó một vị sẽ xuất hiện ở chỗ này sư tổ ngươi vì sao ở đây thần kiếm di tử ánh mắt run dậy tâm tình rất phức tạp vạn tộc thần huyết ao là tuyệt mật cho dù là thần đ ỉ n h cũng chỉ có số ít người biết theo lý thuyết ngày nguyện thần núi đúc thành về sau đ ê m sẽ không còn có bất luận cái gì sinh linh biết được nơi này cũng không nên để bất luận cái gì sinh linh đến nơi này đây là năm đó ngươi chính miệng đối ta nói vì sao ngăn chặn hết t h ể sinh linh tới đây kết quả ngươi lại mình xếp bằng ở cái này vạn tộc huyết chỉ chỗ xấu nhất làm sao n g o n đồ tôn ngươi là đang hoài nghi lão phu sao các bạn đồng tử thần sắc bình tĩnh như trước t ử t ô n nói thần kiếm di tử chìm dừng vị này chính là thái cổ thần đình bên trong tồn tại đáng sợ nhất một trong tự mình tham dự mưu đồ lục giới khôi phục đại kế thậm chí luyện chế nhật nguyễn sơn vô thượng tồn tại bên trong liền có hắn một vị đối với hắn khởi s ư ớ n g chất vấn đại biểu cho cái gì hậu quả đem quá nặng nề bất luận cái gì thái cổ tu sĩ đều không thể tiếp nhận loại kia đ ạ i giới không ta cũng không phải là đang chất vấn ngài thần kiếm di tử cắn răng đem trong lòng mình nhát gan chi tình chém vỡ ánh mắt sáng rực chuyện này liên lụy đến tất cả thái cổ tu sĩ lúc đến hôm nay còn xin sư phụ nói rõ ngươi vì sao xuất hiện ở đây ta cũng không phải là tại thay mình đặt câu hỏi mà là tại thay xuôi theo dai mà lên tất cả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đem mình táng ở chỗ này thái cổ các tiền bối đặt câu hỏi Tốt. ngươi trưởng thành các bạc đồng t ử m ỉ m cười trong mắt rất là vui mừng chỉ là đây là kế hoạch một bộ phận vẫn chưa tới ngươi biết nội tình thời điểm chờ lục giới khôi phục này ngươi tự nhiên hiểu rõ cái này thần kiếm di tử há to miệng vẫn như cũ có chút chần chờ đừng nói ngươi lúc đầu cũng không có tư cách đến để cho ta cho ra trả lời cho dù ta thật trả lời bên cạnh ngươi mấy người kia liền dựa vào phổ sao tóc bạc đồng tử nhàn nhạt mở miệng việc quan hệ lục giới khôi p h ụ g việc quan hệ vạn tộc máu h ọ n mà thiên cơ bất khả lộ nếu có một người đem ta sở xuất nói chuyển đi đại kế liền sụp đổ ngươi tiếp nhận cái giá như thế này sao tóc bạc đồng tử quang minh lâm liệt trong ánh mắt quang mang lấp lóe để cho người ta khó mà đứng với uy thế như vậy thần kiếm di tử giao động không cách nào phản bác sư tổ lời nói tóc bạc đồng tử nhìn về phía lâm dương cũng tỉ như bị này ta liền thấy không rõ hắn các người a i có thể cam đoan lai lịch của hắn sạch sẽ, sẽ thần kiếm di tử trong lòng run lên khó có thể tin nhìn về phía lâm dương đúng a bây giờ tưởng tượng lâm dương xuất hiện là bực nào quỷ dị cùng ly kỳ một cái tiên đế cũng khó khăn xuất hiện thế vậy mà đột nhiên toát ra bực này tồn tại bản thân cái này chính là một kiện hoang đường đến cực hạn sự tình một vị đột ngột xuất hiện tại tiên cổ thái cổ đều vô danh thần bí không biết lai lịch tồn tại h ắ n thật đáng tin vậy sao hoặc là dị vực đại địch trong lòng của hắn thật sự có chút dao động tóc bạc đồng tử cũng không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía thanh khâu c ử u vĩ trong tay ngươi chỗ cầm hộp rất có ý tứ vậy mà có thể cùng cái này hao thần thủy phát sinh lớn như thế của mình dứt lời hắn nhàn nhạt mở miệng cái này gộp tại ngoại giới quá mức nguy hiểm nên chấn phong tại vạn tộc huyết chỉ phía dưới cùng ta trung thủ chỗ này huyết chỉ vì tương lai lục giới khôi phục làm chuẩn bị ừng thanh khâu c ử u v ĩ n h ư mày tiền bối đây là thứ thuộc về ta ngươi trực tiếp mở miệng đòi hỏi có chút quá phận thật sao tóc bạc đồng từ lắc đầu hậu thế sinh linh thật sự là sa đoạn làm người ta trong lòng thất vọng chúng ta dùng hết, hết thảy cũng là vì lục giới tái tạo để hậu thế lâu dài đây là đại kế vì cái này đại nghiệp vì toàn bộ lục giới chúng sinh ngươi ngay cả một kiện hộp đều không nỡ sao quá mức k ích kỷ thật sao t h a n h công cựu vĩ cười ha ha vậy liền xin tiền bối giải thích một phen vì sao ngài một mực c h ấ n thủ ở đây ao nước này bên trong nhưng như c ũ có quỷ dị sởi tơ sinh ra nếu như tiền bối thật sự là một lòng vì lục giới như vậy vì sao chế chém giết những cái kia quỷ dị chỉ đen đừng nói lại là đây là ta không thể biết nguyên nhân làm sao lại ngươi có nhiều như vậy không thể l à ngoại nhân biết bí mật có cái gì bí ẩn tất cả đều nói hết ra a trời sẽ không sụp đổ xuống sự tình cũng không thể so với hiện tại càng kém ừ m các bạn đồng tử trong mắt lần thứ nhất sinh ra một k i a ba đậu có chút chấn kinh theo lý thuyết lấy hắn cấp độ quanh mình hết thẻ sinh linh đều sẽ bị tâm tình của hắn dẫn dắt căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bất luận cái gì hoài nghi mặc dù có hoài nghi tại hắn khí chẳng dưới cũng sẽ bị chấn nhiếp đến không cách nào đem hoài nghi lời nói nói ra miệng đây chính là cao tầm thứ sinh linh đặc hữu mù quăng theo q u ă n hoàn sẽ để cho kẻ yếu không cách nào phản kháng cùng hoài nghi là bởi vì hắn a t á c bạc đồng tử nhữ mày nhìn về phía lâm dương lấy tu vi của hắn ở đây tất cả mọi người trong mắt hắn đều chẳng qua là người trong suốt tới lui nguyên nhân cảnh giới cấp độ các loại đều có thể một chút xem thấu chỉ có lâm dương hắn không cách nào thấy rõ tựa như một đoàn mê b ụ i làm cho người để ý tê thị huyết thu vương thần kiếm di tử đều bị bừng tính đúng vậy à đây là một cái quá mức rõ ràng lỗ thủng nhưng bởi vì phát sinh trước mắt hết thể quá mức không thể tưởng tượng ngược lại để cho người ta quên đi chỗ sơ hở này các bạc đồng tử ngữ khí không vui ngươi xác thực nói đúng đây không phải ngươi có thể tham dự chủ đề đem hộp chính lên giao cho ta ta cũng không phải là tại cùng người thương thảo vì lục giới khôi phục ta nhưng nỗ lực hết thảy như các ngươi lại chấp mê bất ngộ bản tọa sẽ không lại nhiều cùng các ngươi phí miệng lưỡi nếu như ngươi thật có loại kia giác nộ cùng quả quyết cảm thấy chúng ta bất quá là phạm trần cùng sâu kiến là tự tư người vì sao không trực tiếp xuất thủ đem ta hộp đoạt đi là được nhất định là có cái gì tại hạn chế ngươi đi cũng không khó đoán hay là kiên kỵ phu quân của ta hoặc là là tại kiên kỵ trên bầu trời nhật nguyện thành k â u cựu vĩ bình tĩnh nói ra mình luật thuật nếu là cái sau đủ để chứng minh ngươi cùng nhật nguyệt sơn là địch không phải bạn chẳng lẽ lại ngươi nghĩ cho thấy cái này nhật nguyệt sơn cũng hiểu lầm ngươi sao nàng bản thân tu chính là tâm lực cùng huyết cảnh am hiểu nhất khám phá mê vụ tâm cảnh tươi sáng lâm dương nhữ mày nhìn về phía thanh khâu kiểu vĩ vui mừng cười một tiếng trước đó ngược lại là không có phát hiện cô gái nhỏ này sức quan sát cùng độc lập năng lực suy tính xuất chúng như thế xem ra kia cựu thế tình kiếp không có phí công độ trưởng thành không ít đủ rồi các bạc đồng từ quắc khẽ trong mắt dâng lên không kiên nhẫn thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao các ngươi biết cái gì giáng tự mình bắn b ừ a nói xong hãng tế ra một viên này g mượt cổ lệnh trong nháy mắt điểm ở phía trên chuyển ra du dương rộng r ã i thanh âm thiên địa chấn động cổ lộ bên trong chuyển đến bù bù như trung tăng tại góp vang sắp sắp phía sau tiếng bước chân văng lên đám người tê cả ra đầu hãi nhiên xoay người lập tức nhịp tim đều ngừng một nhịp tia cổ lộ trên từng đạo bóng đen tại trong sương m g ủ tiến lên bồi h ồ i nhìn rất quên mắt vậy cũng là ven đường thấy đại la cổ thi biến thành tuần t ă n g người chương tám trăm bốn mươi bốn tiên cổ sau vô thần chương tám trăm bốn mươi b ố tiên cổ sau vô thần s ấ p s ấ p t ư ơ n g đạo thân thể hiện hiện ra trên người có bất hủ bất diệt khí tức trong đó người cầm đầu chính là ban đầu nhìn thấy vị k i a gánh b ắ c kiếm g ô đào đạo bảo chết theo người bọn hắn đã mất đi sinh cơ lại bởi vì khi còn sống thủ hộ lục giới quyết tâm dung hợp thần đỉnh thần phụ để thi thể tiếp tục chấp hành mình khi còn sống ý chí rất nhanh trong sương mù liền có vài vị chết theo người hiện thân nơi xa còn có một số bóng đen tại bồi h ồ i chết theo người xuất hiện càng thêm nhiều hơn sư tổ không nên hiểu lầm chúng ta không có á c ý làm gì nháo đến đao binh gặp nhau lỡ mãi câu thương đâu thần k i ế mặc từ hét lớn. m dù thanh khâu k i ự u v i nói rất có lý nhưng dù sao đều là suy luận mà cái này tóc bạc đồng tử thân bên trên khí tức không làm được giả đúng là sư tổ của hắn hắn tuyệt không tin tưởng mình sư tổ phản bội thái cổ vậy giống như nói viêm đế cùng hoàng đế phản bội nhân tộc là vô cùng hoang đường không thể tiếp nhận sự tình mà lại thần đình khôi phục lục giới đ ạ i kế mình sư tổ vẫn là chủ yếu người tham dự một trong nếu như hắn thật d i á p tâm hại người hậu quả kia căn bản là không có cách đánh giá hắn không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ ngươi cũng xứng đàm lưỡng bại câu thương các bạn đồng tử cười lạnh trong tay ngày nguyện cổ khiến lấp lóe quắt khẽ nói bạn tọa bình sinh hận nhất tự tư người trong lòng chỉ có bản thân người chém nói xong bốn phía chết theo người đều bước chân tiến lên trước hướng về đám người uy hiếp mà tới phu quân công tử huyễn hoàng thanh khâu cựu vĩ á ô đều vô ý thức hướng về lâm dương tụ lại trung đông nữ cùng phượng vũ chỉ là phản ứng chậm một bước nhưng cũng theo sát lấy đi theo lập tức liền tạo thành năm nữ bao bọc một nam hình thức lâm dương bị thân thể mềm mại vây quanh bất đắc dĩ cười một tiếng các ngươi không cần chen lấn như thế gấp có ta ở đây không có vấn đề Hô! nghe lâm dương nói như thế các cô gái đều bông l ò n g xuống dù sao lâm dương giống như một đạo định h ả i thần t r â m tràn đầy cảm giác an toàn c ũ n g đáng tin cảm giác chỉ cần có hắn một câu không hoảng hốt liền đúng như ma chú trấn an chúng nữ tâm linh thần kiếm di tử rất lo lắng không muốn nhìn thấy hai phe bởi vì hiểu lầm trong chiến đấu hao tổn cố lộng nguyền hư các b ạ c đồng tử thản nhiên nói cũng không xuất thủ chỉ là thôi động trong tay ngày nguyện cổ lệ h ầm ầm bốn đạo chết theo người đều tế ra vũ khí của mình chiến đấu hết sức căng thẳng tiền bối còn không xuất thủ sao vạn cổ trùng đồng nữ nhịn không được hỏi không đội lâm dương vẫn như cũ lắc đầu chỉ là bước chân đạp lên mặt đất ông thiên khung phía trên ngân nguyện tầm ầm chuyển động t à n mát ra uy nghiêm đáng sợ thần tính quang huy chiếu dọi b á t hoang phát ra chỉ dẫn muốn những n à y chết theo người r u t lui mấy vị chết theo người đều ngơ ngẩn trong lúc nhất thời không cách nào làm ra lựa chọn không biết nên nghe theo ngày nguyệt cổ khiến hiệu lệnh vẫn là ngân nguyệt chỉ dẫn dưới núi đông đảo thái cổ thiên kiêu vẫn tại quan sát dù sao nhật nguyệt sơn tuyệt đối là táng địa bí mật lớn nhất một chồng liên lụy quá lớn lâm dương chờ leo núi mà đi tuyệt đối sẽ mang về l ờ bí bọn hắn đều đang đợi nhìn có thể hay không ngồi chờ đến d ị biến cùng cơ duyên giờ khắc này táng điệu chấn động nhật nguyệt sơn bên trên ngân nguyện chuyển động tản mát ra minh mông thần quang tất cả tu sĩ đều thấy choáng lập tức kích động hò hét thật là nguyện thần ta thấy được ngân nguyện bên trong nguyện thần thân ảnh đang b a y múa suy đoán thành sự thật cái này minh mông thần quang không phải thần tiên không thể có a các tu sĩ tất cả đều cực kỳ chấn động cái này v ò n g ngân nguyện thần quang bao phủ toàn bộ thái cổ táng đ i ệ làm cho tất cả mọi người tê cả ra đầu liền ngay cả giới ngoại đều bị có chỗ ảnh hưởng để thời không bắt đầu nổi lên vận sóng bạch hổ tôn giả h ắ c bạch học viện viện trưởng trợ thái cổ tu s ĩ đều đọc dùng khó có thể tin chẳng lẽ lại thật có vô thượng cường giả muốn khôi phục hoặc là lưu lại đạo thống đây quả thực làng lịch thiên cấp đại sự đem ảnh hưởng lịch sử hướng đi những ngày vô thượng đại phái các cường giả con mắt đều sáng tỏ đến cực h ạ n kích động đến run r à y như đúng như đây tuyệt đối sẽ cải biến hiện thế cách cục làm cho cả tiên giới lâm vào đ ế n cuồng o ngang o n g các bạc đồng tử nhữ mày thân xác lần thứ nhất xuất hiện to lớn biến hóa eo tàn ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng ngân nguyện chuyện gì xảy ra cái này kinh biến, h i ệ n nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. nhật nguyện sơn là hắn luyện chế, hắn biết rõ, cái này ngân n g u y ệ t cùng đại nhật sẽ chỉ đối dị vực chi lực có phản ứng. tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát động. mà trước mắt một màn này, h i ệ n nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết, cái này ngân n g u y ệ t rõ ràng là đã thức tỉnh ý thức của mình, đang tận lực che chở lâm dương b ọ n người. cái này sao có thể. các bạc đồng tử sắc mặt âm châm xuống, xuất hiện hắn không cách nào k h ô n g chế biến hóa. kk. không chỉ như vậy, sau một khát, một thanh âm thế mà từ ngân nguyện tượng chuyển xuống dưới, thế mà kêu kk hai chữ càng làm cho t ó c bạc đồng tử đầu nào ông ông tác hưởng không rõ ràng cho lắm khó có thể lý giải được lâm dương mỉm cười nhìn về phía kia vòng ngân nguyện xem ra các ngươi đã tiến vào n g u y ệ n h ạ c h bắt đầu dung hợp không tệ nguyện thần đại nhân tìm được một đạo thần danh tàn phiến đã dung hợp thành công bắt đầu tỉnh lại thùy miểu miểu thanh â m từ ngân nguyện thượng truyền xuống tới bất quá ta bị vây ở vầm trăng này lên không có cách nào xuống tới không thể đi gặp ca ca ngươi ừ m lâm dương nhẹ gật đầu thùy miểu miểu mẫu thân thủy nguyện tiên tử cùng lao cha có chút không hiệu tình r i ê n hắn vừa vặn cũng nên nhận thủy miểu miểu đương muộn t h ủ y miểu miểu là t h ủ y n g u y ệ t tiên tử thu dưỡng nữ nhi về sau gặp n g u y ệ t thần tàn hồn xác nhận nàng trên thực tế là n g u y ệ t thần huyết m ạ n h hậu đại sau đó n g u y ệ t thần tàn hồn liền một mực làm t h ủ y miểu miểu người hộ đạo thủ hộ tại trong đầu của nàng bảo hộ nàng trưởng thành lần trước từ biệt đến nay cũng thời gian không ngắn hôm nay ở đây gặp nhau đến cùng là người phương nào tại ngân n g u y ệ t bên trên các bạc đồng tử sắc mặt triệt để thay đổi gầm t h é t một tiếng đại thủ trục vào ngân n g u y ệ t trong tay ngày nguyện cổ khiến một phát g a q u a huy muốn hiệu lệnh ngân nguyện đúng nhưng mà kia ngân nguyện không chút nào bị ảnh hưởng ngược lại phát ra một tiếng văng dọn phản chế chi lực trực tiếp đem ngày n g u y ệ t cổ khiến đánh nổ thậm chí đem tóc b ạ c đồng tử d ỗ i ra đại thủ đều bắn bay ừng thần kiếm di tử phát hiện một chút mánh k h ó e mày níu lại số dưới tổ sư năm đó thế nhưng là pháp thông bạc cổ có thể quan sát thời gian trường hà tồn tại cái này nhận n g u y ệ t sơn hắn chính là người luyện chế một t r o n g làm sao có thể còn đánh không lại cái này ngân n g u y ệ t bản thân uy lực ông ngân n g u y ệ t bên trên ánh trăng phi thăng cuối cùng hóa thành một đạo to lớn nguyện thần h ữ ảnh nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lâm dương đại nhân chúng ta lại gặp mặt lâm dương đối nguyện thần khẽ gật đầu cái gì ngươi vậy mà có thể dung hợp kia ngân nguyện bên trong thần danh tàn kiến ngươi đến cùng là ai t ó c bạc đồng tử rút lui ba b ư ớ c lông mày thật sâu n h u lại trong lòng lật lên thao thiên tự lãng cái kia vốn là thuộc về ta n g u y ệ t thần bình tĩnh nói hoang đường n g u y ệ t thần ra sao bộ dáng ta hoàn toàn biết được n g ư ơ i tại h ồ ngôn luận ngữ coi là bản tọa dễ dụ l ừ a gà sao t ó c bạc đồng tử quát trói t h a i ngươi biết người bất quá là thần danh người thừa kế thôi cái này thần danh từ ta khai sáng từ thần thoại đầu mùn mà đến ta vì chính chủ nguyễn thần lắc đầu thuận miệm nói ra trật tướng ngươi là người khai sáng ngươi đến từ thần thoại thời đại ha ha ha ha ngươi là nghĩ cho thấy ngươi chính là đời thứ nhất n g u y ệ t thần sao cho là ta đối thần thoại thời đại hoàn toàn không biết gì cả sao cũng dám lường gạt một vị thần trôi chấp trực giả ngươi rất có đảm lượng tóc bạc đồng tử trong mắt bắn ra s á t cơ ha ha n g u y ệ t thần lãnh đạo cười một tiếng nhập hí qua sâu đem mình cũng lừa qua sao ngươi b ấ t quá là một đạo ác thi cũng dám ở này rêu r a o mình vì thần trôi chấp trực giả nhìn tới ngươi cần thanh tỉnh một chút nói xong nguyện thần bung ra ngọc trưởng hướng về tóc bạc đồng tử đè ép mà đi làm càn tóc bạc đồng tử trong lòng thật luôn cuống lai lịch của hắn lại bị liếc mắt một cái thấy ngay chẳng lẽ lại trước mắt vị này thật là một vị thần tiên không thành t i a tuyệt không có khả năng tiên cổ về sau tuyệt không có khả năng lại sinh ra thần linh chương 845, t h ầ n trời không cho phép t h ầ n đạo đã yếu chương 845, t h ầ n trời không cho phép t h ầ n đạo đã yếu át thi ngươi là sư tổ ta cái kia đạo át thi thần kiếm di tử như ở trong mộng mới tỉnh đôi mắt mở to hạ nhiên lên tiếng minh bạch hết thảy vị này tóc bạc đồng tử cũng không phải là sư tổ của hắn sở dĩ cùng hắn sư tổ khí tức không khác nhau chút nào là bởi vì bọn hắn đã từng làm một thể sư tổ của ngươi từng chém qua át thi đây không phải là vĩnh chứng chi kiếp mới có thể gặp phải kiếp nạn sao bạn cổ trùng đồng nữ rung động không khỏi hỏi ta t ổ sư tài tình kinh vạn cổ công tham tạo hóa khí phách xuyên qua tuế nguyện trường hạ hắn không cam lòng thần đường đã đức muốn động thân s ô n g ra một con đường từng đ ạ t vào qua t h ầ n kiếp chỉ là cuối cùng tại đường đoạn chỗ quay đầu cô đơn mà bể thần kiếm di tử siết chặt nằm đấm hắn đã vượt qua trạm á thi kiếp nạn chỉ cần đường kia chưa ngừng liền có thể tại thái cổ v i n h chứng trở thành chân chính thần tiên đáng hận trời không cho phép đáng hận đạo đã t à n thì ra là thế bạn cổ trùng đồng nữ gật đầu chỉ là sư tổ ngươi hẳn phải biết ác thi nguy hại không có khả năng bỏ mặc chạy đi à. không tệ bởi vì không có chân chính v i n h chứng cho nên hắn không cách nào làm được triệt để t r ô n v ù i ác thi chỉ có thể đem nó p h o n g ấn chẳng biết tại sao cái này ác thi thế mà nhảy ra ngoài thậm chí còn tiềm phục tại đáy hồ này ta cơ hồ đều bị hắn trỗ lừa gạt thần kiếm di tử lắc đầu ta tại thái cổ trước khi đại chiến liền bị trôn không biết sự phía sau. Nhưng cái này, bạn i ế t t sự cổ i này trùng đồng nữ chợt đều nhìn sang kinh nghi bất định đây chính là cùng một vị c h ạ m đến qua thần tiên lĩnh vực vô thượng tồn tại có quan hệ sự tình bất kỳ cái gì tin tức đều dính đến tu hành đường đỉnh l ừ a bí ta tổ sư vì tái tạo lục đạo kế hoạch chi tiết tuyệt đối không bị tiết lộ tự chém mình tính tình bên trong hết thệ không ổn định khả năng hắn cắt linh hồn của mình cùng nhân tính đem mình hóa thành kế hoạch thuần túy người chấp hành chỉ là ta nhớ được hắn nói qua kia bị cắt đi bộ phận đã bị chỗ hàn lý đám người n g h e vậy không khỏi hít sâu một hơi thái cổ áp lực quá lớn bức bách một vị cơ hồ có thể n ị c h thế vĩnh chứng vô thượng cường già đem tính người của mình c h ạ m tới vị tổ sư nào vì lục giới trung sinh bỏ ra quá nhiều bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm ta tổ sư ác thi mặc dù bị phong ấn suy yếu rèn luyện nhưng nếu như kết hợp kia bộ phận cắt xuống đi tự tư nhân tính v y thế cũng đem rất đáng sợ thần kiếm di tử s i ế t chặt bàn tay mà lại hắn biết tổ sư rất nhiều bí mật bởi vì bọn hắn vốn là một thể lại tiêm ẩn tại vạn tộc huyết chỉ cái này bên trong mấy cái lại thế thật không biết đã thu được cỡ nào tạo hóa không cách nào tưởng tượng ngoan đ ồ tôn người nói không sai nhìn tới bỏ qua ta cái k i a ngụy người đem tự thân rất nhiều bí mật đều nói cho ngươi hắn là thật rất tín nhiệm ngươi a tóc bạc đồng tử cười lạnh không còn ngụy trang t o á t miệng nói cho nên ta nói qua ta hận nhất tự tư người hắn đem ta để qua một bên ở đây ta liền muốn hủy đi trong lòng của hắn cái gọi là đại công tước ta mới là chân ngã hắn mất quá là cái chấp hành kế hoạch ngụy người thôi cho cười tự tư người thích nhất nói người khác tự tư thần kiếm di tử giận chỉ tổ sư ác thi phẫn nộ đến gà thét ngươi đến cùng ở chỗ này đã làm gì đối cái này ao thần thủy làm cái gì hắn phẫn nộ hắn sợ hãi nếu như ao nước này đã mất đi tẩm b ổ thế giới năng lực gieo mầm như vậy lục giới rất nhiều cổ tu sĩ máu đem triệt để c h ả y vô ích tái tạo lục giới kế hoạch cũng đem tuyên bố phá diệt cùng thất bại n g ư ờ i còn chưa xứng biết các b ạ c đồng t ử lắc đầu các ngươi hôm nay đều sẽ tại này bị mai táng trở thành cái này trong hồ chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng ta hóa thành ta đường thành thần bên trên h è n m ọ n thổi phòng thổ ồ nói loại lời này ngươi sợ là cũng còn không có tư cách này nguyện thân lắc đầu rơi vào đám người trước người hững ờ h nhìn về phía tóc bạc đồng tử một đạo ác t h i thôi còn muốn đ ả o khách thành chủ thậm chí thành thần sao chỉ là vọng tưởng thôi dứt lời nàng ẩm vang xuất thủ trên bầu trời kia vòng ngân nguyện b ộ c phát ra vô tận thần quang hướng về tóc bạc đồng tử c h ấ n áp tới nữ nhân đang chết xen vào việc của người khác tóc bạc đồng tử quát trói hai một tiếng q u ê n thân đạo hóa thành rộng rãi đại thế bàn g bạc mà ra, cùng kia ngân nguyện chi quan đ ố i kháng thần quang gặp nhau thời không đều phát sinh náo động lớn đạo pháp đều tan vỡ thừ tóc bạc đồng tử rút lui mấy bước an h u a thì ngầm cái này ngân nguyện cùng đại nhận dù sao cũng là hắn chủ thân mấy vị thái cổ vô thượng tồn tại luật chế phát huy ra h uy thế quá mức đáng sợ hắn một cái nho nhỏ ác thi xác thực không cách nào chống lại h nếu ngươi thật chỉ là coi ta là một bộ ác thi đến xem vậy ngươi cũng quá xem thường ta cho là ta bố cục vô tận với nguyệt tại cái này n h ậ t nguyện sơn bên trong lần nuốt một cái đại thế lại một cái đại thế bên trong bản tọa cái gì cũng không làm sao các bạc đồng tử cười lạnh không còn áp chế đem thể nội tất cả lực lượng tiết ra của hắn huyết quản biến thành đen nhánh vẻ quỷ dị trên người đại thế tại tăng vọt ngươi mượn dị vực chư tộc máu người tên phản đồ này nguyên lai n g ư ơ i mới là cái này nhật n g u y ệ t sơn dị biến chân chính đầu n g u ồ n thần kiếm di tử kinh hô dựa theo mấy vị tia thái cổ vô thượng tồn tại bố cục cho dù hấp dẫn dị vật máu cũng sẽ không phát sinh dị biến mới đúng bây giờ vấn đề căn nguyên rốt cục rõ ràng là cố này ác thi d ở trò quỷ cúc này cho ta t ó c bạc đồng tử t ó c bạc đều biến thành lưu động đen nhanh xúc tu thần s á t dữ tợn một quyền tùy ý oanh ra phản phất vạn đạo bản nguyên pháp bị hăn nằm ở năm đấm bên trong đông ngân quang vỡ n g ngân nguyệt chi lực lại bị a n h quấn ngược mà đi n g u y ệ t t h ầ n sắc mặt chấp nhận nàng dù sao chỉ là một đạo tàn hồn tại mượn nhờ ngân n g u y ệ t bên trong lực lượng mà chiến giờ phút này vậy mà không pháp lực địch cái này dị vực chi lực thật đúng là dùng tốt c h ắ c không được bọn hắn có thể hủy diệt thái cổ ha ha ha gọi ta nói hủy diệt tốt rất phù hợp thiên đạo bởi vì cương giả liền nên thôn vệ kẻ yếu tóc bạc đồng tử ta mị cười một đôi nhận người đồng tất cả đều biến thành quỷ dị màu đen nhánh hắn s o n g quyền danh ra kinh khủng đại thế thôi động bạn đạo phía trước tiến một quyền đánh phía n ư ờ i t ầ n một cái khắc quyền thì thẳng tắp đánh phía lâm dương bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được lâm dương mới là giữa sân đáng sợ nhất uy hiếp đặc biệt cảm tạ táo bạo độc giả tác giả nhanh càng lớn chán khen thưởng